mươi 349 ông trời có mắt, bên kia, mới từ trên xe ngựa xuống dưới mục nghiên nghiên nghe thế câu, đi đường bước chân cũng là hơi hơi cứng đờ. Cứ việc sớm tại phòng kỳ đại nhân trong miệng đã trước tiên biết trước cô tư thường cực khả năng sẽ là đệ nhất danh tin tức, cũng thật chính thai nghe được kết quả, vẫn là nho nhỏ chấn kinh rồi. Sau đó, nàng xách lên làn váy, dùng nhanh nhất tốc độ chạy hướng về phía cô tư thường bên người. Mà mục thượng bên người cô tư thường đang xem thanh mục nghiên nghiên khuôn mặt sau, cũng phục hồi tinh thần lại. Yên lặng nhìn trước mắt mục nghiêng nghiêng, trường mi hơi hơi răng ra, hiểu ý cười, dùng vô cùng ôn nhu thanh âm nói, nghiêng nghiêng, này ba năm tới, ngươi cũng vất vả, nhưng là còn hảo ta không có cô phụ. Ấn ân. mục nghiêng nghiêng nỗ lực khống chế cảm xúc, muốn biểu hiện giống cái đoan trang đại nương tử giống nhau tự giữ bình tĩnh, nhưng khẽ run thanh âm vẫn là bán đứng nàng, rõ ràng là ngươi vất vả, này ba năm thức đêm khổ đọc người lại không phải ta, như thế rất tốt, ngươi cao trùng. Ta cũng không cần mỗi ngày lo lắng cho ngươi nghĩ làm cái gì an thần bổ não đồ ăn. Hảo, sau này, ngươi chính là trong viện đại nương tử. Sau này ta ẩm thực, ngươi đều không cần lo lắng làm lụng vất vả. Ân mục nghiên nghiên lại là một trận gà con mổ thóc dường như gật đầu. Ngươi sau này liền có công danh trong người, Ta cũng muốn bãi bãi làm quan phu nhân khoản. Ngươi sau này muốn ăn ta thân thủ làm đồ ăn, còn phải cầu ta đâu. Hảo, cố tư thường ánh mắt ôn nhu, trịnh trọng gật đầu. Một bên mục thượng nghe hai người vừa nói một đáp. Không hiểu ra sao, tỷ, ngươi lúc trước cũng không phải là như vậy cùng ta nói a, ngươi nói ta nếu là về sau khoa khảo, chỉ cần có thể chung cái tú tài, ngươi liền cho ta làm một đốn bữa tiệc lớn, dựa theo ngươi hôm nay cách nói, ngươi này sau này không nấu cơm. Đi, đại nhân nói chuyện đâu, tiểu hài tử cắm cái gì miệng, còn không chạy nhanh cũng cưới ngựa trở về đem tin tức tốt này nói cho ta bà mẫu. Mục nghiên nghiên giả vờ sinh khí mà cấp mục thượng vẫy vây tay. Mục thượng gãi gãi đầu, đành phải nắm xe ngựa chạy trở về. Nhà cửa, lưu thị chính canh giữ ở cổng lớn khẩn trương đi qua đi lại, trong lòng không được mà cầu nguyện cố ra liệt tổ liệt tông có thể mở mắt, phù hộ cố tư thường có thể khảo cái hảo một chút thứ tự. Một bên lão ma ma cũng ở một bên khuyên, làm nàng đi về trước nghỉ ngơi. Mới vừa đem lời này nói xong, một con khoái mã bay nhanh thanh em một đã ở an tĩnh trên đường phố vang lên. Ngay sau đó, tiếng ngựa hí chuyển đến. Màu nâu con ngựa đã ở đại viện trước cửa dừng lại, mục thượng từ trên lưng ngựa xoay người xuống dưới. Đối với cửa lưu thị cùng kính ông quyền, tin tức tốt, tỷ phu cao trung. Hội nguyên giáp đẳng đệ nhất danh. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lưu thị trong mắt co rụt lại, quả thực hoài nghi chính mình lô thai. Mục thượng phóng đại thanh âm, tỷ phu cao trung, giáp đẳng đệ nhất danh. Hảo, hảo. Lưu thị nói xong này hai chữ, thân mình sau này dương lên, mục thượng chạy nhanh tay mắt lênh lệ trợ rút. Lưu thị hai chân nhung ra, đôi mắt lại sáng ngời có thần, ông trời có mắt ta Chúng ta cố ra rốt cuộc dương mi thổ khí. Đáng thương nhà ta tư thường, từ nhỏ thông minh, nếu không phải an thị cái kia độc phụ hạ độc, tư thường cũng sẽ không bị chậm trễ như vậy nhiều năm, hiện giờ rốt cuộc hết khổ. Thật là ông trời có mắt, đưa tới nghiên nghiên tốt như vậy phúc tinh, mang theo nhà của chúng ta trở về vinh quang. Ta đó là hôm nay đã chết đi gặp tư thường cha hắn, ta cũng có mặt có mặt. Bên cạnh Lão ma ma xem lưu thị cảm xúc kích động, nói chuyện thanh âm lại đại lại cấp, thân mình cũng không đứng được, chỉ sợ xảy ra chuyện chạy nhanh khuyên bảo lão phu nhân phải bảo trọng thân thể a đây là hỷ sự a ngài đừng quá kích động chương ba trăm năm mươi về quê thăm viếng không tồi không tồi là hỷ sự lưu thị lúc này đã hòa hoãn lại đây đứng thẳng thân thể bắt lấy mục thượng tay nói năng có khí phách phân phó nói mau phân phó đi xuống đem tiểu hy từ nữ phu tử nơi đó kêu về nhà cửa quải đèn đỏ điểm tháo trúc làm nha hoàn bà tử đều lại đây đem toàn bộ phố vẩy nước quét nhà sạch sẽ là Mục thượng gật đầu, lập tức chạy tiến trong miệng đi truyền lời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân cũng sôi trào lên. Cố tư thường cao trung tin tức truyền khắp toàn bộ phố. Chờ sau nửa canh giờ, mục nghiên nghiên cùng cố tư thường cùng trở về là, toàn bộ phố láng giềng đều đứng ở cửa xem náo nhiệt nên đón. Tiến này phố, pháo trúc thanh liền văng lên, loạn sĩ bắt náo. Cố tư thường mới vừa vào cửa khẩu, lưu thị liền ở ma ma nâng hạ đi ra nghênh đón, bắt lấy nhi tử tay, lời nói còn chưa nói ra nhiệm phong xương nếp nhăn hai mắt liền trước chảy ra nhiệt lệ, nương, ngài không cần như vậy kích động, nhi tử vẫn là ngài nhi tử. cố tư thường nắm chặt lưu thị đôi tay nhẹ giọng an ủi, tư thường, mấy năm nay ở không có nghiên nghiên phía trước, nhà chúng ta quá quá khổ. lưu thị than thở khóc lóc mà nói, nếu không phải nghiên nghiên, ta sợ là đều càng không đến xem ngươi thi đậu công danh ngày này. ta biết, ngươi nhất định phải đối xử tử tế nghiên nghiên, đời này cũng không thể cô phụ nàng. lưu thị nắm chặt cố tư thường tay. Giao phó, làm người không thể vong bản, không có nghiên nghiên, ngươi cũng không có một lần nữa khoa khảo hy vọng. Nhi tử minh bạch, cố tư thường gật đầu. Theo ở phía sau mục nghiên nghiên không xa không gần mà đứng ở vài bước ở ngoài, cũng không quấy rời hai người nói chuyện. Lưu Thị lại kích động nói, cái này chuyện tốt, chúng ta nói cho cha ngươi. Ngươi ngày mai, không không, liền hôm nay, cùng nghiên nghiên cùng nhau hồi chúng ta lưu ra thôn quê quán, đi cố ra trong từ đường cho ngươi cha dân hương, nói cho hắn cái này đại hỷ sự cũng làm trong thôn kia giúp từng khinh nhục quá chúng ta ác nhân nhóm nhìn xem chúng ta cố ra hôm nay trở nên nổi bật nghe thế một bên cố tiểu hy bất mãn mà lên tiếng nương như vậy cấp làm đại ca đi a ngươi biết cái gì kia trong thôn người đều biết hôm nay biết bảng nếu là ngươi ca không quay về truyền cái tin tức cũng không ngừng các nàng sẽ như thế nào nghị luận chúng ta cũng đã lâu không có về quê thăm viếng không bằng đem những việc này cùng nhau làm lưu thị quái rối nói vẫn luôn trầm mặc mục nghiên nghiên nghe đến đó Đồng nhiên có cái chủ ý, chủ động tiến lên một bước đề nghị, nương, nếu là muốn ta cùng tư thưởng trở về, ta lần này cũng có cái ý tưởng, không bằng mang lên ngân phiếu, lại từ trong thành mướn một ít tài nghệ không tổi thợ xây ngày mục, thừa dịp lần này trở về trực tiếp một lần nữa tu sửa chúng ta quê quán nhà ở. Lưu thị xứng suốt, nàng lại là không nghĩ tới. Mục nghiên nghiên tiếp tục nói, hiện giờ nhà ta tiền bạc, danh lợi cũng không thiếu, nếu không thiếu bạc, liền tính chúng ta không ở trong thôn, kia phòng ở cũng muốn tu ra. Muốn tu lại đại lại xinh đẹp, lập thượng một tòa đại viện tử ở trong thôn, cũng hảo hảo ghê tẩm ghê tẩm các nàng, làm các nàng thời khắc nhớ rõ viện này ra quá nhân vật nào. Hảo, nghiên nghiên chủ ý Hảo. Lưu Thị nghe liên tục gật đầu. cố Tiểu Hy cũng nghe vỗ tay tỏ ý vui mừng. Ai nha, ta thật muốn nhìn xem chúng ta nhà ở sửa chữa lại thời điểm. những cái đó thím bà tử sắc mặt đâu đáng tiếc ta còn có việc học không có kết thúc, bằng không ta cũng tưởng trở về thấu cái này náo nhiệt. Cứ như vậy. Cố tư thường về nhà sau, chỉ là lược ngồi một lát ăn đốn cơm trưa, cầm mấy bộ tắm rửa quần áo, liền cùng mục nghiên nghiên cùng nhau cưỡi cao đầu đại mã hồi Lưu Gia Thôn. Mà những cái đó thợ thủ công, tắc bị mục nghiên nghiên an bài ngồi ở một chiếc xe ngựa thượng, theo ở phía sau cùng nhau trở về. Khói mã cước trình mau, làm xe bỏ yêu cầu nửa ngày công phu, ra roi thúc ngựa chỉ dùng hơn một canh giờ liền chạy tới Lưu Gia Thôn. Trường 351 mở tiệc chiêu đãi toàn thôn. Nhật mộ Tây Tà, đúng là trạm vạng thời điểm. Ở trong thôn mệt nhọc một ngày anh nông dân đã từ trong đất về nhà nghỉ ngơi đi, chỉ có những cái đó tức phụ nhi thím, một đám dọn ghế nhỏ ngồi ở cửa thôn dưới bóng cây, ba năm hai cái tụ thành một đám, một bên hái rau một bên liều việc nhà. Chính liều đến khí thế ngất trời thời điểm, cũng không biết là ai đột nhiên hô một câu, thiên, kia không phải cố ra cái kia người cầm nhi tử cố tư thường sao, cư nhiên lần này cưới ngựa đã trở lại. Dưới bóng cây đám người lập tức nghị luận lên, nói cái gì đều có, đừng lớn tiếng âm, tiểu tâm làm nhân gia nghe thấy được nhân gia hiện tại cũng không phải là người cầm nghe nói lần này ân khoa cũng có hắn một phần đâu Ú các ngươi còn không có nghe nói sao kia lưu lý chính nhi tử cũng tới nói là khảo bạch hạt nay cái yết bảng liền thứ tự cũng không treo lên đi nhưng thật ra có người thấy cô ra lang tên xếp hạng đệ nhất bài cái thứ nhất thần tiên nha đây là thiệt hay giả khó trách cái này ngọ liền cưới cao đầu đại mã sẽ đến hợp lại là tới báo tin vui tới mau chúng ta cũng đón nhận đi hỏi một chút Khi nói chuyện, một đám thôn phụ đã từ trên ghế đứng lên chiều cửa thôn hoàng thổ trên đường chạy vội qua đi. Có mấy cái nhàn tới không có việc gì thanh tráng năm cũng tò mò đi qua đi. Một đám người lập tức đem cố tư thường màu nâu đại mã vây quanh lên. Võ ngựa không thể không dừng lại. Cố Tư Thường ôm mục nghiên nghiên ngồi chung một con ngựa, nhìn đến mọi người càng tụ càng nhiều cũng không có buông tay ý tứ. Ngược lại càng thêm khẩn trương vòng khẩn mục nghiên nghiên vòng eo, chỉ sợ nàng sẽ vô ý té rớt đi xuống. Các vị thúc thúc thầm thầm, nhiều ngày không thấy. Các vị gần đây tốt không? Làm cho nhiều người như vậy mặt, mục nghiên nghiên cũng không làm ra vẻ, thoải mái hào phóng ngồi ở trên lưng ngựa chủ động cấp này những thím nhóm vân an. Hảo hảo, nghiên nghiên chính là người bận rộn, này khó được trở về một lần A. Đứng ở đằng trước trương thím mở miệng, trong giọng nói có tràn đầy hâm mộ, ta xem kia lưu thêm toàn một nhà, còn có trương hải tuyền một nhà đều đi theo các ngươi vào thành, nhật tử đi theo quá đến nhưng rực rỡ. Nếu là nghiên nghiên ngươi trong tay còn thiếu người nói, đừng quên chúng ta này đó hương thân. Đúng vậy, chính là nói đâu, dùng người ngoài nơi nào có chúng ta người một nhà hảo. Vài người khác đi theo phụ họa. Mục nghiên nghiên mặt mang mỉm cười, cũng không tiếp cái này lời nói cha, mà là đem đề tài dẫn tới một bên. Dương giọng nói, các vị thúc thúc thầm thầm, ta lần này trở về. Đệ nhất là vì sửa chữa chúng ta cố ra lao phòng, kia nhà ở năm lâu thiếu tu sửa, liền tính là hiện giờ chúng ta không được, cũng không thể vẫn luôn hoang phế mặc kệ. Đệ nhị chính là? Đệ nhị chính là cái gì? Có người nghi hoặc đặt câu hỏi. Đệ nhị chính là, nhà ta phu quân cố tư thưởng lần này thi hội cao trung giáp đẳng đệ nhất danh, tin tức tốt này ta cũng là tới nói cho đại gia, tư thưởng dù sao cũng là chúng ta trong thôn đi ra ngoài, ngày nào đó nếu có thể làm quan, cũng là chúng ta lưu ra thôn vinh quang. Lời vừa nói ra, vây quanh quần chúng một mảnh ồ lên. Cái gì? Giáp đẳng đệ nhất danh? Có hiểu hán tử trực tiếp kinh hô ra tới. Tên này thứ lợi hại sao? Người cái không kiến thức, kia giáp đẳng đệ nhất. Chính là lần này sở hữu thi hội học sinh, khảo đệ nhất cái kế bái. Còn không phải là từ mấy ngàn cá nhân cử tử trổ hết tài năng. Nghị luận đến nơi đây, mọi người trong giọng nói kinh ngạc càng nhiều. Mục nghiên nghiên không nhanh không chậm, tiếp tục nói ra lần này hồi thôn ý tưởng, nhận được đã từng chư vị thẩm thẩm thúc thúc đối ta cái kia tiểu quầy hàng thăm chiêu cố, lúc này mới có ta có thể vào thành làm buôn bán duyên phận. Hiện giờ tư thường cao trung, cũng là đối chúng ta thôn cảm ơn không thôi, lần này trở về chính là tới làm thực rượu Mở tiệc chiêu đãi toàn thôn. Trường 352 đồng nôn vô kỵ. Không riêng chúng ta hai ngày này muốn khai hiến hội, phàm là trình diện giả đều có bao lì xì tạ lễ. Mục nghiên nghiên nói xong ngày đó, trường hợp mới tính chính thức sôi trào. Một đám người lập tức hoan hô lên, ghé vào trước mặt cái kia mấy cái nói nhảm thím cũng đầy mặt tươi cười khen. Thiên, này cố tiểu nương tử mấy năm nay vào thành, thấy việc đời, nói chuyện làm việc càng ngày càng có đại gia diễn xuất, hào sảng thực a. Hiện tại kia còn có thể kêu cố tiểu nương tử, ta sao cũng nên sửa đổi xưng hô, gọi người ta một người cố chủ nhân. Chính là a, này trước kia tử trong thôn đi ra ngoài phát đạt cũng có, ai gặp qua bọn họ trở về báo tin vui còn cấp làm yến hội, nghiên nghiên rốt cuộc là có văn hóa, cùng những cái đó không lương tâm không giống nhau. Chính là chính là, mặt khác mấy cái tiểu tử cũng đi theo phụ họa, thậm chí còn chủ động do hỏi, cố ra công tử, này làm yến hội, sửa nhà, không được có điểm nhân thủ hỗ trợ sao. Nếu không chúng ta mấy cái cũng qua đi cho người hỗ trợ đi. Lần này, cố tư thường xưng hô lập tức cao lớn thượng, từ người trong thôn người chê cười tiểu người câm, biến thành cố gia công tử. Thậm chí còn có nguyện ý chủ động dán lên tới hỗ trợ. Trên lưng ngựa, cố tư thường hồi tưởng khởi mấy năm trước khuất đủ, trong lòng cảm khái không thôi. Trên thực tế, hắn vẫn chưa thống hận quá những người này, này đó cùng tuổi đám tiểu tử nhưng thật ra không có khó xử qua hắn, chỉ là không muốn cùng hắn kết giao mà thôi. Đánh hắn mang hắn đều là so với hắn còn nhỏ năm sáu tuổi hài tử. Đồng nguồn vô kỵ, hắn làm sao có thể đặt ở trong lòng so đo. Chỉ là nhớ tới những việc này, không khỏi thương cảm, cũng may mấy năm nay ở trong thư viện nghe phu tử dạy bảo, lại đi theo nghiên nghiên tiếp xúc khách điếm những cái đó muôn hình muôn vẻ khách nhân, cũng học xong che giấu cảm xúc, trên mặt cũng bày ra cùng mục nghiên nghiên giống nhau mỉm cười, ấm áp nói, đa tạ chư vị hảo ý, tư thường tâm lĩnh. Chỉ là lần này không nhọc phiền các vị hỗ trợ, Nhà ta phu nhân đã mang theo thợ thủ công đi theo cùng nhau trở về. Chỉ cần làm phiền các vị ăn tịch thời điểm thưởng cái mặt, đều có thể trình diện liền hảo. Đây là nhất định. Mọi người lại là một trận phụ họa. Mục nghiên nghiên lại ngồi trên lưng ngửa công bố một chút khai tịch thời gian. Theo sau đem đã đuổi kịp tới xe ngựa trong đội ngũ các thợ thủ công đại khái cấp. Những người này giới thiệu một chút, đoàn người liền mênh mông quần quận hướng cố ra phòng nhỏ đi đến. Phía trước cố ra đã xuống dốc, phòng ở cũng là thực cụ nát càng là ở vào thôn chỗ rửa căn vị trí, nhưng bởi vì sau lại mục nghiên nghiên rửa vào tiểu xe đẩy sinh ý tích cắp chút tiền, mở rộng phòng bếp bậy bếp cùng hậu viện, cho nên sân cùng sau bếp đều là thân, đảo không cần sửa chữa. duy nhất muốn tu chính là bọn họ phía trước sở trụ một loạt chính phòng. lúc ấy mục nghiên nghiên sửa được rồi sau bếp không bao lâu liền dựa vào ấm sành canh lập tức phát đạt, liền cả nhà dọn đến trong thành, này tam gian chính phòng cũng liền không có lo lắng sửa chữa. mục nghiên nghiên đứng ở cắm môn xuyên láo phòng trước. Nhìn thoáng qua đã cũ nát nhà ở sau, đối phía sau các thợ thủ công phân phó nói, vất vả các vị, ta tính toán đêm này tam gian lão phòng rỡ xuống, đổi thành sáu gian chính phòng, hai bên cai xứng với một loạt xương phòng. Bất quá chúng ta chỉ ở bên này làm tiệc rượu liền đi, nhưng này nhà ở không phải một sớm một chiều có thể tu hảo, tài liệu tiền ta đã cho thợ thủ công đầu lĩnh, chờ các ngươi hoàn công sau đi nam âm các kết toán còn thừa trướng mục là được. Chúng thợ thủ công gật đầu xưng là, mục nghiên nghiên còn muốn công đạo một chút sự tình lại nghe cố tư thường nhỏ giọng nói nghiên nghiên thôn trưởng cùng lý chính cũng lại đây thôn trưởng hiện tại đã đến sân bên ngoài chờ đâu nhìn dáng vẻ cũng có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng chương ba trăm năm mươi ba thôn trưởng trí hạ Tốt, ta lập tức đi ngươi cũng đi theo cùng nhau mục nghiên nghiên gật đầu ý bảo các vị thợ thủ công hiện tại lao phòng trụ hạ sau liền lôi kéo cố tư thường hướng sân bên ngoài đi đến cố tư thường đi theo mục nghiên nghiên đi nhưng ánh mắt lại là đã đạt được thôn trưởng tìm ngươi nói chuyện ta cũng phải đi ngay sao Ngươi nha, mấy năm nay vẫn là niệm thư niệm nhiều, có điểm ngây người đâu. Mục Nghiên Nghiên dưới chân bước chân thả chậm, nhịn không được trêu ghẹo mà nói, thôn trưởng tìm ta, tất nhiên cũng là muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi cao trung tin tức hiện tại đã truyền mãn toàn thôn, ta tưởng thôn trưởng cũng là muốn tới chúc mừng, ngươi liền chờ nhận lấy hạ lễ đi. Này cố tư thường muốn cự tuyệt. Mục Nghiên Nghiên đã đoán được, nói thẳng, ngươi không cần cự tuyệt, nhận lấy là được, nếu là cự tuyệt ngược lại nói ngươi còn không có làm quan liền tự cho là thanh cao tóm lại ngươi hiện tại không làm con đâu thu một ít gương thân hạ lễ cũng không tính cái gì kia cũng hảo cố tư thường không hề cự tuyệt đi theo mục nghiên nghiên cùng ra cửa ngoài cửa cố ra hẹp hỏi cửa đã ta đứng một mảnh người thôn trưởng cùng lưu lý chính đứng mũi chịu sao đứng ở đằng trước cùng mục nghiên nghiên nói suy đoán giống nhau thôn trưởng hai tay đều dẫn theo lễ vật tay trái dẫn theo hồng giấy bao vây hai cái bàn tay khoan vật phẩm như là một ít điểm tâm quả khô tay phải tắt thập phần thật sự sách theo hai chỉ hai điều thì khô Vừa thấy đến Cố Tư thường cùng Mục Nghiên Nghiên cùng xuất hiện ở cửa, Lưu thôn trưởng lập tức đầy mặt tươi cười, Cố gia công tử cao trùng, còn chưa từng chúc mừng, thất lễ thất lễ. Nơi nào, thôn trưởng ngài khách khí. Còn không có tự mình tới cửa cảm tạ mấy năm trước ngài đối chúng ta Cố gia chiếu cố, lý nên nên ta dẫn theo quà tặng tới cửa bái phòng mới là. Cố Tư thường cũng là rèn luyện quá, trường hợp lời nói cũng sẽ nói thượng hai câu, thập phần khách khí mà cấp thôn trưởng chắp tay thi lễ. Thôn trưởng vội vàng lui về phía sau. Ta nơi nào nhận được khí ngài đại lễ, quá mấy ngày điện tuyển, ngài nếu là cao trùng, đừng quên chúng ta thôn mới là A. Thôn trưởng đưa ra trọng điểm. Mục nghiên nghiên đúng lúc mở miệng, thôn trưởng ngài khách khí, nếu là tư thường có thể mưu cái một quan nửa trước, thân là bá tánh quan phụ mẫu, tự nhiên là vì bá tánh suy nghĩ. Thôn trưởng lại là một phen khách sáo, đem đôi tay lễ vật đưa đến mục nghiên nghiên trước mặt, tỏ vẻ nhất định phải nhận lấy. Thịnh tình không thể chối từ, hung chi cũng không tính quý trọng, mục nghiên nghiên nhận lấy lễ vật lúc này mới có công phu nhìn về phía Lưu Lý Chính. Nàng nhớ rất rõ ràng, phía trước đi Lưu Lý Chính trong nhà mua gạo kê, là như thế nào bị làm khó dễ, hiện giờ phong thủy thay phiên chuyển, ở trong thôn hành hành một đời Lưu Lý Chính cư nhiên cũng có tới cửa bái phỏng một ngày. Trong lòng cười lạnh, mục nghiêng nghiêng trên mặt vẫn như cũ là khách khí, Lưu Lý Chính khó được đại giá quang lâm. Ha ha, cố ra ra tư thường nhân vật như vậy, toàn thôn người đều nên tới chúc mừng. Lưu Lý Chính ngoài cười nhưng trong không cười nói tiếp Trong lòng lại khổ sở đến cực điểm, tuy rằng nói trong nhà Lưu Đình Diệu cũng là khảo cái cử tử, nhưng cùng cố tư thường so, vẫn là kém một mảng lớn. Càng nhưng khí chính là, cái này cố tư thường vẫn là cái chậm trễ đọc sách nhiều năm người cầm, không nghĩ tới một sớm còn có thể khảo cái giáp đẳng đệ nhất. Này không phải nói do nói cho mọi người, nhà bọn họ Lưu Đình Diệu mặc kệ như thế nào tính trung khổ độc, đều là cái không bằng cố tư thường hạ đẳng mặt hàng sao. Nguyên bản liền không nghĩ tới, nhưng không tới thật sự là có vẻ keo kiệt lại không chịu nổi thôn trưởng khuyên bảo lúc này mới ra mặt dày lại đây khó được ngài có tâm lại đây chúc mừng nghĩ cố tư thường trở về làm tiệc rượu là chuyện tốt không tiện trêu chọc thị phi mục nghiên nghiên ngăn chặn tính tình không cùng hắn tranh miệng lưỡi cực nhanh chuyện quá khứ liền không nói chuyện nếu là ngày mai còn có rảnh chính ngọ thời điểm lại đây ăn cái quán ba. lưu lý chính giả cười gật đầu không muốn mở miệng chương ba trăm năm mươi tư điên khùng án thị thôn trưởng xem tình hình không đúng lập tức thân mình thấu tiến lên đem lưu lý chính tế đến phía sau nghiên nghiên à, không đúng hiện giờ sửa sửa miệng cũng kêu ngươi một câu cố gia đại nương tử ngươi xem lần trước ngài nói làm chúng ta toàn thôn đều đi theo loại cái gì trái cây bắp hiện giờ cũng mau được mùa cái này thu mua sự tình ngươi xem ta hiểu mục nghiên nghiên lập tức tiếp lời nói lần này trở về không riêng gì vì vội trăng làm tiệc rượu sự tình còn muốn làm chính là này thu mua sự tình trong thôn sự tình ta vẫn luôn nhớ kỹ đâu nhưng là tính nhật tử hiện tại thu bắp còn có chút sớm Muốn lại quá nửa tháng, đường phân trở lên vừa lên, hái xuống mới là nhất thơ ngon, cho đến lúc này ta phái chúng ta kho quản trưởng quay lại đây thu mua, dựa theo năm rồi bắp giá cả, hướng lên trên phiên gấp đôi tới thu, ngài xem tốt không? Hảo hảo hảo, cái này hảo. Thôn trưởng liên tục gật đầu, na liền nói như vậy định rồi. Ta cũng không quấy dày ngài hai vị, còn phải phân phó đi xuống làm toàn thôn người ngày mai đều trình diện tới an tịch. Thôn trưởng ngài vội đi thôi. Mục nghiên nghiên cười tiễn đi thôn trưởng. Trong viện, Một đống thợ thủ công đã bắt đầu viện nghiên cứu tử như thế nào cải tạo bộ cục. Mục nghiên nghiên trong lòng còn ở tính toán ngày mai tiệc rượu hẳn là bị hạ nhiều ít bàn, tuy rằng nói nàng đi phía trước đã phân phó tổng cửa hàng đầu bếp ngày mai bế cửa hàng một ngày, sở hữu sau bếp đầu bếp đầu bếp nữ đều phải tới trong thôn giúp đỡ chỗ ngồi, rau dưa, nhân lực, này xe bỏ đều phải 5-6 xe. Đang nghĩ ngợi tới dụng tâm đâu, lại nghe đến bên người cố tư thường đỗng nhiên mở miệng, nghiên nghiên. Như thế nào. Mục nghiên nghiên ngước mắt nhìn về phía bên người nam tử. Khó được trở về một chuyến, sắc trời còn không phải đã khuya, ngươi bồi ta ở trong thôn đi một chút đi. Trước kia, chúng ta đều chỉ là vội vàng sinh kế bôn ba, chỉ bồi ngươi đẩy tiểu xe đẩy ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đi, cũng chưa mang ngươi hảo hảo đi dạo thôn. Chiều hôm ánh sáng nhạt hạ, cố tư thường thiên đầu, nhìn mục nghiên nghiên sườn mặt, nhẹ giọng đề nghị. Thanh âm tiểu tâm lại ôn nhu, Hảo! Mục nghiên nghiên lập tức bị này tươi cười bắt được. Trong đầu những cái đó sinh ý, thiệt diệu việc vật lập tức phi hôi yên diệt, chỉ nghĩ đi theo hắn cùng nhau đi một chút đi dạo. Hai người cùng nhau đi ở trong thôn đường nhỏ thượng, dọc theo một loạt cây hoa đảo càng đi càng xa, thân mình bị hoàng hôn ánh chiều tà kéo rất dài. Cố tư thường đi ở phía trước, có phải hay không nghiêng đầu nhìn về phía bên người mục nghiêng nghiêng, nhẹ giọng nói, ngươi biết không, ta phía trước không có bị an thị độc ách thời điểm, liền rất thích ở thái dương phía dưới dọc theo này phiến rừng hoa đảo đi một chút nhìn xem. Ách lúc sau. Ta cũng rất nhiều năm không có tới nơi này. Đau lòng ngươi, không hảo hiện tại hảo, hiện tại có công danh, xem ai về sau còn dám chê cười ngươi. Mục nghiên nghiên vô vô cô tư thường cánh tay, về sau, ta cũng muốn dựa vào cố đại nhân lạc, đến lúc đó còn khẩn cầu cố đại nhân nghị cách cấp châm trước một chút, giảm bớt điểm chúng ta siêu cao thuế nặng à. Ai nha, như thế nào ngươi cũng chê ghẹo ta. Cố tư thường gương mặt nóng lên, có chút thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác. Mục nghiên nghiên xem hắn ít có lộ ra thẹn thùng bộ dáng nhạc thẳng cười khinh khách a ha ha ta cũng có nhi tử mục nghiên nghiên cười vui thời điểm một trận quái dị tiếng kêu đột nhiên ở rừng hoa đào vang lên cố tư thường cùng mục nghiên nghiên đều là cả kinh cố tư thường càng là bản năng che ở mục nghiên nghiên trước người cảnh giác mà nhìn thanh âm truyền đến phương hướng lớn tiếng chất vấn là ai mà bóng cây chỗ sâu trong lờ mờ mà nhánh cây che lấp một bóng người bóng người kêu nghe được cố tư thường thanh âm sau bên trong không hề thét trói thai ngược lại gân cổ lên giống to A, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa hạ độc hại người, là ta mê tâm hồn, tướng công, quan nhân. Không cần đoạt ta hài tử. Này, đây là An Thị Thanh Âm. mươi 355 nhận sai. Mục nghiên nghiên dẫn đầu nghe ra Thanh Âm chủ nhân. Này tiếng hô kịch liệt cấp bách, Thanh Âm lại quen thuộc thực, cùng An Thị kia khắc nghiệt Thanh Âm không có sai bởi ta. Nhưng nghe cái này ý tứ trong lời nói, là có hài tử. Nàng không phải không thể sinh dục sao? bằng không cũng sẽ không đấu kỵ cố tư thường cho hắn hạ dược. Thật đúng là, cố tư thường cẩn thận vừa nghe, cũng nghe ra tới, lại không tính toán tiến lên, mà là lôi kéo mục nghiền nghiền tay sau này lui, nghiên nghiên, chúng ta không cần ở chỗ này lưu lại, chạy nhanh đi thôi. Hắn thật sự không nghĩ nhìn thấy an thị. Tưởng hắn trước nửa đời kia mấy năm vất vả khuất nụ, cùng với mâu thân ở hắn ách thanh sau tuyệt vọng thương tâm, này đó tất cả đều là bái an thị ban tạo. Nếu không phải an thị, Hắn cùng mẫu thân gì đến nỗi ở trong thống khổ sinh sống mấy năm. Nếu không phải xem ở An Thị là chính mình đại bá chính thê phân thượng, xem ở mẫu thân lúc ấy nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương duyên cơ thượng, hắn nhất định phải báo quan, đem cái này nhẫn tâm độc phụ quan tiến trong phòng giam mới được. Không nổi, ta nghe An Thị nói đầu không đúng, ta nhớ rõ nương nói qua, An Thị thành thân nhiều năm như vậy, là vẫn luôn không có con, từ đâu ra hải tử. Mục nghiên nghiên định trụ thân mình đối cố tư thường lắc lắc đầu, ta nghĩ tới đi xem đâu. Từ khi cố tư thường giọng nói trước khỏi, lại trước mặt mọi người chọc thùng an thị hạ độc việc sau, cùng ngày an thị thần sắc liền rất không thích hợp. Lúc sau, nàng ở trong thành kinh doanh khách điếm thời điểm cũng từng nghe nói từ lưu gia thôn tới người ta nói, an thị bởi vì bị trước mặt mọi người đánh mặt, lại bị người nghị luận vô tử còn độc hại thân cháu trai, cảm xúc bị kích thích, đã trở nên điên điên khùng khùng. Như vậy ác độc nữ nhân, chỉ rơi vào kết cục này xem như thực nhẹ. Nàng vẫn luôn tiếc nuối không có chính mắt nhìn thấy an thị điên khùng chật vật bộ dáng. Hôm nay vừa lúc gặp, như thế nào có thể bỏ lỡ đâu. Nghiên nghiên đừng đi qua, kia an thị nôn ngữ nghe tới cũng là điên khùng vô trạng, ta sợ nàng bị thương ngươi, chúng ta vẫn là đi thôi. Cố tư thường vẻ mặt lo lắng. Kia, hào đi. Mục nghiên nghiên tuy rằng không cam lòng, nhưng nhìn đến cố tư thường đáy mắt nôn nóng, vẫn là không đành lòng, chủ động lượng bộ, nắm cố tư thường tay trở về đi. Kỳ thật, nàng là không sợ cái kia an thị nổi điên, nàng phía trước học phòng thân thuật tuy rằng không có tinh tiến, nhưng cũng lui bước ra. Đánh cái võ công cao thủ khả năng không diễn, nhưng là đánh một cái nông thôn phụ nhân vẫn là không nói chơi. Hai người nắm tay mới đi rồi không hai bước, phía sau liền truyền đến nhánh cây lay động thanh âm. Theo sau chính là một bóng người chạy tới, cố tư thường phản ứng cực nhanh, lập tức đem bên người mục nghiên nghiên đánh đổ dôi tay, một cái tay khắc tắc đánh xuống trong tầm tay một cái nhánh cây hoành ở trước ngực. Người tới nhìn đến nhánh cây hoành đương ở giữa không trùng, lập tức dừng bước. Mục nghiên nghiên kinh nghi mà mở to mắt, cẩn thận phân biệt sau mới có thể xác định trước mắt cái này một đám rách nát trên chân còn ném một con giày tóc loạn giống như ổ gà dơ mặt nữ nhân không phải người khác đúng là nổi điên An Thị kia An Thị chạy đến Cố Tư Thường trước mặt sau trong tay còn ôm một cái đen xì phá gối đầu một đôi mắt mở to thực viên thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Cố Tư Thường thật lâu sau sau đó bùm một tiếng đông nhiên quỳ xuống người Cố Tư Thường bị dọa đến lui về phía sau một bước An Thị cũng đã quỳ trên mặt đất ôm gối đầu gào khóc lên ta sai rồi ta sai rồi Ta không nên hạ độc, là ta nhẫn tâm chẳng, là ta vô nhân tính. Ta đã biết sai rồi, ta cũng không dám nữa, ta hiện giờ cũng là có hài tử người, ngươi xem ở hài tử trên mặt, tha ta, đừng làm cho trong thôn những người đó đánh ta mang ta. Trước 356 Khai Hiến Ngươi, ngươi không cần nói bậy, ta có từng sai xử hơn người đi nhục nhã ngươi. Cố tư thường theo bản năng phản bác, nói xong câu này mới ý thức được, cái này an thị đã là bà điên một cái, nói chuyện cũng là không có logic. Người trong thôn đã biết nàng hạ độc sự tích tất nhiên không thiếu châm chọc chửi rủa, Nhưng nàng điên rồi, đã mất đi phán đoán năng lực Ô ta biết sai rồi, ta thật vất vả mới có đứa nhỏ này Các ngươi đều không cần cướp đi ta hài tử Không cần đánh ta an thị khóc lóc khóc lóc Người tựa hồ càng thêm hồ đồ Liền cố tư thường cũng nhận không ra Đối với mục nghiên nghiên lại là một hồi tê. Tướng công, ta sai rồi Ta về sau đều sẽ không làm này Đó táng tận thiên lương chuyện xấu Ta sửa lại, ta đều sửa lại ngươi khiến cho ta lưu lại đứa nhỏ này đi nói xong còn hiến vật quý dường như đem lời nói phá gối đầu giơ lên cấp mục nghiêng nghiêng xem ngươi xem hài tử nhiều đáng yêu a mục nghiêng nghiêng nhìn cái kia hắc đến tỏa sáng gối đầu ra đầu đều một trận tê dại trong lòng đối an thị tức giận cũng phai nhạt một ít vốn định mở miệng châm chọc nhưng an thị đã hồ đổ thành như vậy nói cái gì cũng vô dụng cũng đừng mở đầu có lợi nói là đáng yêu ngươi thích liền lưu lại đi hào hào cảm ơn tướng công ha ha ta có hải tử an thị vừa nghe lời này vui mừng quá đỗi ôm trong lòng ngực gối đầu vui mừng đứng lên lại chạy về trong rừng sâu trải qua cái này tiểu nhạc đệm hai người đã không có tản bộ tâm tình mục nghiên nghiên đi theo cố tư thường bước chân trở về đi nhịn không được dò hỏi tư thường ngươi còn hận nàng sao tự nhiên là hận nhưng xem nàng như vậy ta cũng không nghĩ truy cứu cố tư thường bước chân thực mau nàng cũng coi như ở ác gặp dữ ân mục nghiên nghiên gật đầu Không hề tiếp tục cái này đề tài, ngược lại cùng hắn thảo luận khởi ngày mai yến hội sự tình. Hôm sau, vừa đến sáng sớm, từ trong thành liền chạy đến năm chiếc xe ngựa to. Nam âm các đầu bếp đầu bếp nữ, còn có tạp công nhóm tất cả đều tới rồi, lại từ trên xe bắt đầu đi xuống tá những cái đó cái bàn ghế, cùng với một sọt sọt rau dưa. Nguyên bản ngày hôm qua Cố Tư Thường đã thả ra lời nói, làm các hương thân không cần tới hỗ trợ. Chính là vẫn là có một đại số người xuống ra, cấp cùng những cái đó tạp công nhóm đoạt xuống làm. Trong lúc nhất thời, trong thôn thật náo nhiệt. Thôn trưởng càng là lấy ra ăn tết mới bằng lòng phong pháo trúc, treo ở trên cây điểm tăng quải. Pháo thanh xét đánh đi lạp vang vọng phía chân trời, mọi người cũng ở trong thôn trên đất chống nội trang khí thế ngất trời. Giữa trưa thời điểm, chính thức khai tịch. Cơ hồ toàn thôn già trẻ đều tới, trừ bỏ cố tư thường đại bá một nhà không có trình diện, cũng không mặt mũi nào tới ở ngoài, ngay cả lưu lý chính cùng mấy cái con dâu cũng đều tới. Đại gia hỏa đều thập phần khách khí. Thôn trưởng biểu hiện đến đặc biệt vui vẻ, dù sao cũng là mục nghiên nghiên mang theo toàn thôn làm giàu tăng thu nhập, tự nhiên là tới nhặt dễ nghe lời nói ra bên ngoài nói. Hơn 30 cái bàn đều ngồi đầy, trên bàn càng là bãi đầy phong phú thức ăn, đều là này đó người trong thôn ngày thường thấy cũng chưa gặp qua thức ăn. Cố tư thường ăn mặc một bộ mới tinh màu Nguyệt Bạch Trường bào đi ở trong bữa tiệc, ngồi đến một chỗ cái bàn liền có người chủ động kính rượu. Mục nghiên nghiên cũng vội vàng ở phía sau bếp chỉ huy. Bảo đảm món ăn phong phú cùng hương vị không mất trong thành tiêu chuẩn. nay một hồi vội trang xuống dưới, không riêng gì Lưu Gia Thôn đã biết cố già già cái cao trung. Chính là cách vách thôn đều nghe nói, cũng có không ít chạy tới xem náo nhiệt. Lần này tử, nguyên bản Lưu Gia Thôn chỉ có 200 người tới, hơn nữa ngoại thôn lại đây, 3 năm trăm cũng có. Trong lúc nhất thời, cố tư thường tên, đã trở thành mọi người trong miệng nghị luận tiêu điểm. Trường 357 đau lòng nàng. Chờ vội xong tiệc rượu. Mục nghiên nghiên đã là mệt nâng không dậy nổi ngón tay. Tuy rằng kêu mấy chục cái bàn đồ ăn không cần nàng phí tâm phí lực chính mình động thủ chế tác, nhưng chỉ biết mấy chục hào người đào tẩy sao rau, giúp dịch bàn ghế, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sống, một buổi sáng nói giọng nói đều bách, Thủy cũng chưa cố thượng uống mấy khẩu. Hơn nữa này bạc cũng là đương trường kết toán, làm thiệt rượu không có nguyện kết cách nói, chỉ là những cái đó đầu bếp đầu bếp nữ xào xong đồ ăn, từng cái xếp hàng kết toán tiền công đều là mục nghiên nghiên tính một hồi lâu. Chờ vội xong này đó, còn muốn đi theo cùng nhau kiểm kê bàn ghế vật phẩm, nhìn xem có không tổn hao gì hư, sau đó nhìn chẳng chẳng kêu bang nhân đem này đó bàn ghế dọn về trên xe ngựa. Chờ một ít vội xong, hội trường người trên đã tàn quang. Mục nghiên nghiên lúc này mới nhớ tới chính mình từ sớm vội đến buổi chiều, liền một ngụm cơm cũng chưa cố thượng ăn. Nghiên nghiên, mau không vội, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi, cũng không vội mà chạy về trong thành, Ngươi hôm nay mệt muốn chết rồi, trước tiên ở trong thôn ngủ một giấc. Ngày mai lại đi, nhìn đến mục nghiên nghiên mệt nhọc tùy tiện ngồi ở một cái băng ghế thượng bộ dáng, vừa mới đưa xong khách nhân trở về cố tư thường lập tức đau lòng đi lên trước, muốn đi kéo nàng tay, rồi lại vài phần do dự, cuối cùng chỉ có thể đau lòng nói, cũng trách ta, chỉ lo ở trong bữa tiệc cùng những người đó nói chuyện, cũng nên tới giúp ngươi làm chút gì đó. Đừng nói như vậy, cùng ngươi cùng nhau trở về, lần này ngươi là vai chính, ta chính là cái vai phụ. Trở về chính là làm những cái đó làng trên xóm dưới người đều nhìn xem năm đó coi thường tiểu người câm hiện giờ cũng là thi hội đệ nhất danh. Là ta chính mình ai nhọc lòng, sợ tổng bếp có bại lộ, một hai phải đi theo cùng nhau vội trăng. Mục nghiên nghiên xua xua tay, mệt mỏi khuôn mặt nhỏ thượng vẫn là lộ ra miệng cười. Cố tư thường ngưng nàng, đáy mắt hiện lên thương tiếc ta biết ngươi không ăn cơm, đây là cho ngươi lưu. Nói, còn từ trong lòng ngực lấy ra một cái giấy dầu bao đồ vật. Mục nghiên nghiên tò mò tiếp nhận tới. Mở ra nhìn lên, bên trong cư nhiên là một cái nóng hầm hập giò thịt thêm lửa đốt. Cảm ơn ngươi, thật là cửu hạn phùng cam lộ a. Nàng thật là đói bụng một ngày. Nói lời cảm tạ qua đi, túi đầu liền mồm to cắn ăn lên. Cố Tư Thường trong mắt không hề ghét bỏ, ngược lại ánh mắt nhu nhu mà nhìn nàng, Thẳng đến nàng ăn xong toàn bộ đại bánh nướng sau, lại cho nàng truyền đạt lưng ghế nước trà, uống xong này chén nước, chúng ta đi thôn trưởng gia nghỉ ngơi đi. Nay hai ngày, kia Tam Gian Phá lao phòng đã bị các thợ thủ công bắt đầu dỡ bỏ. Nhà ở là trụ đến không được Nhưng bởi vì hắn cùng Mục Nghiên Nghiên đã là trong thôn chạm tay là bỏng nhân vật Những cái đó thôn dân ước gì cầu bọn họ trụ đến chính mình ra Nhưng tuyển tới tuyển đi Vẫn là thôn trưởng trong nhà rộng mở Có rảnh dư nhà ở Thêm chi thôn trưởng thân phận tương đối cao trụ đi vào người khác cũng nói không nên lời cái gì Hôm qua bọn họ chính là ở tại thôn trưởng hậu viện nghỉ ngơi Hôm nay sắc trời đã tối Mục Nghiên Nghiên lại mệt thành như vậy Chỉ có thể tiếp tục quấy dày thôn trưởng một đêm Còn không chờ mục nghiên nghiên uống xong nước trà, nơi sân kia đầu liền chạy tới thôn trưởng thân ảnh. Cố gia công tử, cố đại nương tử, hai vị lao lực một ngày vất vả, ta xem hôm nay liền không vội mà đi rồi đi, tiếp tục nói chúng ta tiểu viện ở ở một đêm, sáng mai lên đường cũng tới kịp a. Thôn trưởng đi tới sau, cười tủng tỉm mà cùng cố tư thường đánh thương lượng. Ngữ khí nhiệt tình lại khẩn thiết. Cố tư thường hơi gật đầu, cũng là nhấp môi cười, vậy muốn nhiều quấy rầy thôn trưởng một đêm. Ai nha? Cố đại công tử thật là quá khách khí, ngài có thể ở lại nhà của chúng ta kia đã là nhà của chúng ta vinh hạnh, nếu không chừng ta nhi tử cũng có thể dính dính ngài phúc khí, tương lai khảo cái tú tài gì đó. mươi 358 vay tiền có thể, nhưng có điều kiện. Tới rồi thôn trưởng trong nhà, lại là bị một phen nhiệt tình khoản đãi. Cố tư thường cùng mục nghiên nghiên cũng không thể không khởi động gương mặt tươi cười tiếp tục ứng phó trường hợp. Chờ thật sự thượng giường đất đi ngủ, mục nghiên nghiên đã mệt một chữ cũng không nghĩ nói, chú ý đi cũng chưa thoát nga đầu liền ngủ. Ngoài cửa sổ bóng đêm chính nùng. Cố Tư thường lại không có buồn ngủ, nằm ở giường đất một khắc đầu, lẳng lặng nhìn chăm chú mục Nghiên Nghiên ngủ nhan. Nam âm cát. Năm cái xe ngựa to đem bàn ghế, tính cả bếp cụ cùng nhau kéo lại. Lại muốn vội vàng dỡ hàng, cũng may khách điếm nhân thủ đủ dùng, Mục Nghiên Nghiên lần này không cần đặc biệt nhìn chằm chằm, trực tiếp đi lầu 2 thanh nhàn uống trà. Lầu 2 nhập tòa sau, Mục Nghiên Nghiên lấy ra một bộ mới tinh khảm tơ vàng trà cụ bắt đầu cho chính mình pha trà mới vừa nấu hảo môn liền gõ vang lên tiến bảo mục nghiên nghiên vội vàng tẩy chén trà đầu cũng không nâng mà phân phó ngoài cửa người lập tức theo tiếng mở cửa đúng là lưu thêm toàn đứng ở ngoài cửa chủ nhân ta là tới cấp ngài hội báo kia chuyện lưu thêm toàn đi đến trước bàn không người cấp mục nghiên nghiên hành lễ sau tiếp tục nói ngài đi này hai ngày bên kia cũng vẫn luôn ở an bài cái kia mục hợp cũng thật là cái lạn ma bài bạc cho hắn hạ bộ rất dễ dàng Phía trước hạ bộ làm hắn thắng kia 200 nhiều lượng bạc. Hiện tại hắn đã hoàn toàn nghiện rồi, tối hôm qua ở sòng bạc đánh cuộc một đêm, không riêng đêm này số tiền toàn bộ thua trở về, còn đảo ra bên ngoài đảo không ít, cuối cùng bị ta an bài mấy người kia một kích thích, liền bà nương hổ thị đều áp thượng. Nói tới đây, lưu thêm toàn thật cẩn thận mà xem xét liếc mắt một cái mục nghiên nghiên sắc mặt. Xem mục nghiên nghiên biểu tình bình thường, lại tiếp tục nói, hiện tại bán mình khế ước đều đến chúng ta trong tay, có phải hay không có thể thu vóng? mục nghiên nghiên lúc này mới ngẩng đầu hơi cong cong khoe miệng hảo a là nên thu võng nói cho bọn họ trong vòng ba ngày còn tiền bằng không liền đem hồ thị bán được nhà thổ nếu là mục hợp không chịu còn tiền cũng không muốn giao người liền mang theo văn tự bẩm báo trong thôn lý chính bên kia người trong thôn đều biết hắn đức hạnh sẽ không hướng về hắn đem hắn bước đến không đường thối lui thời điểm thả hắn ra vay tiền tốt chủ nhân lưu thêm toàn gật đầu lại hỏi kia mặt sau Tự nhiên là làm hắn đi tìm ta cha mẹ, đúng rồi, nhất định phải nhờ người cho ta cha mẹ mang lời nhắn qua đi, Vay tiền có thể, nhưng có điều kiện, cần thiết đem lân ca nhi nuôi nấng quần cho, từ năm nay bắt đầu mãi cho đến lân ca nhi nhược quán chi năm, đều phải dưỡng ở ta nương bên người, đáp ứng rồi, lập chứng từ, lúc này mới có thể cho tiền, nếu không, một phân không cho. Mục nghiên nghiên nói xong này đó, cân nhắc một lát, lại bổ sung, hơn nữa, kia bạc cũng không thể lập tức cấp, chỉ cấp trước đổi lợi tức. Lân ca nhi tịch khế tất cả tới tay, mới có thể cấp toàn bộ bạc. Tốt, thiểu nhân nhớ kỹ, lập tức đi phân phó. Lưu thêm toàn diện vô biểu tình đồng ý, chút nào không nghi ngờ mục nghiên nghiên bất luận cái gì quyết sách, hành lễ lúc sau theo sát rời khỏi nhà gian. Mục nghiên nghiên tiếp tục pha trà, đem tốt nhất tuyết đỉnh hàm thúy giải một cái nhíp ném tới trong ấm trà, nhìn trà hương lượn lở, sương mù quay cuồng Mục hợp việc làm, toàn ở nàng dự kiến bên trong. Tuy rằng đều nói mục hợp đã cải ta quy chính chạy tới làm làm công nhật kiếm tiền nhưng bài bạc nơi nào là như vậy hảo từ bỏ chỉ cần hơi thêm rụ rỗ vẫn là sẽ dẫm lên vết xe đổ hiện tại chỉ cần bước cho hắn cùng đường lửa thiêu nông đi hỏi cha mẹ đòi tiền mới có thể bắt ngươi chuyện này coi như nhược điểm nếu không hoa hai ba trăm lượng bạc làm mồi dụ muốn đến lân ca nhi nuôi nâng quyền chỉ sợ không cho cái một hai ngàn lượng bạc mục hợp cũng không chịu nhả ra chương ba trăm năm mươi chín trong cung tới an bài xong những việc này sau mục nghiêng nghiêng vừa muốn phòng trả mua lại bị người gõ vang lên. Lần này tới chính là tổng cửa hàng trường quay, trường quay vừa tiến đến liền hội báo một việc. Nguyên lai like ở nàng cùng cố tư thường hồi thôn này hai ngày, trong tiệm tới quần áo bất phàm, ra tay rộng rãi lạ mặt nam nhân mua khách điểm điểm tâm, mua điểm tâm không kỳ quái, kỳ quái chính là người nam nhân này cử chỉ quái dị. Mục nghiên nghiên nghe đến đó, buông trong tay chén trà, rất có hứng thú mà nhìn về phía trường quay, như thế nào cái quái dị pháp? Trường quay một phen do dự, trong mắt xoay chuyển sau mới cẩn thận mở miệng. Người nọ kỳ quái thực đâu, nói là nam tử, nói chuyện lại nhỏ giọng, tầm thường nam tử đều màu ra không phải hắt chính là hoàng, thiên cái kia nam tử lớn lên so nữ nhân còn muốn bạch vài phần. Ra tay nhưng khó lường, trực tiếp liền cấp lá vàng, nhưng sợ hãi nhà ta tiểu nhị, sợ không có tiền lẻ, lúc này mới kêu ta ra tới. Còn có, ta đem điểm tâm đều bao hảo cho hắn thời điểm, hắn cư nhiên là. Trường quay một bên nói, một bên vươn tay phải nết lên tay phải ngon út, ngữ khí ngạc nhiên không thôi mà nói. Hắn cư nhiên nét lên cái này ngón tay, cùng kia hát tuồng diễn xuất dường như. Phúc, ha ha ha, cái kia cái gì xem trưởng quầy học giống như lúc, mục nghiên nghiên buồn cười trực tiếp cười phun. Trưởng quầy vẫn là rất có diễn kịch thiên phú, cư nhiên đem tay hoa làn kiểu đẹp như vậy. Trưởng quầy xem mục nghiên nghiên cười đến ngửa tới ngửa lui, trưởng quầy sững sờ ở tại chỗ. Ngài, này đừng cười a ta còn chưa nói lời nói đâu, người nọ còn nói, nếu là như đồn đãi như vậy ăn ngon, còn sẽ lại đến, nếu là không thể ăn. Chính là muốn phái người tạp chúng ta cửa hàng chiêu bài. Ha ha, hảo ta không cười. Đem trưởng quầy ngữ khí nghiêm túc, mục nghiên nghiên cũng ngừng tiếng cười. Trưởng quầy thanh âm còn ở tiếp tục, người nọ khẩu khí như thế to lớn, hành vi lại như vậy quá dị, nếu không phải kẻ điên, đó chính là thực sự có cái gì lai lịch. Thiếu nhân lúc này mới đặc biệt cho ngài hội báo. Mục nghiên nghiên cũng, cũng thu hồi tươi cười, bung trung trà nguy khâm đang ngồi phân tích nói, nếu là ta không có đoán sai, người nói nam nhân kia hẳn là trong hoàng cung tới công công. Chính là, thái giám. Chỉ có thái giám, mới phù hợp trưởng quay hình dung. Thả đắn đo đồ vật thời điểm, thích nết lên tay hoa lan, này quả thực là làm thái giám nhất hữu lực chứng minh. Thái giám, trong cung, chẳng lẽ là hoàng thượng? Trưởng quay nghe đến đó, sắc mặt đại biến, theo bản năng liền phải vén lên áo choàng quỳ xuống. Chạm hảo, chân mềm cái gì? Mục nghiên nghiên thanh âm châm hạ, hoàng thượng cũng không thể không nói đạo lý đi. Nói nữa, ai nói nhất định là hoàng thượng? Cái kia công công đi thời điểm nói rất rõ ràng à, nếu không thể ăn, liền phải tạp chúng ta cửa hàng. thiết liền đối ta cái này chủ nhân như vậy không có tin tưởng sao. Ta làm đồ ăn điểm tâm, trình độ như thế nào ngươi có thể không biết. Mục nghiên nghiên nhướng nhướng mày. Trường quay vẫn cư chân mềm, chính là, trong hoàng cung cái gì thứ tốt không có, vạn nhất. Không có vạn nhất, ta có thể bảo đảm trong hoàng cung ngự thiện cũng chưa chắc có ta làm ăn ngon, huống hổ mỗi ngày ăn những cái đó món ăn, cũng sẽ ăn nhị. Nếu không phải ăn nghị, trong hoàng cung quý nhân là sẽ không phái người ra tới mua dân gian điểm tâm. Mục Nghiên Nghiên bình tĩnh phân tích, nếu là hoàng thượng, phái người cũng nên phái cái thị vệ hoặc là đại thần lại đây mua. Chỉ sai sử thái dám ra tới mua đồ vật, quá nhiều đều là cái gì phi tử linh tinh. Ngươi có biết này trong cung có cái gì tương đối được sủng ái phi tử sao? Mục Nghiên Nghiên hỏi, chương 360 tránh mà không thấy lưu thị. Nghe trên phố tán gấu thời điểm, hình như là có như vậy một cái hoàng quý phi, họ vạn nghe nói pha đến thánh nhân thập phần được sủng ái là trong cung trừ bỏ hoàng hậu ở ngoài quyền lợi lớn nhất nữ nhân có thể phái ra chính mình thân tín tùy ý ra cung nghĩ đến cũng chỉ có cái này họ vạn hoàng quý phi trường quay cũng bình tĩnh lại cẩn thận trả lời ta đã biết mục nghiên nghiên trong lòng đã có số ta tưởng vị này công công lần sau còn sẽ qua tới đến lúc đó hảo sinh chiêu đãi loại người này trăm triệu không thể đắc tội tiểu nhân minh bạch trường quay thập phần bội phục mục nghiên nghiên láo thành chấn định cung kính chắp tay thi lễ rời khỏi phòng. Hai ngày sau, trong thành ra một chuyện lớn. Trong thành, trừ bỏ nam âm cát, Liễu Liễu cư này mấy nhà rất có danh khí danh cửa hàng ở ngoài, còn có một nhà trăm cửa hiệu lâu đời ăn uống tiểu lầu xuân noãn Các phát ra một tin tức, xuân noãn Các các chủ cao lão bản, hiện giờ tuổi tác đã cao, từ từ ra đi, đã vô tâm xử lý tiểu lầu, tưởng ở kinh thành tổ chức một hồi cả nước tính chất danh chủ tỷ thí tới tuyển ra có thể kế thừa quản lý xuân noãn các hậu sinh. Mục nghiên nghiên biết tin tức này thời điểm, nội tâm cũng là kích động không thôi. Nàng chờ đợi đã lâu, muốn tìm một cái tân chức nghiệp phương hướng đại triển quyền cước, hiện giờ cơ hội không phải đang ở trước mắt sao. Nếu là có thể thông qua tỉ thí nhất cử đoạt giải nhất, đó là chân chính danh dương thiên hạ. Hơn nữa khi đó, đến từ trời Nam Biển Bắc Khách Nhân đều có, mỗi người lợi bình ca ngợi, đều đối nàng mỹ thực khen ngợi hệ thống vô cùng hữu ích, cũng có thể mau chóng làm hệ thống thăng cấp, này quả thực là song thắng. Chỉ là... Hai ngày này nàng vô tâm chủ bị tham gia thi đấu sự tình. Gần nhất là vội vàng lần ca nhi bên kia sự tình. Hôm qua vừa mới đi cha mẹ bên kia, phân phó lưu thêm toàn làm sự tình an bài đều thực thuận lợi. Sòng bạc bên kia du thủ du thực liền hống mang hù dọa, hơn nữa hồ thị cũng không phải cái đèn cạn dầu, nơi nào sẽ thật sự từ mục hợp đem chính mình bán được nhà thổ. Liền khóc mang náo, hơn nữa triệu thị cũng nhìn không được ra mặt ngăn cản, lúc này mới bức mục hợp không thể không đi trong thành tìm cha mẹ vay tiền. cũng may Mục thủ văn bên kia chặt chẽ nhớ kỹ chính mình phía trước dặn dò, một mực chắc chắn tiền không thể bạch mượn cho hắn, muốn hắn làm cho mục thị tông tộc các vị trưởng bối trước mặt viết xuống một chương gửi nuôi chứng từ, lại ký tên ấn dấu tay, lúc này mới chịu phóng bạc. Mục hợp cũng là cắn răng mới đem lân ca nhi giao cho mục thủ văn trong tay, hắn cũng là biết đứa nhỏ này một khi giao ra đi, về sau lại muốn tiền đã có thể không như vậy nhẹ nhàng. Mà lân ca nhi tới rồi mục thủ văn bên kia cùng ngày, nàng không yên tâm, cũng nghe tin chạy tới nơi. Lại lần nữa xác nhận một chút lân ca nhi bệnh tình, quả nhiên là mang về dưỡng vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp, lại lần nữa cải tiến một chút phương thuốc tử, lưu lại uống thuốc thoa ngoài da dược vật lúc này mới rời đi. Hiện tại vừa trở về, còn không có nghỉ tạm đủ liền đi chuẩn bị mỹ thực đại tái nói, đích sắc quá mức mệt mỏi. Buổi chiều sớm, mục nghiên nghiên liền về tới nhà cửa. Như nhau thường lui tới, hứa thị nói thân thể mệt mỏi, đã sớm ở trong phòng nằm nghỉ tạm, còn nói bữa tối cũng không cần kêu nàng. Còn làm mục nghiên nghiên cùng cố tư thường trực tiếp dùng liền hảo, chờ nàng đói bụng sẽ phân phó người đem cơm đưa đến ngủ trong phòng. Mục nghiên nghiên nghe được hạ nhân hồi bẩm sau, trong lòng có chút nghi hoặc. Gần đây cũng không biết là chuyện như thế nào, từ từ lưu ra thôn trở về sau này, liền rất hiếm thấy đến lưu thị. Cố tư thường ân khoa khảo thí phía trước, người một nhà còn thường xuyên ngồi ở cùng nhau ăn cơm, đại gia vừa nói vừa cười, từ khi cố tư thường khảo giáp đẳng đệ nhất danh sau, hứa thị cũng trở nên bận bận rộn, rộn. Ban ngày hoặc là không thấy người, hoặc là liền nói nghỉ ngơi, thật giống như là cố ý tránh đi nàng cùng cố tư thường dường như, ngay cả luôn luôn dính nàng cố tiểu hi cũng rất ít lộ diện. Trường 361 thỉnh hắn làm phu tử. vẫy lui hạ nhân sau, mục nghiên nghiên ngồi ở trong viện giàn trồng hoa hạ đầy bụng nghi hoặc. Cẩn thận hồi ức mấy ngày nay hay không có làm sai cái gì, lại hoặc là nơi nào chọc lưu thị không thoải mái, nếu như bằng không lưu thị như thế nào luôn là không thấy chính mình. Nghiên nghiên đúng là chính ngọ thời tiết nóng lợi hại nhất thời điểm như thế nào một người ngồi ở chỗ này mục nghiên nghiên đang muốn xuất thân hết sức phía sau đột nhiên thổi qua tới một đạo ấm áp nếu xuân phong thanh âm là cố tư thường mục nghiên nghiên lập tức nghiêng đi thân nhìn về phía phía sau quả nhiên dưới ánh nắng người mặc thiển thanh sắc cân vạt trường bảo cố tư thường tản bộ chiều chính mình đi tới tư thường ngươi nói mục nghiêng nghiêng do dự hạ vẫn là tính toán trực tiếp hỏi ra tới ngươi nói nương có phải hay không không thích ta Vẫn là nói ta có chỗ nào làm được không được, chọc nàng lao nhân ra sinh khí. Là nàng phía trước hồi trong thôn làm yến hội làm không đủ đại khí, vẫn là cảm thấy tu sửa lão phòng sự tình không hài lòng. Nhưng cải biến lão phòng thời điểm cũng là trưng cầu bà mẫu đồng ý à, hiện giờ như thế nào sẽ lại không cao hứng đâu. Ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Cố tư thường khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, rõ ràng là kinh dị với nàng vấn đề này. Mục nghiên nghiên bất đắc dĩ cười khổ, ngươi sẽ không nhìn không ra đến đây đi. Từ chúng ta làm tiệc rượu sau khi trở về, này đều hợp với vài thiên, mẫu thân cơ hồ không cùng chúng ta cùng nhau thượng bàn ăn cơm xong, tiểu hy tan học trở về cũng không cùng ta chơi. Ta này không được trước tự xét lại một chút, có phải hay không có cái gì không có làm tốt địa phương sao? Ngươi, ngươi cũng phát hiện. Cố tư thường kinh nghi bất định nhìn nàng. Ngươi, ngươi đem ta xem thành ngốc tử, này nếu là còn không có phát hiện, ta nhiều năm như vậy khách điếm cũng là bạch khai. Mục nghiên nghiên cố ý bất mãn đối đô khởi môi đỏ. Cố tư thường lập tức nóng nảy, vội đi đến mục nghiên nghiên bên cạnh ngồi sổng xuống, nghiêm túc nói, nương như thế nào sẽ sinh ngươi khí, ngươi phạm là đều làm mọi mặt chú đáo, mặc kệ là sự tình gì đều là vì ta suy nghĩ, nếu là không có ngươi, ta càng là liền ân khoa tư cách cũng không có. Ngươi hảo, nương cơ hồ là treo ở treo ở bên miệng ngày ngày càng ta nhắc mãi, như thế nào sẽ là chê ngươi đâu, kỳ thật là. Giải thích đến nơi đây, hắn đông nhiên ách thành. Ánh mắt cũng rời về phía nơi khác, là Như vậy do do dự dự, có cái gì khó mà nói Mục nghiên nghiên có điểm nóng nội, nâng lên thật nhỏ Cẳng chân nhẹ nhàng đề ra một chút cô tư thường và áo Nói a như thế nào còn ấp áp ấp úng. Là nương nói Phải cho người ta nhiều chế tạo một ít một chỗ cơ hội Như vậy mới hảo hắn càng nói thanh âm càng nhỏ Cơ hội yếu ớt môi thanh, mới hảo người ta động tình Sớm ngày viên phòng Vượng Nguyên lai like cư nhiên là đánh như vậy bản tính có trách không dây thép lưu thị trốn tranh chính mình đi liền cố tiểu hy cũng không thấy người hợp lại cũng là bị lưu thị cố ý chi khai mục nghiên nghiên vừa bực mình vừa buồn cười nguyên bản cũng không có gì cảm xúc nhưng coi chừng tư thường như vậy thẹn thùng bộ dáng chính mình cũng đi theo tim đập mạc danh gia tốt người người sớm một chút nói sao hại ta miên man suy nghĩ đã lâu ta sợ nói người trong lòng sẽ buồn bực không mau người yên tâm ta rắc không bắt buộc cố tư thường vội vàng lại ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía nàng. Ánh mắt chân thành tha thiết, ta sẽ chờ ngươi, nguyện ý đối ta mở rộng cửa lòng kia một ngày. Mục nghiên nghiên cắn môi, càng là không dám nói tiếp. Cố tư thường trầm mặc một chút, lại rời đi đề tài, trước vào nhà đi, bên ngoài nhiệt, tiểu tâm cảm nắng. Đúng rồi, ta trở về còn muốn nói cho ngươi một sự kiện, hàn lâm viện bên kia mời ta làm phụ tử, muốn ta chủ quản một ít tu thư văn học phương diện việc. mươi 362 trí hướng cao xa, cố tư thường cái này đề tài khởi thực hảo. Lập tức đem mục nghiên nghiên trong lòng về điểm này xấu hổ ưu ám trở thành hư không. Nàng kinh hỉ nhìn hắn, đi theo hắn nện bước hướng trong phòng đi, thật sự sao? Loại sự tình này, lừa ngươi làm cái gì? Cố tư thường khoe miệng một loan, tươi cười hỗn loạn sủng địch, nghĩ đến là ta lần này thứ tự đích sắc quá mức chú mục. Hàn lâm viện viện trưởng hôm nay tự mình tìm tới ta, mời ta uống trả thời điểm nói lên chuyện này. Ta là cô ý trở về nói cho ngươi một tiếng. Hàn lâm viện! Tiêu chính là tương đương với cao cấp văn học nghệ thuật nghiên cứu nơi. Mục nghiên nghiên phía trước cũng là nghe những cái đó các học sinh tán gâu thời điểm mới biết được, thời đại này Hàn Lâm Viện cũng không trực tiếp lệ thuộc với quan phủ cơ cấu, không về triều đình quản lý. Nếu có thể đi nơi nào, cũng vẫn có thể xem là một cái hảo nơi đi. Ngươi là tính toán đi sao? Bên kia cấp tiền tiêu vật như thế nào? Xuất phát từ thương nhân tư duy, mục nghiên nghiên hỏi ra ngay thẳng vấn đề. Cố tư thường tươi cười càng sâu, tiền tiêu vật nhưng thật ra không ít. Một tháng cũng có 50 lượng bạc, chính là cùng ngươi khách điếm so sánh với, tự nhiên không thể tương đề. Không không không, ta nơi nào có thể cùng ngươi so, lại nói ngươi ta chỉ gian, không cần dùng tiền bạc thu vào tới phân chia lẫn nhau, ta kiếm cũng là của ngươi, ngươi đã quên, quảng trướng chìa khóa ngươi nơi đó cũng có một phần. Ta biết, cố tư thường gật đầu, thu liêm tươi cười không hề đậu nàng, kỳ thật nghiên nghiên, ta vẫn chưa đáp ứng muốn đi hàn lâm viện nhập trước. Ngươi không đáp ứng, mục nghiên nghiên có chút giật mình. Cố tư thường gật đầu, đúng vậy, nếu là ta nhập trước hàn lâm viện, sợ quá mấy ngày nhập kinh điện tuyển, sẽ chậm trễ. Hơn nữa, ta càng muốn mưu cái một quan nửa trước, có thể vì bá tánh có điều xây dựng. Cũng là, đi hàn lâm viện làm phụ tử, nhiều nhất chính là cái giáo thụ. Nếu là vào triều làm quan, kia nhưng chính là nắm giữ thực quyền. Mục nghiên nghiên ánh mắt khen ngợi, có ý tưởng là chuyện tốt, ngươi chăm học khổ đọc không phải cũng là vì có công danh sao, Chí hướng cao xa là chuyện tốt, ta duy trì ngươi. Cảm ơn nghiên nghiên. Cố tư thường hiểu ý cười. Hắn liền biết, hắn nghiên nghiên sẽ hiểu chính mình. Đi vào nhà ở sau, mục nghiên nghiên cũng không nhàn rỗi, đem ý nghĩ của chính mình cũng cùng nhau báo cho mục tư thường. Xuân đoán các các chủ cao lão bản muốn vào tháng sau sơ chính thức bắt đầu cả nước Mỹ thực thi đấu. Đến lúc đó cả nước lâu phụ nổi danh tiểu lầu danh chủ đều sẽ tới thăm gia, Ta rất muốn thông qua cơ hội này kết bạn một chút những người đó, cũng tưởng luận bản tăng tiến trù nghệ. Nhưng này cũng ý nghĩa. Nếu là ta đi dự thi liền phải cùng ngươi cùng đi kinh thành, trước sau đại khái phải rời khỏi nửa tháng, có lẽ càng lâu. Trong lúc tiểu lầu kinh doanh đặt ở một bên, chủ yếu là Mục nghiên nghiên ngữ khí chân chờ, ta sợ nương không đồng ý ta, nói ta một người đàn bà, luôn là như vậy bên ngoài xuất đầu lộ diện không ra thể thống gì. Cho nên, ta cái này ý tưởng. Nguyên lai like ngươi là lo lắng cái này, ngươi đừng lo, mẫu thân nhất định sẽ đáp ứng. Cố tư thường không hề nghĩ ngợi, bản năng vươn tay cầm nàng tay nhỏ. Không nói đến, ngươi là cùng ta cùng nhau cùng đi, liền tính là chính ngươi đi, chỉ cần xã bảo trở nên nha hoàn bà tử mang đủ rồi, có thể bảo ngươi bình an, cũng không ai sẽ nói ngươi cái gì. Nhân phẩm của ngươi, ta tin được, ta mẫu thân cũng tin được. Đến nỗi người khác nhàn thoại, chúng ta nghe bọn hắn làm cái gì? Nếu là đem những người đó nhàn thoại để ở trong lòng, kia hắn đã sớm nhận mệnh làm cả đời tiểu người cầm, lại như thế nào sẽ chưa từ bỏ ý định cầm sách vở, tránh ở sân trong một góc đọc sách biết chữ Cảm ơn ngươi như vậy duy trì ta, bất quá ta còn là nghĩ lại mục nghiên nghiên vẫn là có điểm lùi bước, rốt cuộc phải đi chính là thời gian rất lâu, tiểu lầu hoạt động cũng là vấn đề. Chỉ là, nàng đêm đó còn không có suy xét ra cái kết quả, vẫn luôn khai ở thành Tây đi vân khê lâu tiểu lầu liền phát tới khiêu chiến thư, muốn cùng nàng ganh đua chủ nghệ, người thắng, có thể bắt được cả nước đại tái vé vào cửa. mươi 363 ngành chiến, thu được khiêu chiến thư thời điểm, mục nghiên nghiên vừa mới đến khách điếm nội. Mông còn không có ngồi vào trên ghế, liền nghe được lưu thêm toàn vội và chạy đi lên bầm báo. Chủ nhân, thành tây bên kia vân khê lâu bất mãn chúng ta thật lâu, lần này trực tiếp phát tới khiêu chiến thư, làm ngài nên chiến đâu. Cái gì? Mục nghiên nghiêng mày đẹp một trọn. Lưu thêm toàn lập tức đem thu được một phong thư từ chính lên, chủ nhân ngài xem, kia truyền tin phóng lời nói lợi hại thật sự, nói nếu là chủ nhân ngài không tự mình nên chiến, chính là có tiếng không có miếng. Kia ra vẫn luôn là nhà chúng ta đối đầu. Phòng chừng là chờ tìm cha đã thật lâu. Mục nghiên nghiên tiếp nhận thư từ. phong thư thượng quả nhiên viết hai cái chữ to, chiến thư. Mở ra phong thư, đem tin nội dung triển khai vừa thấy, nôn tử khiêu khích đến cực điểm, tin chung nói nàng nam âm cắt có tiếng không có miếng, danh hào văng rội, đồ ăn giới lại cao, lại không thấy nàng tự mình trưởng uống, tất cả đều là đầu bếp nấu ăn, nghi ngờ nàng tự thân không có thực học. Thả vân khê lâu là này trong thành khai hơn 20 năm láo quán cơm, So với phía trước liêu liêu cư thời gian còn trường, ở thẻ bài thượng, đích sát so nàng nam âm cắt chạm lâu. Lưu thêm tất cả tại một bên cũng đi theo ngắm vài lần tin nội dung, tức giận bất bình địa đạo, thật là càng hẳn rỡ, ỉ vào chính mình quán cơm khai năm đầu lâu rồi cứ như vậy khinh đục chúng ta. Mục nghiên nghiên buông tâm, thần sắc bình tĩnh như thường, hôm nay đối phương truyền tin thời điểm, là lặng lẽ phái người đưa tới, vẫn là dòng chống khua chiêng phái người đưa tới. Một bên thét to một bên đưa hận không thể kêu la nửa cái thành người đều biết hơn nữa là sáng sớm liền tới đứng ở cửa chờ khai trương thời điểm liền ở cửa châm chọc nửa ngày đâu hào a đây là không tính toán làm ta lùi bước a ta nếu là không ứng chiến ngược lại là muốn người chê cười nam âm các chủ nhân là cái rùa đen rút đầu mục nghiêng nghiêng nhấp môi cười lạnh hạ nếu như vậy tưởng cùng ta đấu pháp vậy thành toàn bọn họ phóng lời nói đi xuống không phải phải đối chiến sao chọn ngày chi bằng nhằng ngày liền chiều nay muốn hắn vân khê lâu chạy nhanh nghĩ ra quy củ cùng yêu cầu đừng chờ ta đánh tới cửa đi còn vừa hỏi tam không được đâu nhìn đến mục nghiên nghiên như thế định liệu trước bộ dáng lưu thêm toàn cũng là tin tưởng tăng nhiều tiểu nhân lập tức phái người đi truyền lời đám người lui ra sau mục nghiên nghiên cầm lấy trên bàn kia phong khiêu chiến thư hung hăng ở lòng bàn tay méo một phen nàng vốn đang ở do dự suy xét rốt cuộc muốn hay không mạo mặt tiền cửa hàng không người xử lý nguy hiểm đi kinh thành tham gia tỉ thí nhưng hiện tại Bị vân khê lâu người như vậy một áo, nàng ngược lại là xác định chính mình ý nguyện, nàng muốn đi tham gia trận này tỉ thí, lấy chứng tự thân danh dự. Buổi chiều, mặc khi, mục nghiên nghiên mang theo lưu thêm toàn cùng nam âm các tổng cửa hàng trưởng quậy một loại người hầu cao quảng, xuất hiện ở vân khê lâu cửa. Bởi vì buổi sáng vân khê lâu tới đưa chiến thư thời điểm là một đường kêu la lại đây, bọn họ hai nhà khách điếm không đối phó, nay buổi chiều liền phải thi đấu trùng nghệ sự tình đã ở trong thành chuyển khai mục nghiên nghiên đứng ở cửa khiêu chiến thời điểm vân khê lâu đại môn hai sân đã vây đầy xem náo nhiệt quần chúng cổ nhân vốn là khuyết thiếu giải trí loại này miễn phí cho hay tự nhiên không muốn bỏ lỡ càng có thích ồn ào người đã chủ động bắt đầu vô tay kêu to làm vân khê lâu người mau ra đây nanh chiến Tiêu la một lát sau vân khê lâu cửa xuất hiện ở một người thể trọng mỡ phì thân xuyên màu trắng bố ý vì màu sáng tạp dề chủ bếp đi theo mục nghiên nghiên phía sau trưởng quậy lập tức nhận ra tới nhỏ giọng nói chủ nhân Người này là vân khê lâu chủ bếp, cũng là vân khê lâu láo chủ nhân. Nhà bọn họ là tổ truyền tay nghề, hầm móng heo đó là nhất tuyệt, có lẽ chờ hạ liền phải cùng ngài so cái này. mươi 364 một ván định thắng bại. Cảm ơn trưởng quay nhắc nhở. Mục nghiên nghiên thập phần khách khí, quản hắn là cái gì tổ truyền tay nghề vẫn là thâu sư tới, tại đây nho nhỏ hứa Dương Thành, nàng quyết định sẽ không thua. Mục nghiên nghiên khách khí mà làm cái mở màn, do hỏi đối phương chủ bếp muốn tỉ thí cái gì sau. Quả nhiên nghe kia chủ bếp nói, muốn tỉ thí hầm móng heo, còn nói nếu là thua, liền không cần vọng tưởng đi tham gia cả nước thi đấu, thả về sau nhìn đến vân khê lâu người muốn vòng quanh đi. Hảo, vậy các ngươi tưởng hảo Mỹ-Âu, đánh giá tiêu chuẩn là cái gì? Tổng không thể, ngươi ta chờ hạ làm ra đồ vật, toàn dựa ngươi một chương miệng nói tốt ăn hoặc là không thể ăn đi. Mục nghiên nghiên khi định thần nhàn dò hỏi. Kêu béo đầu bếp sừng sốt, ngay sau đó chỉ hướng ở đây vây xem còn chúng, lớn tiếng nói, liền bọn họ. Chúng ta đều là mở tự lâu, tiếp đãi khách nhân cũng đều là bình thường bình dân áo vải, liền chờ hạ làm đại gia hỏa tới phán đoán, thỉnh 50 cá nhân thì ăn, đầu phiếu tính toán, ai thắng khen ngợi số phiếu nhiều, chính là ai thắng. Chúng ta cũng tới cái sàng khoái, một ván định thắng bại. hắn tin tưởng tràn đầy mà nói xong, nhìn về phía mấy cái tới gần chính mình bà tánh. Nay trong đó có không ít quần chúng đều là thành tây khu lao khách hàng, ăn nhà bọn họ móng heo đều ăn vài thập niên, chính là dựa vào như vậy lao giao tình. Cũng có thể đoá kéo mấy chương số phiếu Liên tính trước mắt cái này Tiểu cô nương ý đồ xấu lại như thế nào nhiều Cũng là cái giám đại điểm hài tử mà thôi Như thế nào có thể cùng hắn đời đời truyền xuống tới lao thủ nghệ tương đối Hảo, đã đánh cuộc thì phải chịu thua Ở đây các vị thúc thúc bá bá Nương tử thẩm thẩm nhóm nhưng đều là nghe được Vậy như vậy định rồi Mục nghiên nghiên phong khinh vân đạm gật đầu ứng Bên người lưu thêm toàn không khỏi lo lắng Thấu đi lên nhỏ giọng nói Chủ nhân không bằng chúng ta thận trọng chút đi này cũng không phải là chúng ta môn cửa hàng phụ cận sợ này vân khê lâu người xử cái gì ám chiêu a đừng lo lắng này đó ta cũng nghĩ đến ta có thể đáp ứng nhất định có phần thắng mục nghiên nghiên khỏe miệng một loan tươi cười sán lạn sau đó lại cùng vân khê lâu người thương định xác định cuối cùng móng heo chế tác phương thức vì bảo đảm nguyên liệu nấu ăn mới mẻ lại sẽ không gian lận mục nghiên nghiên lại kêu tới phụ cận thịt phô đem một đầu hiện sắt tốt thịt heo toàn bộ mua một người hai cái móng heo Lấy một đầu heo trên người bốn cái chân tới làm, như vậy mới càng hiện khách quan. Béo đầu bếp cùng chính mình người thương lượng một phen, cũng cảm thấy được không, không có gì dị nghị gật đầu đồng ý. Sau đó lại ở cửa bày ra thất đồ ăn buồn, thậm chí còn giá thượng một ngụm tuổi lửa nổi, chỉ chờ hiện trường nấu nướng. Mục nghiên nghiên bên này cũng đi theo hành mà đến người cùng nhau vội trang, đem nấu ăn tất cả đồ dùng toàn bộ bày ra tới. Sau đó, hai nhà tiểu lầu ở mọi người chứng kiến hạng. Một tay cổ tay thô một nén nhang gắn liền với thời gian hạ, ở hương khói châm tẫn là lúc phải làm hảo. Nay cùng hương cao không sai biệt lắm ba thước, muốn châm tẫn, đại khái yêu cầu 5-6 tiếng đồng hồ, cũng đủ hầm nấu móng heo. Một đám xem náo nhiệt người sôi nổi vây quanh ở hai bên, đem lộ tệ đến chật như nêm cối. Rốt cuộc hai đại trong thành nổi danh đầu bếp tỉ thí đánh giá, hiện trường nấu nướng thức ăn, này cũng không phải là khi nào đều có thể thấy náo nhiệt. Ở mấy trăm đôi mắt nhìn trăm chú hạ Mục nghiên nghiên cùng kia béo đầu bếp phân biệt hành động lên, thả mỗi người đều phân phối hai cái phụ trách tẩy sắt giao phẩm, trợ thủ trợ thủ. Béo đầu bếp bên kia khẩn la dày đặc chuẩn bị, bởi vì có chút là mật không truyền ra ngoài ra truyền tay nghề, cho nên ở chế tác nào đó bước đi thời điểm sẽ làm hai cái trợ thủ lấy miếng vải đen vây lên, che đậy mọi người tầm mắt. Mà mục nghiên nghiên bên này tắc quang minh chính đại rất nhiều, ở xử lý xong móng heo sau, thoải mái hào phóng làm cho mọi người mặt bắt đầu để vào hưng diệp, bắt giác vỏ quế chờ các loại hương liệu chương ba trăm sáu mươi lăm thượng đồ ăn thí ăn một bên vây xem quần chúng xem không kịp nhìn còn thường thường sẽ cho nhau thảo luận một phen ngươi nói này nam âm các tiểu chủ nhân ở trong nổi phóng đều là cái gì à có chút ngoạn ý chúng ta thấy cũng chưa gặp qua lao trương gia nhà ngươi nhật tử quá đến không tồi kia nhà bếp ngoạn ý nhưng đầy đủ hết ngươi nhận thức nàng đều thả gì không ta cũng chỉ nhận được mấy cái kia lát gừng hành đoạn liền không cần phải nói hương diệp bát giác ta nhận thức Ta còn nhận được hoa tiêu cùng ớt tay, chính là nàng phóng mặt khác cái kia lại bạch lại tiểu còn viên hồ hồ ngọn ý, ta cũng chưa thấy qua. Mục nghiên nghiên ở trong nổi phóng hương liệu khiến cho mọi người phỏng đoán. Thời đại này đại bộ phận hương liệu kỳ thật đều có, nhưng bất đắc dĩ bình thường ba tánh trong nhà có thể ăn no mặc cấm liền không tồi, nơi nào còn sẽ nghiên cứu hương liệu này đó chuyên nghiệp đầu bếp mới có thể dùng ngọn ý. Trong thôn càng là lại rất nhiều trong nhà nấu cơm, thậm chí chỉ có một bình muối ăn này một cái gia vị, liền cái chai giấm đều không có. Mục nghiên nghiên nghe những người đó thảo luận, lại không thèm để ý, vẫn như cũ vội cũng không ngẩng đầu lên. Để vào bạch chỉ giặc cỏ cùng Thị sơn móng tay lúc sau, lại ra nhập từ nhà mình trong viện mới từ hầm khởi ra tới ủ rượu, lấy một hai ngã vào trong nồi, sau đó lửa lớn nấu nấu, chờ Thủy Lăn sử dụng sau này cái muỗng lướt qua phù mạt. Mọi người đều cho rằng như vậy liền tính là hoàn thành, chỉ chờ nấu chín liền có thể thời điểm, Mục nghiên nghiên lại đem móng heo vớt ra dùng nước lạnh làm lạnh. Sau đó đem vừa rồi nấu khai kia một nồi thủy bỏ chi không cần, tính cả rất nhiều hương liệu cùng nhau ném, một lần nữa thay đổi một cái nồi, lấy nước sơn tuyển một lần nữa nấu nấu. Lần này lại không ở lửa lớn, mà là sửa dùng lửa nhỏ châm hầm. Sau nửa canh giờ, đã phiêu hương vài dặm, toàn bộ phố đều có thể nghe nói nổi thịt hương vị. Béo đầu bếp bên kia cũng đã mau hoàng công, cũng giống nhau là hương phiêu bốn phía, đem mọi người nước miếng đều câu ra tới. Lưu thêm toàn cấp mục nghiên nghiên trợ thủ đồng thời còn vẫn luôn chú ý bên kia hướng đi, xem béo cây trúc vẻ mặt đắc ý thần sắc sau, trong lòng có chút trộn dạ, lại lần nữa tới gần mục nghiên nghiên bên người do hỏi, chủ nhân, ta coi vân khê lâu vị kia nổi thiêu cũng hương thật sự, chúng ta lần này ở nhân ra cửa nhà tỉ thí nấu ăn, có thể hay không quá có hại. Người cứ yên tâm đi, ta nấu ăn mấy năm nay, điểm này tin tưởng vẫn phải có. Mục nghiên nghiên nhìn về phía lưu thêm toàn, hắn những cái đó lao khách hàng, khả năng sẽ xem ở ngày xưa giao tình thượng cấp một ít mặt mũi nhưng này phố cũng không được đầy đủ là người của hán cũng có không ít chúng ta nam âm các khách nhân cùng lại đây huống hồ ta phía trước chưa bao giờ đẩy ra quá móng heo món ăn mà vân khê lâu đã làm vài thập niên hương vị lại hảo mọi người thường ăn cũng có nị thời điểm người đầu lưỡi cũng là có mới nuôi cũ Hảo hảo tiểu nhân đã biết nghe được mục nghiên nghiên nói như vậy lưu thêm toàn cũng không hề nói nhiều an tâm nhìn chằm chằm hòa hậu chờ bên kia bàn thờ thượng hương khói mau trầm tận thời điểm mục nghiên nghiên bên này đã làm tốt Béo đầu bếp bên kia cũng không cam lòng yếu thế, đồng dạng sốc lên nổi, sau đó đem hai chỉ ngồi sổm màu sắc đỏ thấm móng heo dùng tiểu đào phân cắt thành mười mấy phân, phóng tới tiểu cái đĩa, cung trung quanh thực khách nhấm nháp thì ăn. Mục nghiên nghiên bên này cũng giống nhau phân 50 phân móng heo cắt thành tiểu khối trang đến cái đĩa, phân đến kia 50 cái vây xem bá tánh trong tay. 50 cá nhân bắt đầu túi đầu nhấm nháp, mục nghiên nghiên phía sau kia mấy cái quản sự cũng khẩn trương lên. Rốt cuộc, nam âm cắt chiêu bài thanh danh về sau còn có thể hay không giữ được, có thể hay không ở trong thành có nhân khí, toàn xem hôm nay chủ nhân này một kích. Chương 366 không đành lòng. Bên kia vân khê lâu mập mạp nghiễm nhiên là một bức tính sẵn trong lòng bộ dáng, dứt khoát đã bỏ đi tập dề, chỉ huy hai cái tiểu nhị bưng một phen màu đen ghế bành, béo đầu bếp tắc thích gì mà hướng ghế thái sư một dựa, chỉ chờ những người đó khen chính mình móng heo mỹ vị. Đương nhiên, ca ngợi tiếng động cũng giống như hắn tưởng tượng như vậy bắt đầu liên tiếp chuyển đến mỹ vị a vân khê lâu đậu nành hầm móng heo nhiều năm như vậy đều là một đạo mỹ vị a heo ra keo đạn mềm hương thịt vị lộ ra đậu nành thanh hương ăn lên một chút cũng không dầu mỡ đúng vậy ăn ngon a Này tay nghề cùng mười mấy năm trước giống nhau không nói ăn ngon mập mạp nghe những người này ca ngợi khoe miệng đã gợi lên đắc ý tươi cười chính là không một hồi này đó ca ngợi thanh âm liền dần dần hỗn loạn khác thanh âm di kia nam âm các móng heo thế nhưng cũng không kém a đúng vậy nhìn không ra cái kia tiểu nha đầu còn có như vậy hảo trù nghệ đâu móng heo cùng vân khê lâu giống nhau hầm mềm mà không lạ keo chất mềm đạn bên trong bảo lưu lại một tia tính dai ăn lên rất có nhai đầu nhất tuyệt chính là nhan sắc, thượng đỏ thâm sáng trong thoạt nhìn cùng đá quý dường như đâu mọi người bắt đầu kinh hô lên có chút thậm chí vân khê lâu móng heo đều còn không có nếm nghe được so người tiếng hô liền vội vàng ăn trước mục nghiêng nghiêng làm móng heo sau đó mới là vân khê lâu đi làm đối lập béo đầu bếp có chút làm không ra đáp ở ghế dựa trên tay vịn thủ khẩn trương nắm chặt tay vịn thân mình cứng quẳng mà nhìn những cái đó đang ở nhấm nháp người thức mau năm mươi cá nhân đều toàn bộ ăn xong rồi vân khê lâu cùng nam âm các móng heo hiện trường đã tiến vào đầu phiếu phân đoạn suy xét đến sợ đắc tội với người lần này là bỏ phiếu kín năm mươi cá nhân trong tay phân biệt méo hắc giấy cùng hồng giấy hồng giấy đại biểu vân khê lâu hắc giấy đại biểu nam âm các cảm thấy nhà ai móng heo làm càng tốt liền đem trong tay đại biểu nhan sắc tờ giấy để vào bản thờ thượng hộp gỗ nội Năm mươi cá nhân theo thứ tự xếp hàng, đem trong tay trang giấy sôi nổi nhét vào hồ gỗ. Mục nghiên nghiên cùng béo đầu bếp thì tại vân khê lâu dưới bậc thang mặt, thấy không rõ những người này rốt cuộc là tắc cái gì nhan sắc tờ giấy. Dù cho như thế, béo đầu bếp cũng vô pháp khí định thần nhàn, ở ghế trên có chút ngồi không yên, khẩn trương mà đứng lên. Mục nghiên nghiên đảo vẫn là cùng tới thời điểm giống nhau vững như Tùng Trúc, thần sắc bình tĩnh. Chờ tới rồi sướng phiếu phân đoạn, tờ giấy công bố sau béo đầu bếp vừa nghe đến đại biểu nam âm các hắc giấy được ba mươi sáu phiếu mà chính mình vân khê lâu chỉ phải mười bốn phiếu lúc sau trực tiếp khí ném đi ghế dựa len keng ghế dựa nện ở trên mặt đất phát ra thật lớn động tĩnh béo đầu bếp hai mắt giận mở to tức giận mà nhìn về phía mục nghiên nghiên. ngươi ngươi ta thế nhưng có thể bại bởi ngươi như vậy một cái hoàng mao nha đầu thật là thiên đại chê cười ngươi không cần như thế tức giận kỳ thật nấu ăn cùng làm người giống nhau có người luôn là sẽ có mới nối cũ Nhưng này cũng không đại biểu ngươi vân khê lâu móng heo liền kỹ không bằng người, kỳ thật khả năng chỉ là đại gia ăn ta cái mới mẹ mà thôi. Xem béo đầu bếp ánh mắt cực kỳ bi thương, mục nghiên nghiên vẫn là không đành lòng, xảo rượu mà cho lẫn nhau bậc thang, người ta đều là một cái nghề đầu bếp, cần gì phải phân cái đắt rẻ sang hèn. Kỳ thật, chờ này đó các thực khách quá chút thời gian, lại sẽ cảm thấy lao hương vị hảo. Đến nỗi ngươi vừa rồi nói thua trận quy củ cũng có chút quá khắc nghiệt, Ngươi Vân Khê lâu vẫn là ở trong thành cứ theo lẽ thường làm buôn bán, liền tính là nhìn đến ta Nam Âm các người cũng không cần vòng quanh đi. Có câu nói nói rất đúng, cùng người phương tiện chính mình phương tiện. Hôm nay chuyện này coi như cái tin đồn thú vị, đại gia cười chi đi. Chương ba trăm sáu mươi bảy mục nghiên nghiên lòng dạ. Mục nghiên nghiên nói vừa rơi xuống đất, tụ tập ở một bên bá tánh nghe được đều là một mảnh ồ lên. Thiên, không nghĩ tới Nam Âm các tiểu chủ nhân thế nhưng có như vậy lòng dạ. Thật là không nghĩ tới, không riêng gì thắng. Còn một chút cũng không càng rỡ, nghe bọn hắn nói nam âm các lão bản làm người khách khí, quả thực đồn đại không giả. Thật là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên A, vị này nương tử ánh mắt khí độ đều là không tầm thường A, ngày sau tất thành đại sự. Nghị luận cùng khen ngợi thanh cùng đánh út lại, một chữ không lầm rơi vào mục nghiên nghiên trong thai. Nhưng đối với này đó thanh âm, mục nghiên nghiên lại trực tiếp tự động che chắn ở trong óc ở ngoài. Từ nàng xuyên tới gả cho cố ra kia một ngày khởi, nàng liền nghe được quá các loại nghị luận thanh. Hoài, khắc nghiệt, nàng đều nghe qua. Những lời này nghe được nhiều, lỗ thai cũng khởi cái kén, luyện liền vào thai này ra thai kia công phu. Mục nghiên nghiên một lòng chỉ nghĩ xử lý xong cùng Vân Khê lâu phân tranh, làm cho trên dưới một trăm người mặt trực tiếp đi đến béo đầu bếp trước mặt, khách khách khí khí mà cho hắn hành lễ. Vân Khê lâu đứng ra, ngài một người có thể kiên trì đem tổ tiên truyền xuống tới tài nghệ học thâm học tinh, đem cửa này tay nghề truyền thừa hạ còn có thể đem tiểu lầu kinh doanh sinh động. Tiểu nữ tử trong lòng là thực khâm phục. Chưa bao giờ cùng ngài ra, cùng trong thành một chúng quán cơm có bất luận cái gì tương đối tâm tư. Các hoa nhập chấm mắt, này thiên hạ đồ ăn cũng không thể đều làm ta một người làm, tự nhiên này tiền cũng sẽ không đều làm ta một người tránh. Ta là có đi kinh thành thi đấu tính toán, tư tâm nghị có thể được thêm kiến thức, nhưng còn lại tiền đặt cược đều không tính, ngài cũng không cần để ý. Ngươi, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Béo đầu bếp đã ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà nhìn nàng, hãy còn tựa ở trong nộng, ngươi không nói dơ đi. Liên như vậy dễ như trở bàn tay tha hắn. Vừa rồi đánh cuộc còn nói, thua ra về sau chính là không thể lại làm móng heo. Đương nhiên là thật sự. Mục nghiêng nghiêng nhuẩn miệng cười, hào phóng thả đoan trang, mỗi nhà đều có chính mình chế đồ ăn bí phương, có thể lưu ngàn loại tư vị tại thế gian, đối mọi người đều là một chuyện tốt. Ta vừa mới nói, ngài có thể kiên trì tay nghề truyền thừa xuống dưới, ta thực kính nghệ. Chính mình tiểu lầu khai trương lúc sau, ở trong thành hỏa bạo dị thường. Có bao nhiêu gia quán cơm tiểu lầu? bởi vì nàng khách nguyên hỏa bạo mà môn đình vắng vẻ cuối cùng đóng cửa cũng không ở số ít mà nhà này vân khê lâu còn có thể từ kịch liệt cạnh tranh trung tồn tại xuống dưới có thể thấy được là có thật bản lĩnh có như vậy hảo thủ nghệ không nên bị mai một Hoan gia nên giải không nên kết chúng ta đều là chế đồ ăn cho đại gia hỏa mang đến mỹ thực mới là nhân sinh trí hướng mục nghiên nghiên lại lần nữa cường điệu cũng nhìn về phía chính mình theo tới một chúng quản sự nói hôm nay chuyện này coi như là cái thú vị từ ngày mai khởi phàm là ta nam âm các người không bao giờ hứa đề này một vụ, ai đề ra, liền khấu ai nửa năm tiền tiêu vặt. Nếu là dạy mãi không sửa, khấu tiền cũng chướng không được trí nhớ, ta nam âm các cũng dùng không dạy nổi, biết không. Lưu thêm toàn đi đầu chắp tay thi lễ xưng là, ta đang khắc trong tấm khảm. Còn lại tiểu nhị trưởng quầy cũng đi theo cùng nhau chắp tay thi lễ. Phân phó xong lúc sau, béo đầu bếp đã là vừa mừng vừa sợ, nói lời cảm tạ nói cũng nói lắp bắp. Mục nghiên nghiên hơi hơi mỉm cười. Đã lênh chính mình bọn tiểu nhị thu thập hảo bàn ghế đồ ăn buồn, ngồi trên trở về xe ngựa. Nàng đã xác định muốn cùng cố tư thường cùng đi Kinh Thành. Xem cửa hàng người được chọn cũng định ở lưu thêm toàn thân thượng. Chỉ là, lần này vừa đi, một khi cố tư thường điện tuyển bị khâm điểm thành trạng nguyên lang, nhất định sẽ ở Kinh Thành nhậm trước. Đến lúc đó, chỉ sợ là còn muốn toàn gia di rời. mươi 368 tới Kinh Thành. Hai ngày sau, thừa dịp Đông Phong đánh út lại, mục nghiên nghiên an bài hảo khách sạn sự tình sau. Đi theo cố tư thường cùng nhau thượng kinh đi. Hứa Dương Thành nhưng thật ra khoảng cách kinh thành không xa, thêm là lúc chờ thượng sớm, liền chỉ là ngồi hai chiếc xe ngựa, một chiếc cố tư thường cùng mục nghiên nghiên ngồi chung, mặt khác một chiếc tắc ngồi thân thể khỏe mạnh triệu ma ma cùng giản dị phúc hậu trương hải tuyển, hơn nữa hai cái sa phu, đoàn người sáu cá nhân không nhanh không chậm đi rồi ba ngày liền chạy tới kinh thành. Mục nghiên nghiên chi nhánh chỉ mở mấy nhà, thả chỉ ở hứa Dương Thành quanh thân. Kinh thành nơi này còn không có mở chi nhánh cho nên đoàn người tới rồi kinh thành sau chỉ có thể trước ở tại trong kinh thành khách sạn lớn nhất duyệt lai khách sạn tiến vào duyệt lai khách sạn sau cùng hứa dương thành khách điếm đại khái thượng không có bất đồng chỉ là càng thêm rộng thoáng lịch sự tao nhã lui tới cũng khách nhân cũng là thập phần dày đặc mục nghiên nghiên khai mấy gian thượng phòng trừ bỏ nàng cùng cố tư thường đã là trên danh nghĩa phu thê không có phương tiện đơn khai ở ngoài còn lại mỗi người đều là độc lập phòng gian xếp hạ sau cố tư thường tự mình đánh tới một chậu nước cấm phóng tới mục nghiên nghiên dưới chân, nghiên nghiên, hai ngày này lên đường cũng không có hảo hảo nghỉ ngơi, trước phao cái chân thả lỏng một chút đi, chờ hạ ta làm khách điếm tiểu nhị thiêu một xô nước đi lên, ngươi hảo hảo tắm gội, ta. Hắn lời nói hơi đốn, tựa hồ có chút e lệ, ta sẽ không canh giữ ở trong phòng, ngươi không cần lo lắng sẽ không được tự nhiên, ta sẽ đi ra ngoài nhìn xem, trước làm quen một chút kinh thành hoàng cảnh, hiểu biết một chút hoàng cung ở cái gì vị trí. Ơn, vậy ngươi đi ra ngoài hỏi thăm thời điểm cũng thuận tiện giúp ta hỏi một chút xuân đoán các cái kia cả nước mỹ thực đại tái muốn cụ thể ở nơi nào tổ chức lại là khi nào bắt đầu có lẽ là cùng hắn chỗ lâu rồi mục nghiên nghiên ngược lại không hề giống lúc ban đầu nhận thức kia một năm câu nệ, có chút thời điểm thập phần phong đến khai trực tiếp ngay trước mặt hắn bắt đầu cởi giày cùng bớ, lộ ra một đôi chân ngón chân mượt mà vánh bạch như ngọc chân tới nhìn đến cặp kia xanh nhạt gót chân nhỏ cố tư thường ánh mắt lần ngơ nghiên nghiên chân tựa hồ cũng so năm trước lại lớn lên một vòng Hơn nữa nhìn so với phía trước càng thêm trắng nõn, hắn thế nhưng muốn đi duỗi tay sờ sờ. Vừa định đến này, cố tư thường tức khắc phản ứng lại đây, phảng phất là nhìn thấy gì không nên nhìn đến đồ vật, vội vàng quay đầu đi ra ngoài. Nhưng dưới chân bước chân lại đi hoang mang rối loạn, không đi hai bước lại đông một tiếng đánh vào khung cửa thượng. A. Cố tư thường đau khẽ gọi. Phúc, ha ha ha, người ra cửa đều không trước mở cửa sao? Mục Nghiên Nghiên lại đem hắn vừa rồi bộ dáng nhìn cái rõ ràng. Hắn mới vừa rồi chỉ lo cúi đầu đi ra ngoài, không thành tưởng môn cũng chưa kéo ra liền một đầu đụng phải đi lên. Cố tư thường che lại cái chán, xấu hổ đầu cũng không dám nâng lên, sợ đến môn xuyên tử liền chạy nhanh kéo ra môn bước đi đi ra ngoài. Thượng phòng, mục nghiên nghiên ngừng tiếng cười, đem hai chân ngâm ở trong nước. Ấm áp bọt nước chân, thực mau liền thư giải chi dưới chứng đau. Nàng nhàm chán dùng chân đá bọc nước, vừa nghĩ cái này Mỹ thực đại tái sự tình. Lúc ấy xuân đoán các các chủ tuyên bố muốn thông qua mỹ thực thi đấu tuyển ra người thừa kế kỳ thật đã là hơn 10 ngày trước sự tình, chỉ là tin tức 5 ngày trước mới chuyển tới hứa Dương Thành. Lúc ấy xuân đoán các chủ vì tuyển ra cả nước mỹ thực danh chủ, ở mỗi một cái quận huyện đều đã phát một cái danh ngạch bái thiếp, cũng chính là vé vào cửa. Nàng cùng Vân Khê Lâu tỉ thí lúc sau, danh hào khai hỏa, phụ trách ở hứa Dương Thành phát danh thiếp người tự nhiên đem danh thiếp cho nàng. Nàng cầm cái này thiếp mới có tới kinh thành tư cách. chính là Lúc sau đại tái là cái gì yêu cầu? mươi 369 sắp thi đỉnh. Cả nước mấy trăm cái quận huyện đầu bếp chẳng lẽ đều phải cùng nhau dự thi sao? Đến lúc đó lập tức mấy trăm đạo thức ăn, chính là một đạo đồ ăn đến một ngụm, sợ là xuân đoán các chủ cũng nhấm nháp bất quá đến đây đi. Vẫn là nói, sẽ cùng hiện đại xã hội thi đấu giống nhau, lộng cái cái gì trước 50 cường, sau đó lẫn nhau cuộc đua, cuối cùng lộng cái vòng bán kết cùng trận chung kết như vậy. Ta đoán... Lập tức làm vị kia các chủ ăn mấy trăm đạo đồ ăn là không có khả năng Này đồ ăn xào ra tới vì có thể khách quan nhấm nháp này hương vị Đều là muốn sấn nhiệt nhấm nháp Nếu mấy trăm đạo đồ ăn bãi ở bên nhau từng cái thi ăn Còn ăn không đến một nửa liền phải lạnh Vị kia các chủ cũng là nấu ăn nhiều năm cao thủ Sao lại không biết như vậy nhấm nháp có thất tiêu chuẩn Mục nghiên nghiên lầm bầm, hải tuyển tái kết thúc Kia kế tiếp hẳn là cái dự tuyển tái đi Cố tư thường buổi tối trở về thời điểm, mang về tới tin tức Giống như mục nghiên nghiên phỏng đoán giống nhau, đại tái trình tự cùng nàng suy nghĩ không sai biệt mấy. Mà cố tư thường bên này, tắc đã gặp qua vốn nên đi tự mình nên hắn lễ bộ thị lang. Thi hội đệ nhất danh, vốn là muốn trực tiếp bị nên đón đến quan phục khai dịch quán trung, nhưng hắn nghĩ tiết kiệm chiều đỉnh phí tổn, hơn nữa mục nghiên nghiên cũng lo lắng chịu không nổi dịch quán câu thúc, lúc này mới lựa chọn duyệt lai like khách sạn. Hai ngày lúc sau đó là thi đỉnh. Cố tư thường nhàn nhạt nói, buổi chiều ta ở dịch quán, Đã gặp qua mặt khác mười dư vị thí sinh Trải qua điện tuyển lúc sau Chúng ta này nhóm người hơn phân nửa ngày sau Chính là đồng liêu Mục nghiên nghiên gật gật đầu Là muốn nhiều tiếp xúc một ít Bất quá hai ngày sau chính là thi đỉnh Có thể hay không quá nhanh Chúng ta hôm nay mới đến Hai ngày ngươi nghỉ ngơi lại đây sao Nghiên nghiên không cần lo lắng Cố tư thường cười ôn nhu Ta lần này vốn là thả lòng thân Cũng không cảm thấy khẩn trương Hai ngày nghỉ ngơi vậy là đủ rồi Mục nghiên nghiên trong lòng có chút phiền muộn Lần này điện tuyển ta sợ là không thể giúp gấp cái gì, cũng chỉ có thể cho ngươi làm nhiều điểm bổ dưỡng thân mình canh phẩm. Cố tư thường cười lắc đầu, không cần lại vì ta làm lụng vất vả những việc này, ngươi cũng làm mệt mỏi hai ba ngày, cũng muốn hảo sinh nghỉ tạm. Ta phía trước nói qua, không được ngươi ở vì ta làm này đó làm lụng vất vả sống, ngươi nếu thật sự vì ta hảo, liền ở khách điếm hảo sinh nghỉ ngơi, ta đi trước làm người cho ngươi múc nước tắm gội. Giọng nói rơi xuống, cố tư thường đã từ ghế tròn thượng đứng dậy rời đi. Vào đêm sau, cố tư thường như cũ nằm trên giường ngoại sườn, nhưng không có cởi quần áo, mà là mặc áo mà ngủ. Mục nghiên nghiên thân thể tiểu, đúng là trường thân mình thời điểm, một nằm ở trên giường ngủ so cố tư thường còn muốn mau. Ngày hôm sau rời giường sau, cố tư thường cũng không có lại đi dịch quán cùng những cái đó thí sinh cùng uống rượu, mà là đi theo nàng cùng nhau ở kinh thành mật thám dẫn dắt tiếp theo lộ du ngoạn, một hồi đi kinh thành Tây Bắc chợ đi dạo, một hồi hai người lại đi bên trong thành hồ hoa sen uy cầm lý. này đó. Cố Tư Thường cũng đi theo nàng cùng đi mị thực đại tái sơ tuyển báo danh chỗ, xem nàng ở nơi nào đăng ký nhập sách, còn đem thi đấu quy tắc yên lặng ghi nhớ trở về viết ở trên giấy. Ngày thứ ba, sáng sớm trời còn chưa sáng, cố Tư Thường liền gión ra gión gen đứng dậy, cẩn thận mặc tốt giày vớ, lại ở trên bàn để lại một tờ giấy sau, mới mặc chỉnh tề ra khách đếm đại môn. Ngoài cửa lớn, dịch quán an bài các học sinh tiến hoàng cung xe ngựa đã đang chờ, đứng ở xe ngựa trước tiếp đại viên trước xuyên màu đen quan bảo vừa thấy đến cô tư thường ra tới vội vàng cười đón nhận đi cố cô công tử tới rồi thỉnh lên xe ngựa đi hôm nay chính là thi đình dựa theo dĩ vãng quy củ sẽ ở bảo hòa điện từ hoàng thượng tự mình ra đề mục nhìn thấy hoàng thượng nên có cái gì quy củ nói vậy hôm qua lễ bộ thị lang đã cùng ngài nói qua kia ta liền chạy nhanh đi thôi chương ba trăm bảy mươi âm thầm nhìn trộm làm phiên đại nhân cố tư thường thập phần khách khí mà nâng lên đôi tay chắp tay cấp cái này bắt phẩm tiểu quan chắp tay thi lễ hạ quan nơi nào đảm đương nổi công tử này một thân đại nhân đối phương cũng thập phần khách khí cùng chắp tay thi lễ sau so xốc lên xe ngựa mảnh thỉnh cố công tử lên xe đi cố tư thường dẫm lên dưới chân ghế gỗ vén lên trước người áo choàng khom lưng lên xe ngựa xe ngựa chạy ở yên tĩnh vĩnh sương trên đường tiếng võ ngựa thanh thúy quanh quẩn dần dần tiêu tán chủ nhân thiếu gia đã đi thi đình xem ngài ngủ trầm lúc gần đi cố ý phân phó không cho ta tiến vào quáy rời ngài triệu ma ma giải thích thanh âm ở nhã gian vang lên Nhìn đến triệu ma ma nghiêm túc biểu tình, mục nghiên nghiên cũng không tốt ở truy cứu, có chút chán nản ghé vào trên bàn, thưởng thức trong tay chén trà, hảo đi, ai, vốn đang nói muốn đi theo cùng nhau đến hoàng thành ngoại nhìn xem đâu. Chủ nhân nhưng đừng nói giỡn, kêu hoàng cung đại nội chính là hoàng gia nơi, trông coi nghiêm ngặt, nơi nào là chúng ta loại này bình dân áo vải nên đi. Ngài nếu là thật sự nhàm chán, thiếu gia cũng phân phó ta liền, nói là trong kinh thành có cái giập hát, nay cái vừa vặn có trong kinh thành danh rắc lên đài đâu. Là cái sướng hoa đán, nói là ngón giọng nhất lưu, người bình thường muốn nhìn đều bài không thường hảo. A, như vậy nổi danh. Mục nghiên nghiên tế mi một chọn, tới hương thú, người nọ lớn lên đẹp hay không đẹp. Nghe nói cổ đại có thể dạng hoa đán danh giác kia đều là nhất lưu dáng người, nhất lưu bộ dáng, cũng không biết cái này dành đán là nam giả nữ trang thế vai, vẫn là cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Lại nói tiếp, nàng xuyên qua tới mấy năm nay, ngay từ đầu vì điền no chính mình củng cố ra bụng vẫn luôn bận rộn trong ngoài. Tới rồi hứa Dương Thành cũng là ở vội vàng kinh doanh khách điếm. Giống như nàng mấy năm nay vẫn luôn đều ở vì bạc bận rộn, đều không có cùng mặt khác người xuyên Việt giống nhau hảo hảo xem xem cái này cổ đại thế giới đâu. Ngay cả có danh tiếng nhân vật, nàng cũng không biết, chỉ một lòng một dạ nhào vào mỹ thực cùng sinh ý thượng. Ai nha, thiếu gia nói, liền biết ngài sẽ cảm thấy hứng thú. Triệu ma ma mặt mày hớn hở, nhẹ giọng nói, chủ nhân vẫn luôn vội vàng chăm sóc trong tiệm sinh ý, ngày thường cũng không có chú ý quá mặt khác sự tình chúng ta cũng liền không cùng ngươi nhắc tới quá cái kia sướng đào nghe nói xinh đẹp là cái nữ từ đâu chủ nhân không ngại thu thập một chút lao nô ở bên ngoài chờ chờ ngài rửa mặt trải đầu hảo liền mang ngài đi xem hảo nha hảo nha mục nghiên nghiên không mau đảo qua mà quang lập tức từ ghế rửa sơn đứng lên chạy đến bên giường biên tù bát mở ra ngăn tủ tuyển một kiện mới làm theo cẩm thốc hoa đoàn lưu tiên váy mặc vào tới rồi lê viên sau mục nghiên nghiên đi theo triệu ma ma cùng nhau mua nhập viên phiếu tuyền đại đường tốt nhất ghế trên Ngồi ở lầu 2. Lầu 2 bất đồng với lầu 1 ồn ào, vị trí tương đối lịch sự tao nhã, thả càng có thể rõ ràng nhìn đến toàn bộ lầu 1 cùng sân khấu kịch toàn cảnh. Đối nội đường tiểu nhị điểm một ít nước trà điểm tâm sau, mục nghiên nghiên chờ trò hay mở màn. Chỉ chốc lát, chiên trống tiếng vang lên, vừa ra cùng loại với kinh kịch sướng pháp diễn mở màn. Theo hòa đán lên sân khấu, nội đường khách nhân sôi nổi vỗ tay. Mục nghiên nghiên cũng cảm nhận được chính mình là như thế tươi sống sinh hoạt ở cổ đại, bị người khác nhiệt tình cảm nhiễm. Cũng cùng vỗ tay Mà nàng không thấy được chính là Ở nàng cùng triệu ma ma hưng thú bừng bừng Mà ngồi nhìn lầu một sân khấu kịch tiếp Nước xà eo hoa đán vui lùa hoa thương hát Tuồng thời điểm Dựa gần nàng một khắc cái bản thượng cẩm y y Nam tử lại tay cầm một phen màu trắng giấy phiến Một đôi mắt như suy tư gì mà nhìn mục nghiên nghiên Trường 371 cẩm y y y công tử Mục nghiên nghiên bên này vỗ tay chính hứng khởi Chụp vài cái tay sau lại cảm giác phía sau một trận hàn ý Giống như lưng như kim chích làm nàng tâm sinh hoảng loạn Nàng chậm rãi dừng vỗ tay tay, theo cảm giác quay đầu nhìn về phía phía sau sườn một khắc cái bàn. Cái bàn kia thượng lại không có một bóng người, chỉ bãi một cái đĩa đậu phộng cùng một chản mạo mở mịt nhiệt khí nước trà. Trên bàn không người, nhưng nước trà lại là mới vừa pha hảo còn mạo nhiệt khí. Thuyết minh, nàng vừa rồi cũng không có cảm giác sai, thật là có người trộm dám thị chính mình, nhưng lại thực mau rời đi. Dựa gần mục nghiên nghiên ngồi triệu ma ma nhận thấy được nàng dị thường, cũng dần dần dừng đôi tay, mê hoặc mà nhìn nàng. Chủ nhân, làm sao vậy? Đây là xem ai đâu. Úc, ta cảm thấy kỳ quái, người đều tới nước trà cũng điểm, danh giác tới lại không xem diễn. Mục nghiên nghiên thuận miệng địa chuyện một cái lý do, sau đó quay đầu lại nhìn về phía triệu ma ma, chưa thấy qua như vậy phá của, liền nhiều xem hai mắt. Triệu ma ma tùng một hơi, không cho là đúng mà lắc đầu, hải, ta còn đương có chuyện gì đâu. Nay kinh thành so chúng ta hứa dương thành nhưng lớn hơn, lui tới đại quan quý nhân cũng càng nhiều. Có lẽ là nhân già trong nhà bạc nhiều, không để bụng này xem diễn mười mấy lượng bạc đi." Ân. Mục Nghiên Nghiên gật đầu, trong lòng lại vẫn là đánh nhịp trống, rất là bất an. Nàng tự nhận từ A Hứa Dương thành trung luôn luôn cùng người giao thiện, liền tính là ngay từ đầu làm buôn bán thời điểm bởi vì cạnh tranh quan hệ, dẫn tới có mấy nhà cửa hàng đóng, nhưng kia mấy nhà cửa hàng đều là buột phận người, cũng sẽ không có tinh lực cùng thời gian theo dõi đến kinh thành tới. Rốt cuộc là ai hiện tại theo dõi chính mình? lại là từ khi nào cùng chính mình từng có tiết nàng không nghĩ ra lâu một sân khấu kịch thượng chiên trống văng trời khí khúc cao vút hoa đan dáng người huyền chuyển huyền chuyển nhẹ nhàng nhưng ngục nghiêng nghiêng đã không có xem diễn tâm tư mà bên kia diễn lâu ngoại bậc thang một trước một sau một già một trẻ hai người chính dấm lên bậc thang đi ra ngoài đi ở đằng trước chính là cái ăn mặc phù quang cẩm y dị cổ áo núi cao vút tận tầng mây văn nhà giàu công tử trên đầu mang một cái màu bạc phát quan tay phải cầm một thanh bạch chỉ phiến Mặt quạt thượng dùng kim phấn viết bốn cái chữ to, thiên kim phong lưu. Mà phía sau tắc đi theo một quản gia giường như lão nhân, nện bước cực nhanh mà đi theo nhà giàu công tử bên người, thấp giọng nói, công tử, chúng ta cứ như vậy đi rồi, không hề nhiều theo dõi trong chốc lát. Không đội, dù sao đã nhìn thấy nàng bản nhân, bất quá hoàng bao nha đầu một cái, nếu thật có thể vào trận chung kết, mới xem như cái nhân vật. Cẩm ý công tử bạch phiến nhẹ lay động, đi đường sải bước, lại không mất phong lưu kia láo quản gia cũng rũ xuống mi mắt, gật gật đầu, là, chỉ nghe nói nàng ở hứa dương thành danh, khí không nhỏ, nhưng nếu tưởng nhập chúng ta kỳ lần các mắt, cũng muốn đến trận chung kết mới được. Một vợ diễn suốt trường nhạc cơ hồ hai cái canh giờ, trừ bỏ hoa đán, còn có thanh y y lao sinh chờ nhân vật sôi nổi lên đài bộc lộ quan điểm. Bởi vì thất thần, mục nghiên nghiên căn bản không biết trên đài diễn cái cái gì có chuyện, chỉ biết này ra diễn tên rất thú vị, têu nam tương ký. Giảng chính là một cái gả làm người phụ nữ tử hôn sau luôn là phòng không gối chiếc, cuối cùng không chịu cô đơn lại một lần lên núi thắp hương thời điểm coi trọng trong núi một cái nho nhỏ tăng nhân, nhiều lần tiến đến gặp mặt lại ái mộ mà không được chuyện xưa. Nay kịch nam thô sơ giản lược xem thật là hương diễm, triệu ma ma cùng dưới đài người xem đều xem mùi ngon. Chỉ có mục nghiên nghiên đi ra giảp hát thời điểm, hồn không tha thủ, trong lòng đệ nặng sự tình, lại không có phương tiện trực tiếp nói cho cô tư thường, chỉ sợ chậm chê hắn đại sự. Chương ba trăm bảy mươi hai đừng hiểu lầm. Nghĩ nghĩ, mục nghiên nghiên vẫn là quyết định lại đi chợ thượng đi dạo. Thư giải một chút khúc mắc, chờ lần tới khách điểm mới sẽ không bị cố tư thường nhìn ra tới cái gì. Một phen đi dạo, chờ đến sắc trời đã đen thời điểm, triệu ma ma cũng nhịn không được thúc giục chủ nhân, hôm nay đen, tuy rằng kinh thành là thiên tử dưới chân, luật pháp nghiêm ngặt, đảo cũng không có gì nguy hiểm, nhưng trung quy chúng ta là tỉnh ngoài, vẫn là sớm một chút trở về đêm, cũng miễn giáo thiếu gia chờ nóng này. Hảo. Mục nghiêng nghiêng gật đầu. Hai người mướn đỉnh đầu cố kiệu từ thành tây chợ ngồi trở lại tới rồi duyệt lai khách sạn. Tới rồi khách điếm cửa, mục nghiêng nghiêng từ bên trong kiệu hạ kéo, lập tức hướng trong môn đi đến. Mà triệu ma ma tắc đứng ở cố kiệu một bên, từ cổ tay háo nhảy ra túi tiền, lấy một thỏi bạc giao cho kiệu phu trong tay, sau đó mới đi theo tiến vào khách điếm. Ma ma, không nhọc ngươi lo lắng đi theo, buổi ta ta một buổi chưa nói vậy ngươi cũng mệt mỏi, về trước trong phòng nghỉ ngơi đi có chuyện gì ta ở kêu ngươi. Xuyên qua lầu một đại đường, dọc theo đi thông lầu hai một chiếc thang lầu vừa đi, mục nghiên nghiên một bên đối đi theo phía sau triệu ma ma phân phó. Triệu ma ma chi kỷ theo tiếng, hành, kia chủ nhân nếu là có cái gì yêu cầu, ở kêu ta chính là, ta tùy thời chờ đâu. Khi nói chuyện hai người đã muốn chạy tới lầu hai hành lang, triệu ma ma nhà ở dựa vào phía trước, trước một bước vào chính mình phòng. Mục nghiên nghiên tắc dọc theo hành lang vẫn luôn hướng trong đi cũng không ngẩng đầu lên trở lại chính mình trong khách phòng liền đóng cửa lại, mặt hướng tới giường bên trong nghiêng người nằm xuống. Không biết nằm bao lâu, nửa tỉnh nửa mộng gian, mục nghiên nghiên đống nhiên cảm giác được phía sau nệm đống nhiên đi xuống một hãm, tựa hồ có thứ gì để ở phía sau, lập tức kinh mở hai mắt, ai? Hư, đừng sợ nghiên nghiên, là ta à? Nàng mới vừa phun ra một chữ, trên môi liền đống dưng mềm đũng, một chương giày rộng ấm áp bàn tay phúc ở nàng trên môi, chặn nàng còn lại thanh âm nhìn đến trước mắt kia trương phóng đại mấy lần khuôn mặt tuấn tú mục nghiên nghiên hoảng sợ tâm mới bung là ngủ không tốt làm ác mộng sao xem nàng trong mắt để phòng biến mất cố tư thường mới buông tay nhưng thân mình vẫn như cũ nửa đè ở nàng trên người ở vào một cái thập phần ái muội tư thế thượng ý thức được điểm này cố tư thường vững vàng thanh âm đột nhiên thêm một tia hoảng loạn ta ngươi ngươi đừng hiểu lầm ta ta là xem ngươi ngủ lại không cái chăn sợ ngươi cảm lạnh tưởng lướt qua ngươi đi đủ giường bên trong chăn cho ngươi cái Hắn có chút nói năng lộn xộn giải thích xong sau, mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình tay còn đẻ ở mục nghiên nghiên miệng thượng không có bùng ra, vội sau này một lui, hai tay như là phạm nhân giống nhau cao cao cử ở trên đầu, ta có ý tứ gì đều không có, ta là sợ ngươi kêu ra tiếng kinh tới rồi triệu ma ma bọn họ. Hảo, ta biết ngươi là có ý tứ gì. Xem hắn gấp gáp giải thích bộ dáng, mục nghiên nghiên vốn định bản gương mặt cũng trang không nổi nữa, lập tức xả ra tươi cười, ta còn có thể không biết ngươi là cái gì phẩm hạnh sao. Ta tin tưởng ngươi, xem đem ngươi cấp cấp. Ngươi tin ta liền hảo. Cố Tư Thường thật cẩn thận mà ở mép giường ngồi thẳng thân thể, nghiêng mắt nhìn nàng, nghe Mama nói, ngươi buổi chiều cùng Mama cùng nhau rồi nghe diễn, như thế nào, dễ nghe sao? Chẳng ra gì mục nghiêng nghiêng một trận chột dạng, kỳ thật rốt cuộc sướng cái gì nàng cũng không biết, chỉ biết tiến sân sau một khối màu đen tấm ván gỗ thượng, dùng bạch sơn viết hôm nay xuất diễn đại khái cốt truyện, liền tuy tiện lời bình hai câu, cũng chính là xử một ít trần từ riêng khúc. Dạng chính là cái có tiền chủ mâu thái thái lại đương lại lập chuyện xưa. Cố tư thường nghe được nàng cuối cùng một câu, trực tiếp giật mình tại chỗ, khó hiểu mà chấp chấp mắt, cái gì là? Lại đương lại lập? Lời này là ý gì? Chương 373 trạng nguyên lang. a, cái này mục nghiên nghiên nháy mắt tại chỗ xấu hổ. Nàng như thế nào giải thích, nếu là trực tiếp nói cho cố tư thường, là lại phải làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ ý tứ. kia cố tư thường như vậy đọc đủ thứ thi thư. Nghe được nàng phun ra như vậy thô bỉ ngôn ngữ nhất định phải nói nàng. Như thế nào? Khó mà nói sao? Ha ha, ha ha ha, chính là ca ngợi ý tứ đâu. Mục nghiêng nghiêng chớp trước mắt, nghiêm trang nói hiệu nói vượng, ca ngợi nàng có thể đương lập nghiệp. Như vậy à, có thể làm nghiêng nghiêng như thế khen ngợi, nghĩ đến kia ra diễn nhất định là cực hảo cố tư thường nói xong. Ánh mắt khẽ nhúc đích, như là nghĩ tới cái gì, ngay sau đó nói, chờ ngày mai ta đi hộ bộ nhậm trước, cùng hộ bộ lớn nhỏ quan viên gặp mặt giao tiếp sau. Ở bồi ngươi cùng đi xem diễn tốt không? Một câu, thạch phá kinh thiên. Mục nghiên nghiên lập tức bắt lấy trọng điểm, kích động nhịn không được bắt được cố tư thường đổi tay, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hộ bộ nhậm chức Nói như vậy, thi đình đã có kết quả. Đúng vậy. Cố tư thường lúc này mới nhớ tới chính mình sau khi trở về, chuyện quan trọng nhất vẫn luôn quên nói, vội vàng đứng lên, sửa sang lại một chút trên người trường bào, nghiêm mặt nói, nghiên nghiên, hôm nay ta cùng với dư 50 danh thí sinh cùng điện tuyển Nhìn thấy chân long thiên tử, thiên tử tự mình ra đề mục tiêu ta chờ ở bảo hòa điện nội hiện trường đáp lại. Ngươi có thể tới hộ bộ nhậm chức, hơn nữa vẫn là quan đến thượng thư, vậy ngươi hẳn là thứ tự không thấp đi. Hộ bộ thượng thư, nếu là đặt ở thanh triều, chính là quan đến nhất phẩm A. Chân chính nhất phẩm quan to. Ý thức được điểm này, mục nghiên nghiên vương giả cố tư thường trong ánh mắt tràn ngập sùng bái, một đôi mắt đều mạo ngôi sao, thuật nhìn trình lượng vô cùng. Ngươi! Ngươi đừng như vậy xem ta chú ý tới mục nghiên nghiên ánh mắt sau khi biến hóa, cố tư thường gương mặt nóng lên, lại tưởng quay đầu đi đi. Nhưng mục nghiên nghiên nơi đó cho hắn cái này tránh né cơ hội, trực tiếp một phen giữ chặt cố tư thường đôi tay, tiếp tục truy vấn, nói sao nói sao, rốt cuộc lại như thế nào cái tình huống, nói đến một nửa liền không nói, ngươi tưởng cấp chết ta à. Ta, ta mu bàn tay mục nghiên nghiên kia nhu nhược không có xương tay nhỏ giữ chặt sau, cố tư thường trái tim đều đập lỡ một nhịp, nói chuyện cũng có chút hơi thở không xong lại sợ bị nghiên nghiên phát hiện chê cười ra vẻ chấn định nói khảo thi bất đồng trường thi như vậy muốn khảo hồi lâu lần này thi đình đến cũng mau rất nhiều một canh giờ liền phải nộp bài thi nghe nói vẫn là hoàng thượng tự mình phê duyệt cuối cùng khâm điểm ta văn trường, nói ta văn trường tú mị trung lập tự thành khí khái là để cho hắn vừa lòng văn chương liền khâm điểm ta vì trạng nguyên thi đậu, thiên a mục nghiên nghiên nghe đến đó trực tiếp kinh hô ra tới nói như vậy ngươi Ngươi ngươi là trạng nguyên lang. Nàng thanh âm đều run rẩy, ít có nói lắp lên. Thật sự không thể tin được, cố tư thường không chỉ có có thể khảo cái thi hội đệ nhất, còn có thể bị khâm điểm trạng nguyên, từ đây đó là môn sinh thiên tử, vị cực nhân thần. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình, phải biết rằng ở ba năm trước đây, hắn còn chỉ là cái kia tránh ở nho nhỏ lưu ra trong thôn, bị người mọi cách khi dễ cũng không biết đánh trả, chỉ một người ngồi ở sân trong một góc, tay cầm một quyển tàn phá sách vở không tiếng động đọc thầm văn chương tiểu người công Mà nay, chỉ là qua mấy năm, cái kia tiểu người câm đã trưởng thành, lột xác, trở thành hiện tại đứng ở chính mình trước mặt, thân cao tám thước, dựa vào chính mình văn thải bác ra một phen thiên địa hảo Nam Nhi. Nàng như thế nào có thể không kích động? Nếu là hiện tại bà mẫu lưu thị cũng tại đây loại, cũng nhất định sẽ kích động lao lệ tung hành. mươi 374 việc này cấp không tới. Nghiên nghiên, ta cuối cùng không có cô phụ ngươi. Ngước mắt đối thượng nàng kích động hai mắt, Cố tư Thưởng cũng không khỏi mà tim đập da tốc, nắm chặt nàng tay nhỏ, ta sợ. Đầy bụng tình ý nói vừa mới xuất khẩu một chữ, mục nghiên nghiên bên này đã hưng phấn nhảy lên chân, lôi kéo hắn tay tại chỗ cơ chân múa tay, này, này tin tức tới quá đột nhiên, ta cũng chưa chuẩn bị tốt, tới thời điểm ta chỉ là an bài lưu thêm toàn giúp ta trước nhìn môn cửa hàng, ta vốn dĩ cho rằng, cũng đã vượt qua nửa tháng chúng ta là có thể đi trở về, không nghĩ tới, không nghĩ tới ngươi cư nhiên chúng chẳng nguyên. Ta vốn dĩ cho rằng ngươi có thể được cái tiến sĩ cập đệ, có cái thám hoa lang danh hiệu liền không tồi, đến lúc đó cho ngươi an bài đến địa phương làm quan, chúng ta có lẽ còn có thể hồi hứa dương thành đâu. Không nghĩ tới ngươi ngày mai liền phải đi hộ bộ nhậm chức, trực tiếp thành kinh quan. Mục nghiên nghiên hưng phấn một hơi nói thật nhiều lời nói, ngươi nói, ta nên như thế nào an bài trong nhà. Nay ngươi muốn ở kinh thành nhậm chức, hứa dương thành định là trở về không được, chúng ta một nhà già trẻ không đều đến đi theo ngươi dọn lại đây sao. Đây chính là một cái đại công trình, ta phải cẩn thận cân nhắc đâu. Nghiên nghiên cố tư thường ý cười ôn nhu như cũ, những việc này đều không nội, chậm dãi an bài là được. Như thế nào có thể không nội a? như vậy thiên đại một cái tin tức tốt, nhất định phải ra roi thúc ngựa trước tiên làm nương biết, còn có ta cha mẹ, bọn họ cũng nên biết biết. Mục nghiên nghiên tay vẫn luôn nắm cố tư thường tay, đầu góc lại ở bay nhanh tính toán, không bằng khiến cho Trương Hải tuyển trở về đi, người khác chắc định, cưới khoái mã một đi một về cũng sẽ không mệt đến thân thể. Đơn giản chúng ta ly đến Kinh Thành không tính xa, ra roi thúc ngựa đi hai thiên cũng liền đến. Hảo, ngươi làm chủ chính là. Cái này cũng chưa tính xong đâu, nay cả gia đình, trừ bỏ mướn tới đứa ở. Nếu là không muốn đi theo cùng nhau đến Kinh Thành, ngay tại chỗ phân phát, cấp một bút tan vỡ phí là được. Nếu là nguyện ý đi theo tới Kinh Thành, Tiêu Nha hoàn bà tử một nhà già trẻ cũng đến đi theo lại đây. Hơn nữa này rời xa quê nhà, tiền tiêu vật cũng là muốn trứng trướng, này đó đều phải an bài. Đến nỗi trụ địa phương mục nghiên nghiên lại nhìn về phía cô tư thường ngươi này xem như mấy phẩm quan nhị phẩm cố tư thường tươi cười ấm áp làm sao vậy nguyên lai like ở chỗ này hộ bộ thượng thư là nhị phẩm tuy rằng không phải nhất phẩm quan to nhưng nhị phẩm cũng thực không tội a rốt cuộc tân nhân nhập quan trường như thế nào cũng muốn lưu một chút bay lên không gian sao mục nghiên nghiên thực mau thường khai cười dò hỏi kia nhị phẩm quan dựa theo ta chiều luật pháp có phải hay không có biệt thự a tự nhiên là có cố tư thường gật đầu Đây là, ta còn muốn bất thời giờ đi xem chúng ta tương lai phủ đệ, có thể hay không trụ đến hạ chúng ta toàn ra người. Bàn ghế này đó ra cụ, từ hứa dương thành dọn lại đây cũng không thực tế, chúng ta tóm lại không kém tiền, ngươi lại là con lớn, cũng nên một lần nữa thêm vào, mua một ít tốt vật liệu gỗ ra cụ. Mục nghiên nghiên còn ở tính toán, những việc này sợ là một chốc một lát vội không rõ ràng lắm, ta. Nghiên nghiên, ta biết ngươi vui vẻ, muốn cho nương mau chóng lại đây, cũng thật việc này thật cấp không tới. Cố tư thường lôi kéo tay nàng, ôn nu nhắc nhở, không nói đến ta tân quan tiền nhiệm giao tiếp công việc vụ vặt, liền nói hiện tại thời cuộc ổn định, cũng không hảo một chút đem nương bọn họ đều lộng lại đây. Mục thượng thật vất vả mới ở thư viện yên ổn xuống dưới, nếu lúc này lại muốn đi theo lại đây, cũng sẽ rơi xuống công khóa, cũng chưa chắc có thể thích ứng kinh thành phu tử dạy học. Hơn nữa ngươi cũng muốn vội Mỹ thực thi đấu sự tình, nơi nào có thể vào lúc này phân tâm này đó. mươi 375 sợ là ngày sau muốn hưu thê. Ai mục nghiên nghiên nháy mắt bình tĩnh trở lại. Cố Tư Thường lời nói thâm thiế mà tiếp tục nói, ngươi trong lòng nhớ mẫu thân bọn họ là tốt, khá vậy không thể đã quên chính mình tới nơi này mục đích. Chờ chuyện của ngươi vội thỉnh, ta bên này thuộc lạc công vụ lúc sau, nghĩ đến Trang Hoàng phủ đệ đi. Rời việc, theo ta thấy vẫn là chậm rãi chỗ chi, không cần phải gấp gáp với cầu thành. Đúng vậy, ta chỉ lo vui vẻ, nhưng thật ra đem mục thượng việc học cấp quên mất. Cố Tư Thường cười nói, ta biết ngươi là hảo tâm. Ngươi vừa rồi cũng nói không sai, tin tức tốt là nên làm cho bọn họ mau chút biết, nhưng cũng không cần vội vã làm trương thúc trở về, hắn khó được tới một chuyến kinh thành, cũng làm hắn hảo sinh dạo chút thời gian. Đến nỗi rồi, hoan thượng một hai tháng ở vội cũng tới kịp. Ngươi nói có đạo lý, vậy mục nghiên nghiên mắt hạnh một loan, đi theo ngọt ngào cười, nghe ngươi. Cố Tư thường được trạng nguyên tin tức tốt không vội với truyền quay lại hứa Dương Thành, lại ở duyệt Lai khách sạn thực mau truyền khắp, bởi vì không bao lâu, liền có lễ bộ người ngồi quan tiệu còn lại tùy hầu tắc khua chiêng gõ trống một đường phóng pháo tới rồi duyệt lai khách sạc cửa tự mình tới cấp cố tư thường chúc mừng Cố tư thường đi ra khách điếm thời điểm khách điếm thượng trăm hảo khách nhân không phải từ lầu hai cửa sổ nhô đầu ra chính là tê ở lầu một đại đường cửa tham đầu khu vực đánh giá trạng nguyên lang bộ dáng mục nghiên nghiên đứng ở cửa góc nghe mọi người nghị luận tấm tắc thật là không nghĩ tới cái này mới vừa trụ tiến khách điếm hai ba thiên tiểu công tử thế nhưng là năm nay ân khoa trạng nguyên cũng không phải là sao Ta cũng là không nhìn ra, năm nay trạng nguyên lang thế nhưng như thế nên thiếu, năm rồi trạng nguyên cái nào không phải 4 chục tuổi. Chính là trước kia ra quá một cái tuổi trẻ nhất trạng nguyên, cũng có 30 mấy đâu. Chính là a như vậy tuổi trẻ còn như thế anh Tuấn, sợ là về sau văn võ bá quan đều phải tranh tiên gả nữ. Mặt sau có người nói ra những lời này sau, một đám người đi theo cười vang lên. Đứng ở góc mục nghiên nghiên cũng nghe đến nơi đây, cũng là sắc mặt biến đổi. Nàng vì cái gì không nghĩ tới điểm này. Cố tư thường lần này cao trung chẳng nguyên, lập tức danh dương thiên hạ, đặc biệt là như vậy tuổi trẻ, có thể nói là thật đánh thật thanh niên tài tuấn. Về sau vào triều làm quan, trong triều bọn quan viên chưa chừng sẽ có mấy cái thích hôn tuổi đích nữ gì đó, đến lúc đó có thể hay không hướng cố tư thường trong lòng nước tắc. Chính là, mục nghiên nghiên sâu kín dương mắt, nhìn về phía đã đi ra cửa, đứng ở cửa tiếp được lụa đỏ hoa cầu, chính chắp tay hướng mọi người hành lệ ý bảo cố tư thường, chậm rãi lắc đầu. Có lẽ không thể nào Chính mình nói như thế nào cũng là cưới hỏi đảng hoàng chính thê, những cái đó quan viên nếu là tưởng tắc nữ nhi cấp cố tư thường làm đại nương tử cũng không có khả năng a Cố tư thường nàng vẫn là tín nhiệm, đoạn sẽ không làm ra hưu thê loại sự tình này. Đang nghĩ ngợi tới đâu, bên hai nghị luận thanh vẫn có không ít. Các ngươi nhưng đừng nói bậy, lần này trạng nguyên lang đừng nhìn tuổi trẻ, lại là cái có gia thất, bên người cùng cái thủy linh linh tiểu cô đương, nói là hắn phu nhân đâu, hai người ân ái thực. Đúng vậy đúng vậy, ta cũng thấy trước hai ngày ta dạo tập hội thời điểm còn nhìn đến bọn họ hai cái cũng tay cầm tay cùng nhau dạo hai người cảm tình nhưng hảo có cái này chính đầu nương tự ở ai còn nghĩ tắt cái gì nữ nhi a thiết các ngươi ít thấy việc lạ kia luôn có thích phản cao chi nguyện ý đem khuê nữ đưa đến quyền quý nhân ra làm không được chính thê còn có thể làm quý thiếp nói nữa chưa chừng về sau nhật tử lâu rồi nị oai hưu thê hãy còn cũng chưa biết ta nghe đến đó mục nghiên nghiên mới vừa định ra tâm tức khắc nổi lên một tia kinh hoàng mươi 376 nàng là trạng nguyên phu nhân. Đúng vậy. Nàng thiếu chút nữa quên mất điểm này. Phía trước xem qua không ít cổ nôn tiểu thuyết không phải có này một loại người sao. Luôn là có một ít thật sự không ngại chính thê cung không. Một lòng một dạ muốn mượn sức cố tư thường. Một cái kính cấp tắc nữ nhân nhưng làm sao bây giờ. Chủ nhân. Chủ nhân. Cánh tay bị người chọc hai hạ. Mục nghiên nghiên mới lấy lại tinh thần. Nhìn về phía chính rối tay đầu ngón tay thọc chính mình cánh tay người. Triệu ma ma làm sao vậy triệu ma ma không phải ở ngoài cửa đứng đâu sao như thế nào lập tức cũng chạy vào triệu ma ma cau mày vẻ mặt quái dị mà nhìn mục nghiêng nghiên, nhỏ giọng nói chủ nhân ngài tưởng cái gì vừa rồi thiếu ra ở ngoài cửa kêu ngươi vài thanh xem ngài vẫn luôn không ứng lúc này mới phái ta tiến vào kêu ngài tư thường tìm ta mục nghiêng nghiên theo bản năng lại dương mắt nhìn về phía cửa ngoài cửa tầng tầng lớp lớp bóng người chung cố tư thường cao dài thân ảnh đánh bạt như tùng đứng lặng ở cửa dưới bậc thang cũng chính hướng tới nàng phương hướng nhìn qua một đôi chạm hắt như mực mắt thẳng tắp mà vọng vào nàng trong mắt hắn vẫn là hắn cố tư thường chung quanh những người đó ở hắn bên người đứng chỉ là giống như sân khấu kịch mặt sau bối cảnh chỉ có hắn là chân thật mục nghiên nghiêng tâm thần rung động nguyên bản muốn cự tuyệt nói cũng nói không nên lời thân bất do kỷ mà đi theo bước chân từng bước một đi ra ngoài nàng này vừa đi cửa tụ tập một đám người sôi nổi làm lộ triệu ma ma ở một bên rất có nhãn lực kiến giải kêu la mau đều tản ra chút Đây chính là trạng nguyên phu nhân, đều đừng chặn đường. Cùng với ma ma kêu to, đổ ở cửa người tất cả đều nhường ra một cái hai người khoan lộ. Mục nghiên nghiên mới vừa đi đến ngoài cửa, thân mình còn không có đứng vững, tay đã bị cố tư thường dắt lấy. Hắn lôi kéo tay nàng, ôn nhu mà đem nàng dẫn hạ bậc thang. Sau đó đôi trước mặt lễ bộ quan viên cùng một chúng các bá cánh hơi hơi ôn quyền, cao giọng nói, các vị hương thân phụ lão, vị này nương tử là ta cưới hỏi đảng hoàng thế tử, mục thị. Lời còn chưa dứt. Lễ bộ tiếp đãi quan viên đã thập phần hiểu chuyện đi trước hành lễ, đối mục nghiên nghiên khách khí mà chắp tay thi lễ nói, nguyên lai là trạng nguyên phu nhân, thật là thất kính thất kính. tu ở một bên người hầu nhóm cũng đi theo chúc mừng, vô số khen tặng lời nói đều bắt đầu một câu tiếp theo một câu chui vào mục nghiên nghiên trong thai. Mục nghiên nghiên có chút phòng hoàng chính là ở hứa Dương Thành mở tổng cửa hàng thời điểm, chung quanh người chúc mừng Thành cũng không có hôm nay như vậy náo nhiệt. Nàng nghe như truy đám mê, có chút ngượng ngùng nhưng ở cố tư thường trước mặt còn mạnh hơn làm chấn định cũng may cũng là quản một đoàn người người cũng ứng phó tới trường hợp như vậy một phen khen tặng sau lễ bộ thị lang bắt đầu cùng cố tư thường công đạo lúc sau an bài cố trạng nguyên ngài chức vụ an bài thánh chỉ còn không có chính thức xuống dưới nay biệt thự còn cần lại chờ chút thời gian mới có thể vào ở nếu là ngài hai vị giác ở tại khách điếm câu thúc người nhiều có thể đến dịch quán hoặc là đến hạ quan một chỗ biệt viện ở tạm không dám làm phiền đại nhân ta cùng nương tử ở chỗ này trụ cũng còn hài lòng nếu là dịch mà cũng có không không tiện chỗ cố tư thường khách khí huyện chuyển từ chối kia cô trạng nguyên liền ủy khuất ngài mấy ngày chờ định ngài chức vị sổ con xuống dưới ta lập tức phái người tới đón ngài đi biệt thự nhìn một cái làm phiên đại nhân cố tư thường lễ phép chắp tay thi lễ đây đều là hạ quan thuộc bổn phận sự nên làm trạng nguyên đại nhân không cần khách khí theo lý thuyết này trạng nguyên lang còn cần lên ngựa dạo phố hưởng thụ bá tánh chúc mừng đâu cũng không biết ngài Lễ bộ quan viên kéo dài quá thanh âm, tiểu tâm xem xét cố tư thường sắc mặt. mươi 377 Vì sao sinh khí? Cố tư thường biểu tình nghiêm túc, tay phải vẫn luôn nắm chặt mục nghiêng nghiền tay nhỏ, nghiêm túc nói, lý phải là như thế, nhưng ta giờ phút này càng muốn cùng phu nhân cùng tồn tại một chỗ, này dạo phố việc liền thôi bỏ đi. Hảo thuyết hảo thuyết, vốn là không phải cái gì cố định quy củ, bất quá là mọi người đều thích náo nhiệt, muốn gặp trạng nguyên mới có cái này lưu trình. Người nọ rất là có thể nói. Coi trưởng tư thường cùng mục nghiên nghiên như thế tình đầu ý hợp, đương nhiên sẽ không tiếp tục đảm đương bóng đèn, không người chắp tay thi lễ, hạ quan này còn phải đi về đâu, trước cáo tử. Sau đó vung tay háo, ý bảo phía sau mấy cái người hầu đem biểu ngữ cùng một ít ban thưởng đều bưng tới trình lên. Triệu ma ma ở một bên từng cái nhận lấy. Vội trăng song này đó, lễ bộ người lại mênh mông quần cuộn rời đi. Mà chung quanh xem náo nhiệt ba tánh lại vội vã tan đi, thậm chí còn có một ít cẩm y hoa phục phú thương hậu duệ quý tộc chủ động lại đây đưa lên bạc muốn lôi kéo làm quen chư vị khách khí chúng ta lần này tới kinh thành tiền bạc mang thực đủ ta phu nhân đừng nhìn tuổi tắc con nhỏ ở chúng ta quê quán cũng là số một phú thương liền không cần các vị thêm vào tiêu pha cố tư thường cấp này đó thỏ qua tới người cười khanh khách tuyển cự sau liền nắm mục nghiêng nghiêng tay đi trở về khách điếm ma cửa kia mấy cái phú thương lại hai mặt nhìn nhau cười nói thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a xem kia trạng nguyên lang bên người tiểu phụ nhân Tuổi còn trẻ, không nghĩ tới vẫn là làm buôn bán một phen hào thủ. Đúng vậy, thật là khó được a, như vậy cũng coi như là trai tải gái sắc. Kia trạng nguyên làng quê quán hình như là hứa Dương Thành, ta phía trước liền nghe người ta nói hứa Dương Thành ra cái kỳ nữ tử, kinh thương nấu ăn bản lĩnh nhất lưu, làm cái cái gì nam âm các, nấu ăn nhất tuyệt, mới 2-3 năm công phu liền khai mấy nhà trí nhánh. Vài người nghị luận một phen, chung quanh ba tánh cũng nghe tới rồi vài phần, càng thêm nhiệt liệt thảo luận nổi lên mục nghiêng nghiêng khách điếm lầu hai phòng chữ thiên số một nội mục nghiên nghiên một mông ngồi ở mép giường có chút khó chịu mà làm cho cố tư thường mặt cố ý đá đá một chất giường chân kết quả một chân đá sức lực quá lớn chỉ nghe đông một tiếng mục nghiên nghiên lập tức đau nhẹ răng trợn mắt thảm chỉ là làm làm bộ dáng không nghĩ tới này một chân đá quá độc ác. ngón tay cái đầu ngón tay truyền đến lo lắng đau đau nàng nước mắt thiếu chút nữa muốn biểu ra tới đứng ở một bên cố tư thường đã phi phác lại đây ngồi xổm xuống đang ở nàng chân biên một phen kéo nàng chân liền phải cởi giày ngươi làm gì vậy ta nhìn xem bị thương không có ngươi ngươi đừng thoát ta mục nghiên nghiên mở miệng kháng nghị đang muốn cuộn hồi cẳng chân trên chân giày cũng đã bị hắn cởi ra hắn cởi giày vớ động tác thực mau giày một rớt theo sát chính là vớ ném phi nàng một đôi bánh bạch chân ngọc lập tức hiện ra ở lánh trong không khí ngươi mục nghiên nghiên chán nản đang muốn nói hắn lại nghe đến hắn nói đường lộn xộn ngón chân đều đá đỏ nàng rũ mắt nhìn lên còn không phải sao Ngón tay cái đã lại hồng lại sưng lên. Ngươi làm gì vậy, vì cái gì còn sinh khí? Méo nàng chân, nhìn nàng phiếm hồng ngón chân, cố tư thường có chút đau lòng, ngự khí nghiêm túc chung mang theo trách cứ, lại hôn loạn ba phần đau lòng. Nếu là ta nơi nào làm không tốt, ngươi nói ra đó là, tội gì trả đạp chính mình. Ta mục nghiên nghiên muốn nói lại thôi, đúng vậy, vì cái gì muốn sinh khí, nàng cũng không nói lên được. trầm mặc vài giây, nàng mới sụ mặt khổng nhàn nhạt, nhạt địa đạo, ta là sinh khí những người đó lời nói những người đó nói nói ngươi về sau cái này cố trạng nguyên nhật tử quá hảo chưa chừng liền phải hưu thê ta nghe được ghê tởm chương ba trăm bảy mươi tám ngươi là ghen sao Châm mặc cố tư thường không nói gì lôi kéo nàng chân nhỏ có chút kinh ngạc mà nhìn nàng ngươi ngươi làm gì như vậy xem ta ngục nghiên nghiên có điểm hoàng thần hắn không phải hẳn là tự mình biện giải vài câu sao ngươi nghiên nghiên ngươi cố tư thường vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ tựa hồ là ở cân nhắc cái gì Mục nghiên nghiên khí đô miệng, nói chuyện thanh âm cũng cất cao một ít, có nói cái gì ngươi liền nói à, ngươi cái gì ngươi? Hắn thật là đọc sách đọc choáng văn sao? Giải thích cũng sẽ không. Nghiên nghiên, ngươi ghen tị. Cố tư thường phát ra khẳng định thanh âm. Cái gì? Ghen. Nàng sao có thể ghen đâu? Mục nghiên nghiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phủ nhận, không có. Ngươi không phải ghen sao? Cố tư thường xem kỹ nàng, đáy mắt có mê mang. Ta sao có thể là ghen? Ta đều nói. Ta là bị những lời này đó ghê tởm tới rồi, ngày mấy lâu rồi liền mị hoai, ngươi liền phải đem ta đạp. Nguyên lai like trong kinh thành nam nhân đều là như vậy tâm tư, xấu xa ý tưởng. Nàng nhanh chóng giải thích xong, trái tim lại vẫn là đập bịch bịch. Nàng như thế nào sẽ ghen đâu? Nàng chỉ là đem cố tư thường cho rằng quan trọng đồng bọn, một cái không lớn lên đệ đệ thôi. Nàng chính là hơn 20 tuổi người trưởng thành linh hồn đâu, như thế nào sẽ thích một cái 17-8 tiểu đệ đệ. Càng thêm sẽ không ghen cái gì. Nàng chẳng qua là thuần thúy, nghe không quen những người đó nói hôn trường nói xong. Thật sự sao? Xem nàng nghiêm trang, cố tư thường cũng có chút không xác định, Kia là ta sơ sót, ngươi nếu là ở trên lầu chờ, có lẽ sẽ không nghe được những cái đó nhản ngôn thoái ngữ. Ý của ngươi là, ngươi đến chẳng nguyên, ta liền ra cửa đi theo tư cách cũng chưa. Như thế nào sẽ cố tư thường phát hiện chính mình có chút nói bất quá nàng, nếu là ở kéo xuống đi, chỉ sợ còn muốn chọc nàng sinh khí, vội sửa miệng. Những cái đó hôn trướng lời nói coi như là người thường nói cướp chó, không cần để ở trong lòng, chúng ta hảo hảo quá chúng ta nhật tử. Hắn nói, túi đầu nhìn thoáng qua nàng ngón chân, tinh tế mà hướng tới chân ngón cái xương đỏ chỗ thổi một hơi, đau không? Ta đi đoan buồn nước gấm cho ngươi đắp một đắp. Nói, hắn liền đem nàng cẳng chân nâng lên, thật cẩn thận mà thả lại ở trên giường, sau đó đứng dậy liền hướng ngoài cửa đi đến. Mục nghiên nghiên há miệng thở dốc muốn đem hắn gọi lại, còn là không mở miệng, từ hắn lăn lộn đi Kỳ thật ngón chân không có chịu nhiều cái gì thương, vừa rồi là đau một chút, nhưng trước mắt đã không đau. Nhưng nhìn hắn nguyện ý vì chính mình như vậy bận rộn, mục nghiên nghiên trong lòng về điểm này hờn rỗi cũng tiêu tán. Không bao lâu, cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra, cố tư thường bưng một chậu nước gấm đi đến, ngoài cửa còn có thể nghe được tiểu nhị nhiệt tình thanh âm, cố Trạng nguyên, ngươi nếu là có cái gì phân phó, sai sử chúng ta là được, vừa rồi chúng ta trưởng quầy nhưng nói, đến cho ngài tiểu tâm hầu hạng còn nói đã nhiều ngày tiền thuê nhà đều cho ngài miễn đâu vậy đa tạ trưởng quay hảo ý cố tư thường đem chậu nước đặt ở mép giường quay đầu đối diện ngoại tiểu nhị nói nhà ta nương tử thích gan đầu ngọt làm phiền đoan mấy mâm mức đi lên được rồi ngoài cửa tiểu nhị vui mừng đi rồi mục nghiên nghiên ngồi ở trên giường nhìn hắn vì chính mình ngồi sổm xuống, xuống đem đâm hồng ngón chân để vào trong nước sau đó cầm lấy một cái tân rửa mặt khăn tẩm ở trong nước chờ nước cấm tầm ức ở vắt khô thủy Tinh tế cho nàng dùng nhiệt khăn lông bao vây lấy ngón chân, sau đó đem nàng chân đặt ở đầu gối mềm nhẹ mà nhéo, nghiên nghiên, đáp ứng ta, về sau ngươi nếu là lòng có không o, nói thẳng ra tới, làm ta biết cái minh bạch, không được lại dùng chính mình thân mình xì hơi. mươi 379 nhập vây tái. Hảo đi tự biết đối lý, mục nghiên nghiên cắn cắn môi, túi đầu đáp ứng rồi. Cố tư thường cho nàng xoa ngón chân, trong lòng còn ở nhọc lòng chuyện của nàng, nghiên nghiên, ngươi hôm nay ở trước mặt mọi người lộ mặt. Ngày mai toàn kinh thành người đều sẽ biết ngươi là Trạng Nguyên Phu Nhân. Ngươi đi tham gia Mỹ thực thi đấu chỉ sợ sẽ bị người phê bình, không bằng mang khăn che mặt, ngươi cảm thấy như thế nào. Ân, ngươi cái này chủ ý không tồi. Tổng không thể Trạng Nguyên Phu Nhân chỉ chớp mắt liền chạy đến Mỹ thực đại tái thượng loắt tay háo xào rau đi, thả như vậy cũng quá dẫn nhân chú mục, nàng hiện tại đã bị người theo dõi, càng muốn điệu thấp hành sự, để tránh ra cái gì sai lầm. Cố tư thường đề nghị thực không tồi, mang lên khăn che mặt đi. Liền không ai có thể nhận ra nàng, hơn nữa đại tái quy củ cũng chưa nói mang khăn che mặt giả không được dự thi. Ngày mai ta muốn đi hộ bộ đưa tin, liền không thể bồi ngươi đi mỹ thực đại tái bên kia. Ta sẽ lưu chữ triệu ma mà còn có Trương Hải tuyền đi theo ngươi, chờ ta vào phủ đệ, lại làm Trương Hải tuyền về quê báo tin vui tin cũng không muộn. Cố tư thường trong lời nói có chút ấy nấy, ta giúp ta như vậy nhiều, nhưng chuyện của ngươi thượng, ta có thể giúp lại ít ỏi không có mấy. Không được nói như vậy, chúng ta đây là phân công minh xác. Nói nữa, bất quá là cái Mỹ thực thi đấu nhập vây tái, còn chưa tới kỷ phùng địch thủ thời điểm, phòng trừng cũng đơn giản thực, ngươi không cần như vậy lo lắng, yên tâm đi thôi. Ngươi bên này hết thảy an ổn, ta liền an tâm rồi. Cố tư thường ngữ khí ôn nhu, khoe miệng cũng hơi hơi gợi lên. Tiểu tử này mấy năm nay thân mình rút trường sau, lớn lên cũng càng thêm xoái. Mục nghiên nghiên lại xem ngây người, vẫn là cửa phòng bị tới đưa mức tiểu nhị gõ vang, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Xấu hổ mà cầm lấy mấy cái thanh mai bộ đặt ở trong miệng. Hôm sau, mục nghiên nghiên xuất phát phía trước, cẩn thận thẩm tra đối chiếu một chút chính mình mang đồ làm bếp có vô vấn đề. Dùng quán nồi sát, xẻng sát, muối bình, cái muỗng, Này đó đồ làm bếp đối với đầu bếp tới nói, dùng quán giống nhau liền rất khó vứt bỏ. Lúc trước xem đại tái quy tắc thời điểm, cũng không có nói rõ ràng đồ làm bếp là tự mang vẫn là ban tổ chức chuẩn bị. Nếu là có thể cho chính mình mang vậy càng tốt, dùng quán đồ vật làm khởi đồ ăn cũng phương tiện thuận tay. Kiểm kê một lần sau, xác định nên mang đều mang theo, mục nghiên nghiên bắt đầu sửa sang lại, từng cái hướng trên mặt đất một cái đại dương gỗ phóng. Một bên, triệu ma ma cũng đã đi tới, đi theo nàng cùng nhau đặt đồ vật, ngoài miệng còn rong dài, chúng ta thiếu ra hôm nay nhưng khởi thật sớm, hôm nay còn không có lượng liền đi đưa tin. Đi sớm một chút cũng là chuyện tốt, tân quan tiền nhiệm, tổng muốn biểu hiện một chút. Lại nói thượng triều cũng không sai biệt lắm là cái nào canh giờ Mục Nghiên nghiêng ngẩng đầu trở về một câu. Triệu Ma Ma có chút kinh ngạc, phóng đổ vật tay đều chậm một phách, chủ nhân ngài kia sẽ liền tỉnh à? Thiếu gia đi thời điểm không biết đâu, dặn dò ta đừng quấy giày ngươi, làm ngươi nghỉ ngơi nhiều đâu. Hắc hắc. Mục Nghiên nghiêng nheo miệng cười, nàng đương nhiên là tỉnh, chẳng qua coi chừng tư thường nghiêm túc phi thường, nàng cũng không nghĩ quấy giày hắn ấp ủ tốt cảm xúc, đơn giản tiếp tục giả bộ ngủ. Đây là thật sự nằm đảo mặt trời lên cao, không thể lại lười, lúc này mới lên. Đồ vật đều trang hảo. Ta trước ôm đi xuống, khách điếm đại môn bên kia đã bị hảo xe ngựa. Triệu ma ma nói xong, hữu lực cánh tay vừa nhấc, khiêng lên đại giường gỗ liền đi ra ngoài. Mục nghiên nghiên cũng tuyển một cái màu lam nhạt khăn che mặt mang lên, sau đó đi theo đi xuống, ngồi trên xe ngựa vẫn luôn hướng thành Nam Mỹ Thực phố bên kia đi đến. Mỹ Thực đại tái liền ở phố Mỹ Thực bên kia, ngồi trên xe ngựa nửa canh giờ công phu cũng đi tới. Xuống xe sau, phố Mỹ Thực trên quảng trường nhỏ đã dòng người chen trúc xô đẩy vô số đầu bếp đầu bếp nữ đều đứng ở quảng trường chờ đợi nhập vây tái bắt đầu chương ba trăm tám mươi vị trí bị đoạn mục nghiên nghiên ở xe ngựa trước đứng yên nâng mục nhìn ra xa quảng trường đại khái có cái sân bóng rổ như vậy đại nay đó tới dự thi đen nghìn nghịt đứng một mảnh thô sơ giản lược thoạt nhìn đều có năm sáu trăm hào người nhìn như tới nơi sân tựa hồ có chút không đủ dùng vừa định đến nơi đây liền có ban tổ chức quản sự ở một cái tùng mục đáp đài thượng nói chuyện đại khái nói một chút thi đấu quy tắc Nguyên lai like này nhập vây tái bắt đầu phía trước, sẽ cho ở đây người đều phát nhan sắc bất đồng đai lưng triển ở trên eo. Sau đó cùng cái nhan sắc đai lưng nhân vi một đại tổ, tổ nội mọi người lên sân khấu tham gia thi đấu, một vòng so qua lúc sau, mới là tiếp theo phê mặt khác nhan sắc đai lưng người dự thi thi đấu. Như thế tới nay, nơi sân cũng liền đủ dùng, cũng sẽ không có thi ăn thời gian không đủ vấn đề. Triệu ma ma làm giúp đỡ, vẫn luôn đi theo mục nghiên nghiên phía sau. Phân phát đai lưng tiểu nhị lại đây mục nghiên nghiên phân tới rồi màu lam đai lưng đảo còn cùng trên mặt màu lam khăn che mặt thực phối hợp chung quanh những người khác có màu lam có màu đỏ còn có màu đen đầu bếp nhân số xa so đầu bếp nữ muốn nhiều đầu bếp nữ đại khái lại năm sáu mươi hào người nhưng đều tuổi rất lớn đều ở ba bốn mươi tuổi trên dưới toàn chương chỉ có nàng là tuổi nhỏ nhất nói xong thi đấu quy tắc sau trên đài quản sự nhi hô lớn nói hiện tại từ màu đỏ tổ người trước tiến hành vòng thứ nhất nhập vây tái đề mục không hạ Nguyên liệu nấu ăn không hạn, thời gian nửa canh giờ Hương khói châm tẫn sau, yêu cầu bưng thức ăn thượng bàn Không thể ra đồ ăn giả, lập tức đào thải Quản sự giọng nói rơi xuống, nơi sân bên kia cũng bố trí hảo Một trăm bệ bếp bàn đều chỉnh chỉnh tề tề bại ở trên quảng trường Màu lam nai lương đầu bếp nhóm lập tức tiến tràng Từng người tuyển một cái bệ bếp sau liền bắt đầu cùng chính mình trợ thủ cùng nhau từ đồ ăn sọt lấy đồ ăn Mục nghiên nghiên cùng mặt khác nhàn rỗi thi đấu giả giống nhau Đứng ở bên cạnh trên đất chống nhìn thi đấu quá trình Này nhập vây tái Nhưng thật ra so nàng tưởng muốn đơn giản rất nhiều Cơ hồ có thể nói là không có gì cụ thể yêu cầu Đệ mục không hạn Nguyên liệu nấu ăn không hạn Nói cách khác không hạn chế dùng đồ ăn Dùng liêu cùng đồ ăn cách làm Chỉ cần đại gia lấy ra chính mình giữ nhà đồ ăn Giống nhau là có thể quá quan Nàng nhìn vài lần sau Liền cảm thấy hứng thú thiếu thiếu Xoay người liền phải trên xe ngựa đi Bên người triệu ma ma vừa thấy mục nghiên nghiên đi rồi Theo sát qua đi Sốt ruột nói, chủ nhân, chúng ta không nhiều lắm nhìn xem sao. Chờ hạ thi đấu bắt đầu rồi, cũng hảo có cái chuẩn bị a. Mục nghiêng nghiêng bước chân chút nào không ngừng, lập tức đi đến xe ngựa bên, vén lên rèm vải tử liền lên xe ngựa, ma ma không cần tốn công nhìn, này một ván đơn giản thực, ta có tin tưởng nhập cục, hơn nữa ta là màu làm ngài lưng, phân đến cuối cùng một cái tổ, chờ ta xào rau đều là hai cái canh giờ sau, còn không bằng trước nghỉ ngơi. Kia triệu ma ma vẫn là bất an, nếu không chủ nhân ngài nghỉ ngơi. Lão nô đi giúp ngài xem. "Hào đi, vậy vất vả mama." Mục Nghiên Nghiên bất đắc dĩ cười, giơ tay đem trong xe ngựa bàn nhỏ thượng ấm trà bắt lấy đưa cho Triệu mama, Sắt trời, một bên uống trà một bên xem đi." Nếu Triệu mama không yên tâm muốn nhìn chằm chằm, vậy nhìn chằm chằm đi, có người giúp đỡ nàng tỉnh thần cũng là tốt. Triệu mama tiếp nhận ấm trà, lập tức xoay người vô cùng lo lắng mà chạy về đến quảng trường biên tiếp tục nhìn chằm chằm đi. Mục Nghiên Nghiên thì tại trong xe ngựa duỗi một cái lười eo. Lười nhắc mà ôm một cái gấm xa canh gối dựa suốt thần. Lúc này, cũng không biết cố tư thường bên kia thế nào đâu. Cùng lúc đó, cố tư thường bên này lại không giống mục nghiên nghiên như vậy thanh thản thích chí, Bởi vì hắn bên này gặp một cái khó giải quyết đại phiền thoái, đến hộ bộ đưa tin khi, lại phát hiện nguyên bản thuộc về hắn hộ bộ thượng thư vị trí thế nhưng đã có người ngồi. mươi 381 hắn là tưởng kiến công lập nghiệp. Cố tư thường cuộc đời này cũng là lần đầu tiên làm quan, không biết này trung gian là ra cái gì bại lộ. Như thế nào vốn nên là hắn chức quan hiện tại từ người khác đảm nhiệm. Hơn nữa cái này tuổi trẻ nam tử, hắn chưa bao giờ ở khảo thí khi gặp qua, cũng không phải lần này cùng thi đình thí sinh. Cố tư thường khó hiểu không thôi, chỉ là hơi làm dò hỏi, cái kia ngồi ở ngồi ở thượng thư vị trí thượng nam nhân liền thập phần không kiên nhẫn mà phất tay đuổi người. Đi đi đi, một cái nông thôn đến sơn giã thôn phu, hiểu được cái gì, đây là phía trên tân xuống dưới ý chỉ. Chính là, hôm qua hộ bộ thị lang cũng cùng ta đã thấy, cũng biết ta chức quan, Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, như thế nào sẽ dễ dàng sửa đổi. Cố Tư Thường chất vấn nói: "Ngươi ngồi ở ghế trên nam nhân so Cố Tư Thường hơn mấy tuổi, bộ dáng cũng càng vì thành thục khắc nghiệt, nhìn đến Cố Tư Thường còn dám chất vấn, có chút không kiên nhẫn mà liền phải đứng lên. Cũng không biết là hai người đối thoại thanh quá lớn, vẫn là như thế nào, ngoài cửa lập tức chạy tới một cái Hắc Y quan viên chạy chậm tiến vào, đứng ở hai người trung gian sau, trước đối làm thượng công tử chắp tay thi lễ: "Bàng đại nhân, nơi này có hạ quan đâu?" Hạ quan tới cấp hắn giảng, không nhọc ngài tự mình phí miệng lưỡi. Bồi cười nói xong sau, vị này quan viên lập tức lôi kéo cố tư thường tay háo hướng cửa tốn. Ngươi là cố tư thường hồ nghi mà nhìn hắn. Ngươi này lập tức nói, hạ quan là nơi này thị lang, hạ quan họ dương, ta triều lục bộ, mỗi bộ cắt thiết một cái thượng thư cùng một cái thị lang. Công tử ngài không ngại cùng ta ra tới nói chuyện, ta cho ngài nói tỉ mỉ. Thấy người nọ nói chuyện khách khí. Cô tư thường tội đi theo người này đi tới chuyện xảy ra thính ngoại tiểu viện tử. Dương Thị Lang đây là mới hơi chút thẳng khởi vòng eo, nhìn một cái nhìn thoáng qua chuyện xảy ra thính đại môn phương hướng, xem bên kia tựa hồ không có khả nghi người, mới tiến đến cô tư thường bên người giải thích nói, Cố công tử, ngài phía trước thi đình thật tốt, bị hoàng thượng miệng ngự tứ chức quan sự tỉnh hạ quan cũng là nghe nói, nhưng ngài cũng biết, miệng ngự tứ, rốt cuộc là không có giấy trắng mực đen sổ con cùng lại bộ con dấu, cũng không thể hoàn toàn giữ lời. Cái gì kêu không thể hoàn toàn giữ lời. Cố tư thường vẻ mặt khó hiểu, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, chẳng lẽ còn có đổi ý thời điểm. kia đảo không phải dương thị lang thanh âm áp càng thấp, lại nhìn thoáng qua chuyện xảy ra thính, cẩn thận mở miệng, "Công tử, dù sao ngài hộ bộ thượng thư sai sự hiện tại đã có vị kia bảng đại nhân làm, ngài sai sự cũng an bài, là an bài tới rồi, là bố chính sử tư tuyên bố sự, phía trên chuyên môn phái ta nói cho ngài, làm ngài ngày mai qua bên kia đưa tin." Bên kia cũng là cái công việc béo bở a. Sống lại thanh nhàn, đồng lộc cũng không thấp. Nhưng kia đều không phải là là ta trí hướng nơi. Cố tư thường một đôi trường mi giận dữ nghiêng trọn, trong mắt giống như sối sương tuyết, ánh mắt lạnh băng. Nghe được người này như vậy một phen lời nói, hắn như thế nào có thể không rõ, chính mình chức vị đã bị nào đó quyền cao chức trọng người âm thầm đánh cháo, đem hộ bộ thượng thư chức vị phân cho vừa rồi trong phòng làm cái kia hung hăng ngang ngược nam tử. Mà hắn, bởi vì chỉ có hoàng thượng miệng thánh chỉ, lại không có dây trắng mực đen rơi xuống công văn thượng. Cho nên có người liền ở cái này chi tiết thượng động tay động chân Đem hắn chức vụ sửa đổi thành một cái chức quan nhàn tảng Tuyên bố xử Kia thật là cái không tồi công việc béo bở Chỉ lo các tỉnh, châu, quận huyện chi gian thị thực thu phóng một chuyện Hắn nếu là cái hôn đầu ngốc nghếch hạng người Tự nhiên sẽ mừng rỡ như điên Nhưng hắn vào như vậy nhiều năm sách thánh hiển Nếu là chỉ vì mỗi tháng mấy chục lượng bạc dòng đồng lộc Làm sao cần khổ đọc Đi theo nghiên nghiên tiếp tục khai cửa hàng đó là Hắn muốn là kiến công lập nghiệp là phụ tá minh quân chương ba trăm tám mươi hai không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt dương thị lang coi chừng tư thường ánh mắt lạnh băng tựa hồ không phải thực thiện bãi cam hưu bộ dáng vội khuyên đủ công tử ngài liền nghe xong tiểu nhân đi ngài vừa mới đến trạng nguyên không biết chúng ta trên triều đình thượng nào đó địa giới thủy cũng hắt đâu ngài liền không cần nghĩ truy nguyên càng không cần đi náo loạn ngài nghe ta bãi kia tuyên vô sử ngày thường cũng là bao nhiêu người đoạt phá đầu mỹ kém tội gì lại nháo đâu Lúc này liền từ bỏ đi. Muôn vàn không cần cùng kêu bàng thượng thư đi nháo, càng không cần nghĩ đi gặp hoàng thượng. Sợ là ngài còn không có nhìn thấy hoàng thượng, liền. Cố tư thường sắc mặt lạnh hơn, ta nếu là không chịu đâu. Ngươi dương thị lang khuôn mặt cứng đờ, dây tiếp theo, đã là thay đổi một bộ sắc mặt, lạnh lùng mà nhìn hắn, khinh thường nói, hảo à, ta chính là lời hay nói hết, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hừ, không nghĩ tới, hộ bộ cũng có thể ra ngươi như vậy bọn đạo trích hạ người Cố tư thường hư lệnh một tiếng, chán ghét thu hồi tầm mắt, đi nhanh chiều hội sự thính cửa đi đến. Ai, ngươi muốn làm gì đi? Dương Thị Lang xem hắn muốn hướng hộ bộ làm việc thính đi, vội vàng dối tay muốn ngăn lại hắn. Nhưng tay mới vừa vươn đi, đã bị cố tư thường hung hăng ném tới rồi một bên, ta nhất định phải hỏi cái rõ ràng. Vừa dứt lời, cố tư thường đã bước đi đi vào. Mặt trời lặn tây sơn, hoàng hôn ánh chiều tà nhiễm hồng phía chân trời. Mục Nghiên Nghiên sớm tại một canh giờ trước liền kết thúc mị thực đại tái nhập vây tái, cùng Triệu Ma Ma cùng nhau thừa xe ngựa về tới duyệt lai khách sạn. Xe ngựa rất ổn sau, Triệu Ma Ma dẫn đầu nhảy xuống xe tử, đứng ở xe bên cạnh nâng Mục Nghiên Nghiên xuống xe. Trong xe bộ đồ ăn đồ làm bếp đều ở trong xe, bởi vì ba ngày sau còn có tiếp theo chàng thi đấu, vẫn là muốn đem mấy thứ này mang đi, đơn giản liền không dọn xuống xe, trực tiếp đặt ở trong xe, làm xa phu nắm xe ngựa đổi vào duyệt lai khách sạn hậu viện Chủ ngựa. Mà triệu ma ma tắc cùng mục nghiên nghiên cùng nhau vào phòng, trong miệng còn vui mừng mà nhắc mãi, chủ nhân ngài thật đúng là lợi hại, nhẹ nhàng liền bắt lấy, lao nô vừa rồi thô sơ giản lược tính một chút, ít nhất có hơn 100 người đều bị xoát đi xuống. Lúc này mới đến nơi nào, cuối cùng cuộc đua người thắng chỉ có một. Mục nghiên nghiên ngữ khí bình tĩnh, hôm nay thi đấu thời điểm, chúng ta tổ người ta đều lưu ý một chút, đến không có gì xông ra nhân vật. Đây là chuyện tốt ta, tốt nhất tất cả đều là trình độ giống nhau chủ nhân là có thể nhẹ nhàng bắt được quán quân nghe nói đoạt giải nhất liền có thể bị xuân đoán các các chủ định vị người thừa kế đến lúc đó ngài không riêng gì nam âm các chủ nhân vẫn là xuân đoán các chủ nhân chính là ta triều đệ nhất đại tử lâu triệu ma ma càng nói càng hưng phấn mục nghiên nghiên lại không nghe đi vào vài câu vào khách điếm liền thẳng đến lầu hai đẩy ra chính mình căn nhà kia phát hiện bên trong bàn ghế vẫn cứ là lúc đi bộ dáng dương đệm cũng là chỉnh chỉnh tề tề giống như cố tư thường không có trở về quá Thiên đều lập tức muốn đen, liền tính là cố tư thường ngày đầu tiên đi hộ bộ giao tiếp, cũng không đến mức vội đến đen cũng không thể tan tầm đi. Mục nghiên nghiên trong lòng nổi lên nghi hoặc, nhìn thoáng qua phía sau triệu ma ma, ma ma không cần đi theo, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, ta đi theo tiểu nhị yếu điểm đồ ăn. Triệu ma ma gật đầu, chính mình trở về phòng nghỉ ngơi. Mục nghiên nghiên lập tức dẫn theo làn váy hướng thang lầu đi, tưởng chạy nhanh tìm cái tiểu nhị hỏi một câu. Vừa vặn đi đến thang lầu chỗ ngoặt thời điểm, nên diện đụng phải trường quài liền lập tức dò hỏi, trưởng quầy, ngài có từng gặp qua nhà ta phu quân? mươi 383 cô tư thường bị quan, thượng, là trạng nguyên phu nhân A, không nhìn thấy A, sáng sớm nhưng thật ra thấy cô trạng nguyên đi ra ngoài, đến bây giờ cũng không nhìn thấy hắn trở về trưởng quầy liếc mắt một cái liền nhận ra mục nghiên nghiên, khách khí mà đáp lời, này không vừa rồi ta cùng tiểu nhị còn liêu khởi chuyện này đâu. Xác định không có trở về sao. Mục nghiên nghiên không chịu hết hy vọng, nhìn chằm chằm trưởng quầy truy vấn. Tiểu nhân xác định thực, hôm nay tiểu nhân tưởng chính là trạng nguyên lang ngày đầu tiên đi nhập chức, thế nào ta cũng đến bị thượng một bàn rượu ngon hảo đồ ăn, cố tình ở cửa thủ cả ngày đâu, chính là đi nhà xí đều làm tiểu nhị giúp nhìn chằm chằm, chính là không nhìn thấy người A. Trường quay ngôn ngữ khẩn thiết, ngữ khí thập phần xác định. Cái này, mục nghiên nghiên muốn là bất an tâm hoàn toàn nhắc lên. nay quá khác thường, cố tư thường không nên đã trễ thế này còn không trở lại. Khó bảo toàn không phải xảy ra chuyện gì. Khách khí cùng trưởng quầy tách ra sau, mục nghiên nghiên lập tức lên lầu hô Sa Phu đi hậu viện bộ xe ngựa, sau đó lại kêu lên Trương Hải Tuyền, bởi vì Triệu Ma Ma đã nghỉ ngơi, liền chỉ làm Trương Hải Tuyền cùng Sa Phu đi theo. Ra khách điếm thời điểm, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới. Trương Hải Tuyền bởi vì tới kinh thành cũng có ba năm ngày, mấy ngày nay đều là nghỉ trạng thái, vẫn luôn ở kinh thành khắp nơi đi dạo, đối kinh thành các nha môn vị trí đã rõ như lòng bàn tay. Đoàn người lên xe ngựa sau, thẳng đến hộ bộ nơi địa điểm chính là chờ tới rồi hộ bộ lại phát cái không cố tư thường người đã không còn hộ bộ mà là bị chuyển giao đại lý tự nhà giam đứng ở hộ bộ cổng lớn bậc thang dương thị lang đôi tay sụi ở trong tay áo vênh váo tự đắc mà đối dưới bậc thang mục nghiêng nghiêng nói ừ ai kêu phu quân của ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt một hai phải ở hộ bộ đại xảo đại nháo phía trên nói đã cho hắn điều phái đến bố chính sử tư bên kia nhưng hắn càng muốn ở hộ bộ đại xảo đại nháo thậm chí dĩ hạ phạm thượng ẩu đả quan lớn Này há có thể dung hắn làm cản. Tự nhiên là bẩm báo đại lý tự, từ đại lý tự tạm giam bắt giam. Ngươi có ý tứ gì? Mục nghiên nghiên nghe ra lời nói cha không đúng, lúc trước không phải nói là hộ bộ thượng thư sao, như thế nào hôm nay lại thành bố chính sử tư tuyên vô sử. Này trung gian phẩm giai không riêng kém cách xa và dặm, chức trách cũng là khác nhau như trời với đất. Cố tư thường có phải là bởi vì đối việc này còn nghi vấn bất mãn, cùng con tin hỏi thời điểm nổi lên tranh chấp nhưng hắn lại như thế nào sẽ là cái loại này động thủ đánh người người người đem nói rõ ràng nhà ta phu quân luôn luôn hành sự vững vàng chấn tĩnh chưa từng có cùng người mặt đỏ động thủ quá lại như thế nào sẽ ở hộ bộ công khai cùng nhân vi địch nàng đứng ở dưới bậc thang ánh mắt sáng quắc mà căm tức nhìn cái kia dương thị lang dương thị lang lại đem đầu vặn đến một bên ta đây như thế nào có thể biết được có lẽ là cố tư thường cho rằng chính mình chúng chẳng nguyên khí thế kiêu ngạo cảm thấy động thủ cũng không có người dám động hắn Không nghĩ tới đây là thiên tử dưới chân, hộ bộ trọng địa, bất luận kẻ nào làm càn đều phải theo nếp quan tiến đại lý tự. Ngươi nói bậy, chỉ bằng ngươi ngôn luận của một nhà, ta mấy cái đều không tin. Ngươi tốt nhất nhanh lên đem thiếu gia nhà ta giao ra đây. Trương Hải Tuyền cũng tiến lên một bước, đứng ở mục nghiêng nghiêng bên người cùng căm tức nhìn người này. Ngươi, các ngươi cũng là tưởng nháo sự không thành dương thị lang xem dáng người cường tráng Trương Hải Tuyền đứng ở phía trước, khiếp đảm mà lui về phía sau một bước, nói chuyện khẩu khí cũng thấp một ít. Ta còn có thể lừa ngươi sao? Cố tư thường buổi chiều cùng hộ bộ tỉnh lại bảng thượng thương ngôn ngữ bất hòa, phát sinh xung đột động thủ chính là, hộ bộ lớn nhỏ quan viên đều tận mắt nhìn thấy. Ngươi nếu không tin ta nói, ta hiện tại liền tìm cái vẩy nước quét nhà sân nhà dịch lại đây cùng. Các ngươi sơn thôn giã phu nói rõ ràng. Trương 384 Cố tư thường bị quan. Hạ! Ngươi nói chúng ta cái gì? Trương Hải tuyên nghe được lời này, tức giận không thôi, dơ tay liền phải đi xả dương thị lang cổ áo. Không thể! Trương Thúc, lui ra. Mục nghiên nghiên tay mắt lanh lẹ, một phen ấn xuống Trương Hải Tuyền vươn tới tay, đem hắn hướng dưới bậc thang mặt đẩy, còn ý bảo một bên Sa Phu chạy nhanh lôi đi hắn. Sa Phu vội vàng tiến lên, tay chân lanh lẹ ấn xuống Trương Hải Tuyền sau này túm, chúng ta chủ nhân sẽ xử lý, người ta chức chờ phân phó là được. Ngàn bạn không thể lỗ mạng A. Trương Hải Tuyền lúc này mới thoáng bình tĩnh lại, hung hăng xẻo dương thị lang giống nhau, mới thối lui đến phía sau. Mà mục nghiên nghiên lúc này trong lòng đã co đại khái. Đặc biệt là xem này Dương Thị Lan vẻ mặt tính săn trong lòng bộ dáng, biết chuyện này liền tính đi hỏi, nói vậy hộ bộ cũng giống nhau là thống nhất đường kính, hỏi không ra kết quả. Đa tạ vị này quan ra, không biết đại lý tự bên kia giam nháo sự giả, giống nhau muốn quan bao lâu. Mục nghiên nghiên áp xuống trong lòng khó chịu, nỗ lực duy trì chấn định, khách khí dò hỏi. Dương Thị Lan khỏe miệng một phiết, trong ánh mắt tẩm trâm trọc, ừ, này nhưng nói không hảo, ta ngay từ đầu cùng hắn hảo luôn khuyên bảo, hắn chẳng những không nghe một hai phải nháo sự Nếu chỉ là nháo sự xảo nhiễu vài câu cũng liền thôi, quan cái mấy ngày cũng liền thả ra, nhưng hắn còn muốn Dĩ Hạ Phạm Thượng đánh mới tới thượng thư, này cũng không phải là việc nhỏ, dựa theo ta triều luật pháp, Dĩ Hạ Phạm Thượng giả, tội thêm nhất đẳng, giam cầm tam đến 7 năm không đợi. Mục Nghiên Nghiên không nói, trái tim cũng đã đập lỡ một nhịp. Cũng may mấy năm nay điều hành kinh doanh, đã luyện liền mặt không đổi sắc bản lĩnh, cường chống một hơi, duy trì bình tĩnh biểu tình, nhàn nhạt nói, đa tạ quan gia, chúng ta đã biết, liền trước không quấy rầy. Cáo tử. Nói xong câu này, xoay người nhanh chóng hướng phía sau xe ngựa đi đến. Chủ nhân Trương Hải Tuyền xem mục nghiên nghiên cứ như vậy lên ngựa, kinh nghi bất định mà truy ở phía sau hỏi, chủ nhân, chúng ta cứ như vậy đi rồi. Xe ngựa, màu lam màn xe đã rơi xuống. Ngăn cách mục nghiên nghiên biểu tình, lại có thể nghe được nàng thanh lánh thanh âm, đi. Chúng ta không hề hỏi một chút, ít nhất tìm cá nhân xác định một chút có phải hay không thiếu ra bị bắt đi à. Trương Hải Tuyền khó hiểu, muốn vén dẻm lên truy vấn lại bị một bên sa phu ngăn lại, chủ nhân lời nói khi nào ra sai lầm, chúng ta vẫn là đi trước đi. Sa phu ngay sau đó lên xe ngựa, giơ lên roi ngựa ở trên lưng ngựa hung hăng vừa kéo, giá. To rộng xe ngựa chạy lên, dọc theo tới khi trưởng nhai trở về. Trương Hải Tuyền xem ngựa xe đã đi rồi, đành phải chạy nhanh đuổi kịp. Trong xe ngựa, Mục Nghiên Nghiên ngồi ở trên trường kỷ, một trương tuyển tú khuôn mặt nhỏ giờ phút này đường cong banh gắt gao mà mi mắt nửa liễm, nhìn dưới chân phô phức tạp đàn sen dệt hoa thảm. Một đôi tay càng là khẩn trương không ngừng rào trong tay khăn. Xuyên qua tới mấy năm nay, nàng chưa từng có giống giờ phút này như vậy nôn nóng quá. Nàng cho rằng, nàng làm một cái cơ hồ ở mỹ thực kinh doanh phương diện toàn năng mỹ thực bắt chủ, có thể thực tốt xử lý hết thảy, liền tính là ở ban đầu nhật tử nhất khổ khó nhất thời điểm, nàng đều không có nửa điểm hoảng loạn. Nhưng hiện tại, nàng thật sự lưỡng lự. Chuyện này đã vượt qua nàng năng lực ở ngoài, đại lý tự đó là địa phương nào, là tạm giam trọng phạm địa phương so tầm thường quan phủ nha môn nhà giam còn muốn nghiêm ngặt gấp mười lần cái kia dương thị lang nói quả quyết là không thể toàn tin nhưng cố tư thường xảy ra chuyện tuyệt không sẽ có giả giờ phút này người liền ở đại lý tự trung trước muốn làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn yêu cầu nhìn thấy tư thường nhưng nàng vừa không là quan viên cũng không có cáo mệnh trong người đại lý tự loại địa phương kia như thế nào có thể tiến Chương ba trăm tám mươi lăm nghĩ đến biện pháp trong lúc nhất thời mục nghiên nghiên tất cả nôn nóng suy nghĩ vô số loại phương pháp Dung Tiến Bạc Tạp khẳng định là không thể thực hiện được, không phải bình thường nhà giam, đại lý tự loại địa phương kia thủ đều là cấm vệ quân. Lưu qua đi không đợi móc ra bạc, sợ là đã bị đã bắt lại thẩm vấn. Nàng có chút hề ngoại, thậm chí càng khái, nếu là chính mình là cái loại này sẽ võ công hiệp khách kiếm sĩ cũng hảo, ỷ vào khinh công cũng có thể lẻn vào đại lý tự trung. Nhưng hiện tại, nàng không phải hiệp khách, không biết võ công, càng không có ở kinh thành nhân mạch, lúc này không hề biện pháp. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Ở trên trường kỷ khâu ngồi hồi lâu, xe ngựa bất chi bất giác đã ngừng. Mục nghiêng nghiêng không có xuống xe ý tứ, vẫn như cũ làm ngồi ở trên trường kỷ, đôi tay đã đem làn váy sắp thái nhỏ. Xe ngựa ngoại, xem chủ nhân vẫn luôn không có bất luận cái gì động tĩnh, trương hải tuyển trong lòng cũng là lại buồn lại tức, nhịn không được nói, chủ nhân, thật sự tức chết người đi được, xem vừa rồi cái kia hộ bộ cái gì quăng ra, đó là cái gì mắt cho xem người thấp diễn xuất, đối chúng ta nói chuyện đều kẹp dao dấu kiếm. Này nếu là đổi làm chúng ta hứa Dương Thành, sớm đã có hắn hảo quả tự ăn. Trong xe vẫn cứ an tĩnh. Đánh xe xa phu từ xa tiền đầu nhảy xuống, đem trong tay roi cuốn cuốn, nghiêng đầu đối trương hải tuyển thấp giọng nói, nhỏ giọng chút đi. Này rốt cuộc không phải chúng ta trong thành, chúng ta ở kinh thành vừa tới, trời xa đất lạ, cũng không có có thể cậy vào người quen, chẳng sợ không phải thân thích, có cái vài lần chi duyên người cũng hảo a nói không chừng cũng có thể giúp chúng ta một phen. Thân thích, ai, chúng ta từ đâu ra thân thích a Trương Hải tuyên đủ rũ nhắc mãi một câu, đông nhiên di một tiếng, sau đó trên mặt hiện ra một tia ý mừng, quay đầu đối trong xe ngựa mục nghiên nghiên kêu to, Chủ nhân, có, ta nhớ ra rồi, ngài còn nhớ rõ phía trước chúng ta khách điếm tới một cái mua điểm tâm hoạn quan thái giám sao, người kia mua thời điểm ta cũng nhìn quá, chúng ta xuất phát tới kinh thành phía trước, hắn còn lại tới mua quá một lần điểm tâm đâu, còn nói nhà hắn chủ tử ăn thực vừa lòng, còn để lại đặt hàng địa chỉ, kia điểm, chỉ ta nhìn giống nhau, hiện nay còn nhớ rõ đâu nếu là chúng ta tìm được vị này công công chỗ ở hoa chút tiền nói điểm lợi hay làm công công cho chúng ta dẫn tiến một chút quý phi nương nương không phải có thể vào cung gặp mặt thiên tử cáo ngự chẳng sao đúng vậy vị kia vạn quý phi xe ngựa màu lam rèm vải tử lập tức xốc lên mục nhiên nghiên nhiên kích động dò ra thân tới vội vàng mà nhìn chằm chằm trương hải tuyển cái kia thái dám để lại hắn ở ngoài cung gia đình địa chỉ ngươi còn nhớ rõ có phải hay không là là là ta nhớ rõ man rõ ràng Vừa đến kinh thành kia một ngày, ta còn chạy tới sân bên ngoài nhìn thoáng qua đâu, rất đại một cái tòa nhà Trương Hải tuyển sửng sốt một chút, theo sau liên tục gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh đi, liền tính người không ở trong nhà, chúng ta cũng muốn ở cửa chờ. Mục nghiên nghiên nói xong lời nói, đang muốn rơi xuống mảnh, đồng nhiên có nghĩ đến cái gì, không, chúng ta đi trước tiền trang, lần này chuẩn bị nhất định phải hoa không ít bạc, trước lấy mấy ngàn lượng ngân phiếu ra tới sau đó mua một ít quà tặng chúng ta mang theo quà tặng đi bái phỏng thấy cái kia có quyền thế đại thái giám là quan trọng nhưng càng quan trọng chính là trước chuẩn bị tốt lễ vật nếu không tay đi cầu người ai sẽ vui tiếp kiến hỗ trợ tục ngữ nói đến hảo lễ nhiều người không trách liền tính là không có gì giao tình nhìn đến nàng cầm bạc dẫn theo một đống lễ vật tới cửa cũng không đạo lý không muốn tiếp kiến đến rồi thu được phân phó sau trương hải tuyền lập tức nhảy lên ngồi trở lại xe đầu sa phu cũng một lần nữa ném ra roi Đem đầu ngựa nắm xoay một phương hướng. mươi 386 cầu kiến. Thay đổi hảo xe ngựa phương hướng sau. Sa phu chạy nhanh ngồi trên xe đối với mông ngựa nhẹ nhàng vừa kéo. Xe ngựa kéo kẹt một tiếng lập tức chuyển động lên, hướng về gần nhất một cái tiền trang đuổi qua đi. Mọi người mang theo ngân phiếu lễ vật, đuổi tới kia vùng ngoại thành nhà cửa thời điểm, đã là vào đêm. Vài người cơm cũng không có ăn, cứ như vậy đứng ở trước cửa làm chờ. Cũng không biết vị này công công mấy càng có thể từ trong cung thay ca trở về mọi người cũng không dám ngủ đặc biệt là mục nghiêng nghiêng sắc mặt trầm trọng đứng ở cổng lớn bậc thang ánh mắt phức tạp dị thường mãi cho đến trên đường gõ mô cầm canh người tiếng trống canh tiếng vang lên tới rồi canh hai thiên thời điểm trên phố này mới có hỗn loạn tiếng bước chân đỉnh đầu nhuyên kiệu lung lay ở màn đêm xuất hiện mãi cho đến nhà cửa trước cửa cố kiệu mới rơi xuống nương nhà cửa cửa hai ngọn đèn lồng phát ra vàng nhạt sắc ánh sáng mục nghiêng nghiêng nhìn đến cố kiệu rèm cửa bị một con tái nhuật thon dài tay xốc lên Ngay sau đó, một cái an mặc thường phục trường bào, ước Trừng ở 40 tuổi tuổi nam nhân từ bên trong tiểu đứng dậy. Thân hình thon gầy lại thon dài, trên mặt không có râu, màu da lại so với tầm thường nữ tử còn muốn trắng nõn. Nhìn người nọ sau, Mục Nghiên Nghiên lập tức minh bạch người này thân phận, lập tức dẫn đầu đi đến Cố Kiệu trước, đối người này doanh doanh chào hỏi, "Tiểu nữ tử Mục Nghiên Nghiên, cũng là nam âm các chủ nhân, hôm nay có việc, đặc tới cầu kiến đại nhân." "Nga, nam âm các chủ nhân trước mặt công công lập tức méo giọng nói, kéo trường thanh âm nga một tiếng sau đó mới nói nhà ta nhớ rõ ngươi vị kia hứa dương thành nấu ăn không tồi tiểu nương tử như thế nào hôm nay có rảnh đến nhà ta trong tiểu viện tới là tưởng cầu chuyện gì nhi a mục nghiên nghiên muốn định mở miệng trả lời chính là mới vừa hé miệng lại cảnh giác mà ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía khẩn thiết nói đại nhân này bên ngoài khủng có thai mắt thật sự không có phương tiện nói chuyện tiểu nữ tử cũng biết quy củ đặc biệt một ít lễ mọn đưa cho đại nhân không biết có không tiến đại nhân quý phủ trung thảo một ly trà nước uống nói xong lời này liền quay đầu nhìn về phía một mình biên trương hải tuyển mắt hạnh xử một cái ánh mắt trương hải Tuyền lập tức hiểu ý đem trong xe ngựa một đại chồng hộp gấm băng bó lễ vật bưng lên đi tới cố kiệu trước học mục nghiên nghiên khẩu khí thành khẩn nói này đó đều là năm nay tân thượng hảo trà còn có chút giang nam tơ tầm sa canh tốt nhất trung trà véo ti kim văn trung trà con thỉnh đại nhân vui lòng nhận cho mục nghiên nghiên thì tại một bên lại hành lễ Thừa dịp không lưng động tác cố ý đem hai chương một ngàn lượng ngân phiếu cũng nhét vào thái giám ống tay áo, đêm khuya tiến đến quấy giày, nhiều có bất tiện, còn thỉnh đại nhân rộng lượng, dung ta chờ đi vào. Ồ, chủ nhân quan có thể nói, xem các ngươi hẳn là cũng là đợi chút lúc, nếu là gặp mặt tặng lễ, nào có không cho khách nhân vào nhà uống trà đạo lý. Thái giám nói chuyện sau, quay đầu nhìn về phía bên người người hầu, mau, còn không cho này vài vị khách quý mở cửa. Nhạ, người hầu lập tức chạy trầm thượng bậc thang đem sân thượng đồng khoa khai, mở ra màu đen song phiến cửa gỗ, làm ra thỉnh thủ thế. Mục nghiên nghiên lúc này mới hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này thái giám có thể nhả ra làm cho bọn họ đi vào, chính là muốn nhận lấy lễ vật, có thể thu lễ tự nhiên nhiều ít cũng muốn giúp đỡ làm một chút sự tình. Chỉ cần hắn chịu cho nàng giúp đỡ đến Quý Phi trước mặt truyền một cái lời nói, nàng có thể hay không nhìn thấy cô tư thường, lại có không gặp mặt thiên tử, liền có hy vọng. Hôm sau, mục nghiên nghiên ở khách điếm lầu 2 trên cửa sổ không ngồi Chờ tin tức. Nàng phong cấp quý phi điều kiện thực mê người, chỉ cần thái giám đem lời nói truyền cho quý phi, nàng tin tưởng quý phi không lý do sẽ không động tâm. Quả nhiên, ở nàng nôn nóng chờ đợi một buổi sáng sau, có cái an mặc thường phục tiểu thái giám tới truyền lời, nói cho nàng, quý phi dẫn, có thể giúp nàng một phen, cũng có thể nghĩ cách làm nàng lẫn vào đại lý bốn trung, làm nàng tiên kiến vừa thấy cố tư thưởng. chương 387 Tam Triều Nguyên Lão Nghe thấy cái này tin tức sau. Mục nghiên nghiên vẫn luôn lo sợ bất an tâm rốt cuộc thoáng buông xuống một ít. Đáp tạ tới truyền lời tiểu thái giám sau, nàng liền dựa theo tiểu thái giám nói đổi hảo tầm thường bình thường áo vải thô, đối một cái phụ nhân tầm thường đối tóc, ngồi ở khách điếm lầu một trong một góc, chờ thái giám sở an bài xe ngựa ở vào đêm sau tiếp ứng. Cùng lúc đó, đại lý tự nhà giam nội, âm ú nhà giam thông đạo nội, dựa vào tận cùng bên trong một gian nhà giam nội phô dâm dạng, nhà giam nội ánh sáng u ám. Chỉ có phía tây dựa vào nóc nhà vị trí mới có một phiến thon dài điều hình dạng thông khí cửa sổ, có thể chiếu tiến vào một ít mỏng manh quang. dựa vào điểm này quang, ban ngày còn không cần đốt đèn. Nhà giam nội dựa tường vị trí còn thả một chương bàn nhỏ, trên mặt bàn bãi một chản đèn dầu cùng một nàng giấy bảng cùng một cái đĩa thô mặc. Lúc này cố tư thường, đã bị bãi chỉ còn lại có một tầng đơn giản chung ý ý, ngồi ở tiểu mấy trước, nhìn trên bàn minh diệt không chừng đèn dầu không nói một lời. Liên ở hai cái canh giờ trước. Cái kia ở hộ bộ hắn gặp qua bảng thượng thư đắc ý rào rạt mà đi tìm tới, cách thô dày chắc nịch nhà ra một hàng rào nhìn hắn, một tay chống nạnh cười đến thật đắc ý. Ừ, năm nay ân khoa chẳng nguyên, thì tính sao, này thánh thượng ý chỉ thay đổi bất thường cũng không phải không có. Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi một cái ở nông thôn tiểu địa phương ra tới người, vừa lên tới là có thể làm nhị phẩm kinh quan á hảo ngôn hảo ngữ cùng ngươi nói, ngươi còn không cảm kích, một hai phải xảo muốn vào cung cáo trạng, nháo à, hiện tại như thế nào không náo loạn. Ha ha ha, ngươi nọ nói, liền ngửa đầu thoải mái cười ha hả, cũng không nghĩ chính mình là thứ gì, có cái gì năng lực cùng ta đối nghịch. Ta thúc thúc chính là đương triều nội các thủ phụ đại thần, tam triều nguyên lão, Nghĩ lại ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, cũng dám kêu gào muốn cáo chúng ta. Sau khi cười xong, lại mặt trầm xuống tới, âm ngoan mà nói, nguyên bản xem ngươi học thức không tồi, cho rằng ngươi đầu óc cũng linh quang, là cái có thể thức thời nhi, không nghĩ tới là một ngốc tử, cho ngươi một cái công việc béo bở. Ngươi càng không muốn, càng muốn chết nhìn chằm chằm thượng thư trước quan không bỏ. Có thể nào bởi vì ngươi một người, hỏng rồi chúng ta toàn bộ đại sự. Chỉ có thể vất vả cố trạng nguyên ủy khuất ở chỗ này trụ thượng mấy ngày rồi, chờ hoàng thượng quên ngươi người này, lại nói ra tới nói. Bất quá. Tiên đế là ngươi vị phu nhân kia có thể thành thật một ít, đừng nghĩ cáo ngự trạng. Nếu nàng cũng nào cái không ngừng, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Hắn nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói đã có sát ý lúc ấy hắn vừa nghe đến sự tình sẽ liên lụy đến mục nghiên nghiên trên người không thể nhẫn mại được nữa đứng lên chạy về phía một hàng rào đối với bên ngoài bảng thượng thư lệnh giọng chất vấn ngươi muốn làm gì ngươi tưởng đối ta phu nhân làm cái gì ta làm cái gì kia tự nhiên là muốn xem ngươi tiểu phu nhân sẽ làm cái gì nàng nếu là thành thành thật thật chờ ngươi ra tới ta tự nhiên không nghĩ đối nàng động thủ nhưng nàng hôm nay đi hộ bộ nháo sự nhìn dáng vẻ nàng là tưởng cho ngươi minh bất bình a nếu là nàng thật sự muốn nháo lên ta đây cũng sẽ không nương tay. người dám, ta vì sao không dám? một cái nơi khác tới nho nhỏ dân nữ ở kinh thành nhiễm bệnh, hoặc là đi lạc cũng là thường có sự à? ha ha ha! bảng thượng thư nói, lại ngẩng đầu lên, cười lớn rời đi. mà hắn sau khi nghe xong kia phiên lời nói sau, như truy hầm băng, cả người đều lộ ra hàn ý. hắn lần này bị đóng một đêm, nghiên nghiên nhất định là đã biết, lấy nàng tính tình tất nhiên là muốn cứu chính mình đi ra ngoài, vì chính mình rửa sạch oan khuất. nhưng nếu đúng như này, Cái này bàng thượng thư không phải người lương thiện, vì tránh cho sự tình náo đại, liền sẽ đối nghiên nghiên xuống tay. mươi 388 quyết biệt thư, cố tư thường tâm tình giống như ngã vào cốc đế. Bàng thượng thư ý tứ trong lời nói đã thập phần rõ ràng, nếu nghiên nghiên vẫn luôn truy tra việc này, liền sẽ đau hạ sát thủ. Giống như là người này nói như vậy, một cái nơi khác tới kinh nữ tử, ở kinh thành không thân không thích, lại không có gì dựa gia tộc quan hệ, tại đây loại nhà cao cửa rộng hiển quý đại gia tộc trước mặt, quả thực có thể nhẹ nhàng nghiền chết. Cố tư thường không dám nghĩ tiếp đi xuống, giơ tay che lại ngực. Tưởng tượng đến nghiên nghiên sẽ bởi vì chính mình mà bị thương, thậm chí sẽ có tánh mạng chi ưu, hắn đều trùy tâm không thôi. Hắn cuộc đời này, thua thiệt nghiên nghiên thật sự quá nhiều, làm sao có thể liên lụy nàng tánh mạng? Nếu, nếu là bởi vì chính mình sự tình, thật sự sẽ nguy hiểm cho đến nghiên nghiên tánh mạng an toàn, Kia hắn thả rằng. Nghiêm túc cân nhắc sau, hắn tử phẫn nộ đau, đau lòng chung dần dần phục hồi tinh thần lại, hỏi trông giữ nhà giam ngục nha muốn tới giấy bản cùng thô mặc. Nguyên bản mấy thứ này là nếu không đến, nhưng xem nha dịch nghe nói hắn là năm nay hoàng đế khâm điểm chẳng nguyên, tự nhiên cũng không dám quá mức khắc khe, cũng là khách khách khí khí cho hắn tìm bút mực, chỉ là mặc tỷ lệ rất kém cỏi, thêm thủy nghiên mặc sau, để bút viết thập phần ảnh hưởng tự thể cùng độc. Nhưng giờ này khắc này, có thể có bút mực có thể cấp mục nghiên nghiên viết thư đã là không tồi. Mở ra giấy bản, hắn nhớ tới cùng mục nghiên nghiên mới gặp khi, nàng người mặc kia thô lậu màu đỏ áo cưới, nhấc lên khăn đoan trộm nhìn chính mình bộ dáng. Hắn lả vĩnh viễn sẽ không quên nàng khi đó ánh mắt, tò mò chung mang theo tìm tòi nghiên cứu, lại không có chút nào sợ hãi cùng khủng hoảng, càng không có toát ra bất luận cái gì chẳng ghét. Tương phản, hắn từ nàng trong mắt thấy được thiện ý. Như vậy thanh triệt như khê ánh mắt, hắn cuộc đời này đều khó có thể quên. Hắn hít sâu một hơi, để bút là tự. Nghiên nghiên nô thê, thấy tự như mặt. Người ta quen biết ba bốn dư tái, ta giữ dội may mắn, có thể cùng ngươi kết tóc làm phu thê. Người thông tuệ quyết đoán. Một mình đảm đương một phía, có thể thành đại sự, ta tin tưởng ngươi lấy ngươi mới có thể, tương lai đem nhiều đất dụng võ. Ta nguyên là không xứng ngươi, nếu không phải ngươi kiệt lực tương trợ, đốc thúc ta nghiên tập công khóa, ta tự nhiên sẽ không có giờ này ngày này. Ngươi ta kết hôn nguyên là hoang đường một hồi, liền thành hôn lục lễ cũng không có thể tất cả hoàn thành. Long ta thua thiệt không thôi, thề muốn đền bù, bổ toàn hợp hôn lục lễ, vì ngươi trọng trang xính lễ. Nhưng nghề hà thế sự vô thường, hôm nay ta hoành tao đại nạn, thân chết không hối hận chỉ hận vô duyên cùng ngươi cầm tay đến lão càng không thể viên đã từng lời thề vọng ta chết về sau nô thê nghiên nghiên tự nhiên trân trọng thiết không thể vì ta giải oan triều đình đảng nội săn sát phân tranh thật nhiều ngươi một giới nhược nữ tử không cần liên lụy trong đó ngàn vạn trân trọng tự thân bảo toàn chính mình cũng đừng quên nhớ chiếu cố mẫu thân đám người cuộc đời này duyên tẫn tại đây nguyện ta nghiên nghiên thân thể thường kiện nỗ lực thêm cơm đừng nhớ mong nô cẩm thủy cuộn cuộn cuộc đời này vĩnh biệt tháng 5 năm năm một không ngày giờ dậu Tư Thường tuyệt bút. Cuối cùng một chữ viết xong, Cố Tư Thường nhìn trên giấy tự, ngây người hồi lâu. Hắn viết này phong thư, cũng không biết nghiên nghiên còn có hay không cơ hội nhìn thấy. Hắn hiện giờ đang ở nhà giam, muốn đem tin đưa ra lại nói dễ hơn làm. Lặng im mà ngồi ở trước bàn, nhìn trên giấy nội dung, Cố Tư Thường càng cảm thấy bi thống. Mãi cho đến nhà giam trong thông đạo vang lên một trận nhỏ vụn tiếng bước chân, mới cuống quýt buông bút lông, đem trên bàn giấy bảng qua loa chít thành một cái tiểu khối vông nhanh chóng chôn nhập phía sau thảo đôi bên trong vừa mới tàng hảo thư tử thông đạo kia đầu tiếng bước chân đã tới gần cuối cùng ở chính mình nhà giam trước cửa ngừng lại cái kia tiêu ngạo bàng thượng thư lại trở về nhục nhã hắn sao cố tư thường đưa lưng về phía hàng rào lười đến quay đầu lại để ý tới nhưng giây tiếp theo hắn lại nghe tới rồi mục nghiêng nghiêng thanh âm chương ba trăm tám mươi chín đổi nàng đi tư Thưởng, ngươi thế nào phía sau vang lên mục nghiêng nghiêng nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm cố tư thường cả người chấn động cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai sao có thể sẽ nghe được nghiêng nghiêng thanh âm là hắn trước khi chết quá mức với tưởng niệm nghiêng nghiêng cho nên xuất hiện ảo giác sao liên ở hắn kinh nghi bất định thời điểm phía sau lại một lần truyền đến mục nghiêng nghiêng hơi mang nôn nóng dò hỏi tư thường ngươi làm sao vậy có phải hay không bọn họ đối với ngươi dụng hình ngươi vì cái gì không quay đầu lại nhìn xem ta đâu ta là nghiêng nghiêng a lúc này đây cố tư thường tin tưởng chính mình không có nghe lầm thật là nghiêng nghiêng thanh âm cố tư thường kinh hỉ quay đầu lại nhìn về phía phía sau một hàng rào quả nhiên ở ánh đèn sức sức tối tăm trong thông đạo thấy được một bộ tươi đẹp thiên thủy bích xinh đẹp thanh ảnh chính thức ăn mặc một bộ cân vạt thiên thủy bích sắc váy dài mục nghiêng nghiêng đứng ở bên ngoài đôi tay nắm chặt cánh tay thô một chất lan can kích động mà nhìn hắn tư thưởng ngươi không sao chứ ngươi nói chuyện a nghiêng nghiêng mặc dù tận mắt nhìn thấy tới rồi tưởng nhớ ngày đêm người liền xuất hiện ở trước mắt cố tư thường cũng sửng sốt đã lâu không dám tiến lên. Ngươi làm sao vậy mục nghiên nghiên nhìn cố tư thường không nói một lời, hai mắt lỗ chống bộ dáng, trong lòng càng thêm nôn nóng, trực tiếp quay đầu dò hỏi theo bên người tiểu ngục nha, sao lại thế này, có người động thủ đánh hắn sao? Hắn như thế nào dường như ném hồn giống nhau? Thiên A, cố công tử rốt cuộc là năm nay chẳng nguyên, chúng tiểu nhân sao dám tra tấn A? Nốt ở nơi này bất quá đều là mặt trên ý tứ, ta chờ chỉ là nghe lệnh hành sự. Tiêu nha dịch vội vàng không người giải thích, Có lẽ là này nhà giam âm trầm, người bình thường ra vừa tiến đến bị quan cả đêm, dọa tới rồi cũng là có. Mục nghiên nghiên lúc này mới thoáng yên tâm, từ bên hông túi tiền móc ra một thỏi nặng chiếu bạc nhét vào bên người ngục nha trong tay, nhà ta tướng công thể nhược, còn thỉnh đại nhân chiếu cố nhiều hơn. nha dịch thủi hạ ước chừng có 50 lượng trọng bạc, cười nói, đó là tự nhiên. Ngài nhị vị trước nói lời nói đi, nắm chặt thời gian, nhiều nhất một chén trà nhỏ công phu, ngài liền chạy nhanh đi rồi. Mục nghiên nghiên gật gật đầu. Bên người nhà dịch lui ra. Nhà giam, cố tư thường lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại, xác định này cũng không phải nằm mơ. hắn hướng tới hàng rào đi qua, thấp nhu trong thanh âm mang theo khẩn trương cùng bất an, nghiên nghiên, ngươi, ngươi như thế nào lại đây? Nàng một giới nữ lưu hạng người, lại tại đây kinh thành không thân không thích, đại lý tự như vậy trông coi nghiêm ngặt địa phương, nàng lại như thế nào tiến bảo. Ta là lấy trong cung quan hệ, ngươi còn nhớ rõ ta, ta cho ngươi nói qua ta điểm tâm làm ăn ngon phía trước có trong cung quý phi nương nương phái hoạn quan đến ta trong tiệm mua thức ăn lưu lại quá kinh thành địa chỉ ta là một đường tìm quá khứ mục nghiên nghiên ngự khí như thường chút nào không dám lộ ra kinh hoàng cùng khẩn trương chỉ sợ chính mình rụt rè sau làm cố tư thường càng thêm kinh sợ khó ăn nàng cũng không dám đem trong đó nguyên do nói quá tế trên thực tế nàng vì nhìn thấy cố tư thường lẫn vào đại lý tự từ lúc điểm công công đến đại lý tự trông coi đã hoa ba nghìn nhiều hai bậc dòng nghiên nghiên nơi này không phải ngươi nên tới Ngươi chạy nhanh đi, đừng làm người khác đã biết, nếu là người khác biết, sợ là ngươi cũng muốn nhập nhà giam. Cố tư thường vui sướng vài giây, liền bỗng nhiên nhớ tới cái kêu bảng thượng thư uy hiếp, chỉ sợ nghiên nghiên bị người theo dõi, vội vàng nói, ngươi mau chút đi, không cần lại đến. Tư thường, ngươi nói cái gì đâu, ta thật vất vả trà trộn vào tới, chính là muốn tới cứu ngươi đi ra ngoài á thời gian hữu hạn. ngươi đến nói cho ta ngươi ngày hôm qua đi hộ bộ thời điểm đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Ta biết cụ thể tình huống mới có thể nghĩ ra biện pháp. Chương 390 ngươi phải tin tưởng ta. Nghiên nghiên, không cần vì ta lãng phí tinh lực, chuyện này liên lụy cực quảng, ngươi không cần thiệp nhập trong đó, ta sợ ngươi sẽ có nguy hiểm. Cố tư thường không dám nói thẳng có người đã động sát tâm, e sợ cho dọa tới rồi nàng, chỉ rũ xuống mặt mày, ánh mắt thiên lặng nhìn nàng, ôn nu khuyên, ngươi có thể tới xem ta liếc mắt một cái, ta đã thực thấy đủ, không cần nghĩ đến vì ta sự tình truy tra đi xuống, hảo hảo chiếu cô chính mình. Đem ngươi thi đấu hoàn thành đã đủ rồi. Ngươi đây là cái gì ngốc lời nói, ta phí lớn như vậy kính nhi tiến vào gặp ngươi, không phải vì nghe ngươi nói này đó ủ rũ lời nói, ta là muốn giúp ngươi. Mục nghiên nghiên nói chưa nói xong, cố tư thường mềm nhẹ thanh âm biến nghiêm túc lên, ngươi tưởng quá đơn giản, nghiên nghiên, ta thả rằng ta chính mình chết, ta cũng không hy vọng ngươi có việc, ngươi minh bạch sao. Cố tư thường, mục nghiên nghiên thật là bị hắn lời này khí tới rồi, ngươi đây mới là ngốc lời nói, chúng ta thành thân. Chúng ta là phu thề, chúng ta vốn chính là nhất thể, ta không có khả năng nhìn ngươi thân hãm nhà tù cũng không để ý, ngươi phải tin tưởng ta, ta có thể cứu ngươi đi ra ngoài. Ta sẽ có biện pháp. Nghiên nghiên, ngươi không hiểu thiết kế hại người của ta là cái gì thân phận. Quản hắn cái gì thân phận, mặc hắn bản lĩnh thông thiên, chẳng lẽ còn so đương kim hoàng đế muốn đại. Chỉ cần người kia vẫn là triều đình đại thần, liền không khả năng che lại hoàng đế, chỉ cần hoàng đế còn ở, quản hắn là cái gì đại quan đều có khuynh đảo khả năng. Ta còn ở nơi này, ta liền không được ngươi nói ủ rũ lời nói, càng không được ngươi tự sa ngã, làm cái gì việc ngốc hiểu hay không. Mục nghiên nghiên trực tiếp đánh gãy, mắt hạnh nhìn chằm chằm cố tư thường, đáy mắt tất cả đều là kiên định, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có tin hay không ngươi, ta có thể cứu ngươi. Nghiên nghiên nàng thanh triệt lại kiên định ánh mắt, giống như trăm luyện tinh cương giống nhau kiên nghị, làm cố tư thường vì này rung lên. Ngươi tin tưởng ta sao? Mục nghiên nghiên tiếp tục hỏi, chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy ta khi nào đối với ngươi khen hạ quá cửa biển nghiên nghiên ta tin ngươi ta tự nhiên là tin ngươi cố tư thường căng chặt tiếng lòng rốt cuộc lơi lỏng không khỏi mà duỗi tay bắt được mục nghiên nghiên khâu ở một cây cột thượng đôi tay ta tin tưởng ngươi tin tưởng ngươi vậy ngươi liền cho ta hảo hảo mà chờ ta ở bên ngoài trù tính ta nhất định có thể đem ngươi từ nơi này cứu ra đi trả lại ngươi một cái công đạo mục nghiên nghiên ngữ tốc nhanh hơn hiện tại ngươi cần thiết nhanh lên nói cho ta ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì Ngươi đến tuột cùng có hay không đối cái kia giả thượng thư động qua tay? Cố Tư Thường lắc đầu, không có, ta vẫn chưa động thủ, là chính hắn ké ngã an vạ ta trên người, nghề hà toàn bộ hộ bộ bị hắn thu mua, miệng đời sói chảy vàng, bạch cũng bị nói thành hắc. Tiếp theo hắn đem ngày hôm qua phát sinh sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn bộ giảng cho Mục nghiên nghiên. Vừa mới nói xong sự tình ngoan nguồn, ám trầm thông đạo cuối liền truyền đến nha dịch tiếng bước chân. Thực mau vừa rồi đi cái kia tiểu ngục nha lại về rồi, thấp giọng nói. Cô nương, đã đến đến giờ, lập tức liền phải thay ca, liền không phải tiểu nhân đương trị, cô nương đến chạy nhanh đi rồi, miễn cho dạy người phát hiện. Mục nghiêng nghiêng gật đầu, cho dù trong lòng một ngàn cái không muốn, cũng không thể không bông ra đôi tay, cách nhà giam đối cô tư thường dặn dò, ngươi chiếu cố hảo tự mình, chờ ta cứu ngươi đi ra ngoài. Cô tư thường không nói, gật gật đầu, nhìn theo nàng rời đi. Trong hoàng cung, cựu trọng cung khuyết. Mục Nghiên Nghiên mang theo làm tốt điểm tâm tốt đẹp dung canh đi theo thái giám dọc theo đường đi đi tới, lại ở một cái chỗ ngoặc chỗ thấy được một hình bóng quen thuộc, chỗ ngoặc chỗ, một người mặc nhất phẩm quan phục lão giả, không nhanh không chậm từ trước triều hoàng đế làm công nơi ngự thư phòng bên kia đi ra, người này không phải người khác, chính thức phía trước gặp qua lão thái phó, Phòng Kỳ. Chương 391 xảo nộ Phòng Kỳ. Nhìn đến Phòng Kỳ thân ảnh sau, Mục Nghiên Nghiên không khỏi mà chậm lại bước chân. Nàng này phiên thông chuẩn bị trên dưới, mới có thể thông qua vạn quý phi thủ lĩnh thái giám tiến cung lấy cấp vạn quý phi làm địa phương đặc sắc đồ ăn vì danh tiến cung kỳ thật chính là muốn tìm cơ hội gặp mặt thánh thượng kể ra cố tư thường bị nhân thiết kế oan uổng giam ở đại lý tự sự tình tiến cung đã không dễ muốn tìm cơ hội diện thánh càng là khó càng thêm thượng na nguyên bản còn ở thiết tưởng nên như thế nào nhìn thấy hoàng đế lại chưa từng tưởng thế nhưng có thể ở chỗ này gặp được phòng kỳ đại nhân từ kinh đến hỉ chỉ là một cái chớp mắt mục nghiên nghiên lập tức quyết định chủ ý Đem trên tay hộp đồ ăn trực tiếp nhét vào bên người tiểu thái giám trong tay sau, liền thẳng tắp mà hướng tới châu Ngọc chỗ phòng Kỳ chạy qua đi. Lưu lại tiểu thái giám ôm hộp đồ ăn tại chỗ giết run, vẻ mặt khó hiểu. "Phong đại nhân." Mục Nghiên Nghiên vừa chạy vừa kêu, trong thanh âm tràn đầy nhảy nhót vui mừng. Đang muốn dạo bước rời đi phòng Kỳ tự nhiên nghe được quen thuộc thanh âm, dừng lại bước chân nghiêng người vừa thấy, liền thấy được đã chạy tới chính mình Mục Nghiên Nghiên. "Cố phu nhân." Thấy rõ người tới sau, phòng Kỳ cũng là cả kinh. Đầy mặt kinh ngạc đồng thời, liền trên cầm một phen dương cần hồ cũng đi theo run lên một chút, Người, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Phòng đại nhân, là ta. Mục nghiên nghiên chạy đến phòng kỳ trước mặt, doanh doanh hành lễ chào hỏi, Phòng đại nhân, ta vì sao xuất hiện tại đây? Là bởi vì nàng đang muốn trả lời, nhưng tưởng tượng, nơi này là hoàng cung, chưa chừng chung quanh cái kia thái giám cung nữ sẽ là cái kia nội các đại lao nhạn tuyến, không khỏi rút dây động rừng, liền hạ giọng sửa miệng nói. Là bởi vì quý phi nương nương đối ta điểm tâm canh phẩm thật là yêu thích, lại trùng hợp ta đi vào kinh thành, liền trực tiếp phái người tiếp ta. Đến trong cung hiện làm ngự thiện, cũng ăn ngon cái mới mẻ. Phải không? Phong kỳ sơ soạn một phen dâu, cha trộn triều đình nhiều năm, người nào không có gặp qua, hắn lại như thế nào sẽ nhìn không ra mục nghiên nghiên muốn nói lại thôi. Cố phu nhân, ta bỗng nhiên nhớ tới, nhà ta phu nhân từng hỏi qua ngươi kia trạng nguyên bánh là như thế nào làm, tưởng lánh giáo một vài. Không biết cố phu nhân hiện nay có không có rảnh nói thượng vài câu. Mục nghiên nghiên lập tức thẳng thắn thân mình, kinh hỉ mà nhìn phong kỳ, có, tự nhiên là có rảnh. Phong kỳ không hổ là làm quan nhiều năm, có thể nhìn ra nàng khắc thường, khẳng định là muốn dò hỏi, nhưng lại sợ mặt sau tiểu thái dám giám thị, liền tùy tiện tìm lý do. Nàng theo bậc thang bộ nói, kia trạng nguyên bánh mãi ta khách điếm bí phương chi nhất, ta cùng đại nhân phu nhân hợp ý, nguyện ý vừa nói, chỉ là bí phương thực đơn không tiện tùy ý công khai yêu cầu mượn một bước nói chuyện. Nói xong, lại nhìn về phía còn canh giữ ở vài bước ở ngoài tiểu thái giám, từ trong tay háo lấy ra một thỏi bạn, làm phiền công công nhiều chờ chút thời điểm. Phòng đại nhân muốn hỏi ta thực đơn chuyện này, ngài xem. Hiểu, nô tài hiểu rõ. Kia tiểu thái giám cười tiếp nhận bạn, ôm hộp đồ ăn lại lui về phía sau vài bước, đứng ở ven tường xa xa chờ. Mục nghiêng nghiêng nhìn quanh bốn phía, xem bốn phía hoàn toàn không người, mới đi đến phòng kỳ bên người, hạ giọng nói phòng đại nhân thật không dám giấu dếm ta lần này tiến cung là vì gặp mặt thánh thượng muốn thay ta phu quân giải hoan giải hoan phong kỳ bạch mi một trọn, có ý tứ gì cố tư thường không phải qua thi đình đã trúng trạng nguyên sao cố tư thường cao trung trạng nguyên sự tỉnh sớm tại lễ bộ một trung đội ngũ đưa hạ lễ thời điểm cũng đã ở kinh thành chuyển khắp xem ra kia đám người đích sắc mánh khóe thông thiên liền phòng đại nhân ngài cũng không biết cố tư thường đã bị trảo tiến đại lý tự sự chương ba trăm chín mươi hai muốn bảo toàn cố trạng nguyên Nhìn đến phòng kỳ bộ mặt nghi hoặc, mục nghiên nghiên tiếng lòng căng thẳng, mắt hạnh hơi hơi rũ xuống, trong mắt đầy lo lắng. Liên phòng Kỳ cũng không biết chuyện này, có thể thấy được chuyện này thật là bị cái kia nội các đại lao áp xuống đi. Đem cố tư thường lấy ở hộ bộ nháo sự vì từ giam giữ lên, hoàng đế tuy rằng khâm điểm cố tư thường Trạng Nguyên, nhưng Trạng Nguyên đều không phải là trên đời này từ xưa đến nay liền cố tư thường này một người, hoàng đế sai khiến chức quan sau, Trạng Nguyên mỗi 3 năm liền có một đám, nếu vô mâu chốt công việc hoàng đế cũng sẽ không mỗi ngày nhớ thương một cái Trạng nguyên. Mà cố tư thường bị giam giữ, chờ ngày sau hoàng thượng dò hỏi người này, cái kia nội các đại lão cũng có thể lấy cơ nói là cố tư thường nhập chức ngày đó liền nảy sinh sự tình, bởi vậy bị đóng. Thêm chi hộ bộ những người đó đều bị mua được, toàn làm người chứng, khi đó tân trạng nguyên cũng ra, nơi nào còn sẽ nhớ rõ cố tư thường cái này ngày xưa Trạng nguyên. Chuyện này, liền sẽ như vậy kéo không giải quyết được gì. Nàng đã thiết tưởng qua, Cố tư thường bị quan mấy năm vẫn là nhẹ, liền sợ là nội các đại lao quyết tâm trừ bỏ cho sàng khoái, đau hạ sát thủ, cố tư thường liền rất có khả năng không minh bạch chết ở nhà giam. Đến lúc đó, chết vô đối chứng, đối nội các đại lao càng vì có lợi. Mục nghiên nghiên mặt như màu đất, nếu không phải nàng nghĩ cách hôn tới rồi trong hoàng cung, này sợ cố tư thường đóng lại 1-2 năm, cũng sẽ không có người biết, thậm chí, sẽ không có người đi truy cứu. Nàng đem cố tư thường đi hộ bộ đưa tin lại bị người thế thân bị trí. Cuối cùng bị giam ở đại lý tự sự tình đơn giản cùng phòng kỳ bản tóm tắt một lần. Phong Ký nghe xong, tức giận không thôi, nhóm người này, thế nhưng lớn mật như thế bao thiên, liền triều đình hoàng đế khâm điểm trạng nguyên đều dám thiết kế quan tiến đại lý tự trung. Phong đại nhân, ta là một giới thảo dân, muốn gặp mặt thánh thượng là thật không dễ, tuy rằng hiện tại lẫn vào hoàng cung bên trong, nhưng nếu là muốn gặp mặt hoàng đế còn cần chủ tính chờ đợi, ta sợ ta phu quân chờ không được lâu như vậy, cho nên Mục Nghiên Nghiên ngự khí gian nan ánh mắt khẩn thiết mà nhìn phòng kỳ dân nữ tưởng thỉnh ngài giúp ta cái này vội giúp ta gặp mặt thánh thượng kể ra sự tình a thỉnh cầu phòng đại nhân giúp ta cái này vội đi cố phu nhân liền tính ngươi không nói ta thân là triều đình nhân viên quan trọng tự nhiên vì triều đình vì bá tánh khác làm hết phận sự nói thẳng tiền lên rán cố trạng nguyên sự tình ta nhất định sẽ tự mình diện thánh nói cái rõ ràng nghe được phòng kỳ chính miệng hứa hẹn mục nghiên nghiên cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng thực mau lại khẩn trương lên phòng đại nhân Tiến cung phía trước ta cũng điều tra quá, cùng ngay thế thân ta phu quân thượng thư chi vị người tên là bảng trung cảnh, là đương triều nội các thủ phụ bảng tĩnh thân cháu trai. Vị này thủ phụ bảng tĩnh, chính là Tam Triều Nguyên Lão. Nàng nói tới đây, thanh âm dần dần biến mất. Luận khởi người này chức quan, thậm chí còn xa ở phòng kỳ phía trên. Lại là Tam Triều Nguyên Lão, ở triều đình vây cánh đông đảo, mà phòng kỳ tuy rằng cũng là một thế hệ lao thần, nhưng đã tới rồi háo gấm về làng tội tác triều đình còn có người nguyện ý đi theo một cái muốn cáo lao hồi hương về hưu cán bộ trạm một đội ngũ